trương 550, khó khăn chất trở chương 550, khó khăn chất trở bởi vì Dụ Lộ ở mổ đeo tỏ rở sinh bệnh, y ám lệ gần đoàn làm phim tạm dừng quay chụp, từ đi bệnh viện thăm hỏi qua Dụ Lộ ở mổ đeo tỏ rở về sau bắt đầu, Mạc Thệ liền hết sức chú ý sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp cùng Niệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp ở giữa đàm phán, thỉnh thoảng liền sẽ tiến đến David Đéo Lỵ rỗng văn phòng, cùng David Đéo Lỵ rỗng gặp mặt nói chuyện. Hắn không cách nào tự mình ra mặt tham dự đàm phán, nếu không khả năng phức tạp. Đây không phải Mạc Thệ một người cái nhìn, hệ lần hở màn cùng David Đéo Lỵ rỗng đều mấy lần dần dò qua. Song phương đàm phán tiến hành dị thường gian nan, Lần thứ nhất đàm phán bên trong, Dịu Nữ Vở Sản Ảnh Nghiệp liền trực tiếp từ chối sở cái Đạn Sở Ảnh Nghiệp 30 triệu đô la phần tiếp theo báo giá. Đằng sau Sở cái Đạn Sở Ảnh Nghiệp đem báo giá đề cao tới 40 triệu đô la, Dịu Nữ Vở Sản Ảnh Nghiệp cũng là một mực ở tại đàm phán khai thác kéo dài sức lực, không có cho trực tiếp ngồi phụng. Mấy ngày sau, Song Vương một lần nữa ngồi vào bàn đàm phán trước, Dịu Nữ Vở Sản Ảnh Nghiệp đưa ra một cái cực kỳ khắc nghiệt điều kiện tiên quyết, liền đường quan đàm phán trước đó ký kết một phần hiệp nghị bảo mật, bất luận là Dịu Nữ Vở Sản Ảnh Nghiệp, vẫn là Sở cái Đạn Sở Ảnh Nghiệp đều nghiêm cấm tại đàm phán kết thúc trước đó đối ngoại để lộ đàm phán nội dung. Mặc dù cho rằng đây là chuyện bé xé ra to, nhưng Mạc Thệ cùng David léo lĩ rổng vẫn là đồng ý ký tên hiệp nghị bảo mật, bất quá sợ cái đạn sở ảnh nghiệp lấy 300 người chế tác đoàn đội có quyền hiệu rõ ràng làm lý do, đem một cái bảy người chế tác đoàn đội đặt vào sở cái đạn sở ảnh nghiệp đàm phán đội ngũ trong danh sách, cứ như vậy, xem như 300 trên danh nghĩa nhà sản xuất, mặt thẻ danh tự cũng xuất hiện tại trong danh sách, còn sẽ không gây nên dịu nị vợ sản ảnh nghiệp hoài nghi. Theo hiệp nghị bảo mật ký tên, đàm phán tiến vào rằng co giai đoạn, Mạc Thệ cùng David léo lĩ rổng núp ở phía sau điều khiển đoàn đàm phán đội bốn là muốn tìm kiếm thời cơ đưa ra bản quyền đổi thành đề nghị, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, không đợi Sở Cải đạn Sở ảnh nghiệp phương diện đưa ra, Diệu Nữ vở sản ảnh nghiệp liền mở ra 300 phần tiếp theo bản quyền điều kiện. Đồng thời, Diệu Nữ vở sản ảnh nghiệp tựa như mặt thẻ cùng với các nắm giữ quyền chủ động thương ra như thế, mở ra một trường kinh khủng sư tử miệng. Ngoại trừ lấy 300 phần tiếp theo bản quyền xem như trao đổi bên ngoài, Diệu Nữ vở sản ảnh nghiệp còn yêu cầu Sở Cải đạn Sở ảnh nghiệp tiếp tục thanh toán kia 40 triệu đô la bản quyền chuyển nhượng phí dùng. Còn có Sở quản đản sở ảnh nghiệp tương lai chế tắt tất cả phát sở phiếu diợt tương quan phim quyền phát hành, tất cả đều về Dịu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp tất cả, Dịu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp đã muốn từ phim phòng vẽ thu nhập ở trong giữ thành, còn được hưởng cùng bản quyền tương quan tất cả hết lợi 50% xem như chia hoa hồng. Điều kiện như vậy, nào chỉ là hạ khắc. Sở quản đản sở ảnh nghiệp phòng khách bên trong, hệ lần hở màn gương mặt lạnh lùng, tương lai chúng ta tại cái series này bên trên làm tất cả cố gắng, đều là tại thay Dịu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp làm công mà thôi. David kéo ly rỗng cũng không ngừng lắc đầu, bọn hắn so với ta nghĩ còn tham lam. Vị kia đầu trọc CEO nói tiếp, Diệu nữ vợ sản ảnh nghiệp cho rằng bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điểm vị. Không khí trong phòng họp có chút ngưng trệ, Mặt Khẽ nắm nuốt trong lòng bàn tay vết chai, mở miệng nói ra, cự tuyệt bọn hắn. Bỏ dở đàm phán, ưm. David Yeo Li Rồng đang suy nghĩ. Đầu trong CEO lại nói, mặt Khẽ lời nói rất có đạo lý, chúng ta trực tiếp rời khỏi đàm phán. Ta đối thương nghiệp là cái ngoài nghề, chỉ là từ lợi ích được mất góc độ cân nhắc, các ngươi nhìn xem có hay không có thể thao tác tính. Mặt Khẽ nói thẳng, tại Diệu nữ vợ sản ảnh nghiệp đưa ra 300 phần tiếp theo bản quyến trước đó là chúng ta cầu giữ Ủy vị vợ sạn ảnh nghiệp, quân chủ động hoàn toàn nắm giữ tại dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp trong tay, nhưng dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp đưa ra 300 phần tiếp theo bản quyền tố cầu về sau, tình thế hoàn toàn thay đổi, trong tay chúng ta có một bộ Bắc Mỹ phòng vé so phát sở phiếu diật 3 bộ khúc tăng theo cấp số cộng còn cao hơn phim phần tiếp theo bản quyền. Hắn mở ra tay, cười cười, nói rằng, cho nên, ta cho rằng ưu thế hiện tại chuyển rời đến chúng ta một phương này. Nghe nói như thế, David Eli rộng chậm rãi gật đầu. Hẻn lần hơ mân thì nói rằng, chúng ta hẳn là thích hợp cải biến đàm phán sức lượng. Mặt Hẻn Nuy Mai, xin lỗi, ta đề nghị còn có thể đàm phán cụ thể thế nào thao tác, còn muốn từ các ngươi những này nhân sĩ chuyên nghiệp nghĩ biện pháp. David Kelly rổng nhíu mày suy tư một hồi, nói rằng, việc này giao cho ta tốt. Sế chiều hôm đó, Sở Cải Đạn Sở Ảnh Nghiệp cùng Diệu Nữ Vở Sản Ảnh Nghiệp tiến hành lại một vòng đàm phán bên trong, Sở Cải Đạn Sở Ảnh Nghiệp quả quyết từ chối dịu nữ Vở Sản Ảnh Nghiệp đề nghị, rõ ràng cáo chi dịu nữ Vở Sản Ảnh Nghiệp phương diện, bất kỳ liên quan đến 300 bản quyền nội dung đều là hàng không bán chờ một chút. Tóm lại, mặt thẻ cùng David Kelly rổng thông qua đàm phán biểu đạt ra một cái thái độ Sở cái đàn sở ảnh nghiệp tha rằng không cần phát sở phiếu gì ở hệ liệt phần tiếp theo bản quyền, cũng sẽ không ra bán 300 tương quan bản quyền. Sở cái đàn sở ảnh nghiệp trong lúc chủ động dừng lại đàm phán. Đây là một lần rất có nguy hiểm đánh bạc, nhưng khi phim người chế tắt một trong giặc sợ nghĩ đỡ xem như ổn đỡ vợ dột đại biểu mấy lần cùng tờ răng lỡ tiếp xúc tin tức bị tờ MZ vạch trần về sau, diệu nữ vợ sản ảnh nghiệp chủ động yêu cầu khôi phục đàm phán. Lần này bản quyền đàm phán tùy theo lại bắt đầu lại từ đầu, sở cái đàn sở ảnh nghiệp mặc dù không đến mức cầm tới tuyệt đối quyền chủ động, nhưng cũng sẽ đàm phán xong phương đạt tới một cái đối lập địa vị ngang hàng. Còn lại chính là rằng cốt tức của kẻ mà cả. Giễu Nghị vở sản ảnh nghiệp cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đàm phán tiến hành như thế nào? Đoạ bằng một gian trong quán cà phê, đỉnh lấy ánh sáng sáng tỏ đầu Vindigen hỏi mình mới người đại diện bộ tộc Lena, bọn hắn còn không biết việc này sao lương đứng xiếc thú họ nợ a. Bộ tộc Lena vừa mới đổi tới, kéo ra cái ghế ngồi ở Vindigen đối diện, nói rằng, còn không biết, Giễu Nghị vở sản ảnh nghiệp vẫn cho là đây là David dẻo lì rồng vận hành. Hắn bưng lên trước mặt chén nước, uống một hớp lớn, nơi đuối lòng cả bạn, còn nói thêm, ta phỏng đoán, nhiều nhất bất quá một tuần. Diệu nữ vợ sạn ảnh nghiệp liên có thể cùng sở cái dancer đạt thành được nghị. Vindi Heisenberg lên thông sáng, hô bồm trong giọng điệu, rõ ràng mang theo bất mãn, phòng đoán. Xem như người đại diện, Bú Loglesna biết Vindi Heisenberg loại tiến lao tử chính là trong thế giới tỉnh tỉnh, cũng không để trong lòng, nói rằng, từ 3 ngày trước đó bắt đầu, ta ngoại trừ biết song phương đang tiến hành đàm phán bên ngoài, rốt cuộc thám thính không đến tình huống mới, bọn hắn rõ ràng đạt thành bảo mật chung nhận thức. Nghe được những này, Vindi Heisenberg mặt không biểu tình. Bú Loglesna tiếp tục nói, hôm trước buổi chiều, sở cái dancer chủ động tối lui ra khỏi đàm phán. Chiều hôm qua, tại dữu nhĩ vợ sạn ảnh nghiệp chủ động mời mọc, sờ cái đạn sờ người về tới bàn đàm phán trước. Windy Hezen vẫn là mặt không biểu tình, dường như mãi mãi cũng chỉ là cái này một bộ dáng. Điều này nói rõ khoảng cách song phương đạt thành hiệp nghị không xa. Bullock Lesna nhấp nhợ, "Ừm." Windy Hezen nhẹ gật đầu, ô môi nói rằng, "Nói cách khác chúng ta cơ hội một tới." Bullock Lesna có chút bất đắc dĩ, vẫn là gật đầu đáp, "Không sai." Hắn tại hơn 1 tuần trước liền từ Martin David nơi đó dò xét được tương quan tin tức, cũng kịp thời phản hồi cho Windy Hezen, nguyên bản dựa theo tính toán của hắn muốn lập tức phản hồi tới Dịu Nị vợ sảnh ảnh nghiệp bên kia, để Dịu Nị vợ sảnh ảnh nghiệp hoàn toàn gián đoạn cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp tiếp xúc, sau đó chính mình một phương này phát lực, đi vận hành phát sở phỉu di ở hệ liệt phần tiếp theo. Nhưng Windy Heisenberg căn bản không phải tính toán như vậy, kiên trì muốn lựa chọn hắn cho rằng thời cơ thích hợp, lại đi tìm tới Dịu Nị vợ sảnh ảnh nghiệp. Ngươi còn cho rằng cách làm của ta là dư thừa." Windy Heisenberg trừng mắt bố Lộc Lesna, hỏi. Bởi vì cần nhờ Windy Heisenberg kéo tài chính, bố Lộc Lesna trước đó chỉ có thể chịu theo Windy Heisenberg, lại không phải sợ hắn, trực tiếp trả lời, rất nhiều dư Thường, ngươi hiểu cái gì?" Vin Diesel hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Ta không chỉ có muốn khởi động lại Fast Furious ở hệ liệt, chế tạo một cái thành công hệ liệt phim, còn muốn cho mặt kẻ hởn lởn ấy mất." Nâng lên cái tên này, hắn dường như lực còn tại đáo nhức, dường như Victoria Asher sĩ cơ dị phá sần sâu đêm đó phiền muộn từ đầu đến cuối chưa từng tan mất. Lúc đầu thời điểm, đối với khởi động lại Fast Furious ở hệ liệt, hắn chỉ là có chút hứng thú mà thôi, dù sao năm đó cùng dịu nụ vợ sản ảnh nghiệp hợp tác chưa nói tới vui sướng, những người kia thường xuyên tại trường quay phim lắm mồm, để cho người ta sinh chán ghét. Nhưng ngay Bú Lộc Lẻn nã nói lên mặt Khệ Hổn nở muốn mua xuống cái CD này bản quyền về sau, thương thú trong nháy mắt tăng nhiều, còn có cái gì so trực tiếp đả kích mặt Khệ Hổn nở gắng có thể khiến cho hắn cảm thấy vui sướng. Ta chính là muốn chờ mặt Khệ Hổn nở sắp cầm tới tay thời điểm lại xuất hiện. Windy Helen đứng lên, khí thế mãnh liệt mặt trời, dường như toàn bộ hệ ngân hà đều quỳ gối trước mặt hắn, từ trong tay hắn cấp đi phát sợ phiếu dịạn hệ liệt, ta phải ngay mặt nhục nhã hắn. Ta muốn cho hắn biết, ở trước mặt ta, hắn vẫn là lúc trước cái kia không còn gì khác kẻ nheo hèn. Bú Lộc Lẻn nã khóe miệng chụt nhẹ, có cái ý niệm không thể ngăn chặn xuất hiện. Đạo đến Windy Hegen loại này tự lại cuồng, có phải hay không, cái sai lầm. Loại người này rất khó khăn làm, về sau sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền toái cùng chỉ trích. Bất quá, ý nghĩ thế này lóe lên liền biến mất, Windy Hegen phía sau có hắn cần tài nguyên, đặc biệt là có thể khởi động hạng mục phim tài chính. Cùng một chỗ ăn cơm trưa, Búg Loxlena liền bồi cùng Windy Hegen tới Dữu Nị vợ sạn ảnh nghiệp, cùng Dữu Nị vợ sạn ảnh nghiệp chế tác bộ một vị tổng thanh tra gặp mặt, hết thảy đều như là dự tính như vậy thuận lợi. Khi biết David kéo lũ rổng cùng sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp sau lưng đứng mặt tệ hơn nữa sau, Diệu Nị vợ sẵn hành nghiệp một lần nữa suy tính tới phát sở phiếu di ở hệ liệt thị trưởng tiền cảnh. Diệu Nị vợ sẵn hành nghiệp hai vị kia cao tầng cửa cơ ở sau lưng thôi động, Tang Thiên Windy Heisenberg nói rõ có thể kéo tới mấy chục triệu đô la tài chính, cỡ A Vương Diễn cũng biết đầu nhập nhất định tài nguyên tiến hành phối hợp, Diệu Nị vợ sẵn hành nghiệp tầng quản lý rõ ràng bắt đầu do dự. Đã có người có thể giải quyết đa số chế tắc tài chính, Diệu Nị vợ sẵn hành nghiệp đương nhiên cũng nghĩ thử một chút, coi như tương lai xuất hiện hao tổn, cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất. Đàm phán cắt đứt tin tức rất nhanh truyền đến mặt tệ cùng David Đéo Ly rổng bên này. Hai người rất nhanh liền làm rõ ràng cơ bản tình trạng, mặt hệ cũng không có tiếp tục gần dấu thất yếu, dứt khoát cùng David Kelly rồng trực tiếp tham dự vào đàm phán ở trong, tại Lạc Yên không tiếng động tiến hành hai lần cực đoan bảo mật đàm phán về sau, hướng Diệu Nỉ vợ sản hành nghi mời, xuất hiện ở Diệu Nỉ vợ sản hành thành ở trong. Chương 551, ta hệ liệt chương 551, ta hệ liệt hôm nay canh năm. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu tất cả duy trì, đáng chết đầu trọc. Đi tại Diệu Nỉ vợ sản hành thành đại lâu văn phòng bên trong, David Kelly rồng vừa đi vừa phàn nàn, sớm biết rằng này Lần trước Victoria sở sĩ cưỡi rỉ sâu ta liền xử lý hắn. Mặt nghe cũng lạ rất tình báo, đừng kích động, David. Hắn loại người này chính là cái rỗ kệ mà tôi, không cải biến được đại cục. David Kéo Ly Rồng nghĩ đến một lần cuối cùng đàm phán tình huống, dần dần bình tĩnh trở lại, cùng mặt thẻ thời gian trùng độc lớn, hắn phát hiện chính mình đối đãi đột phát tình trạng càng thêm tình táo. Phẫn nộ cùng xúc động nhiều khi cũng không thể giải quyết vấn đề, đối mặt đột phát tình trạng, càng lên động càng phẫn nộ càng dễ dàng phạm sai lầm. Rất nhiều vấn đề thường thường tình táo lại mới có thể phát hiện cũng không khó giải quyết. Trong 2 năm này, David Kéo Ly Rồng tuệ tác tại tăng trưởng, kỷ niệm cũng đang tăng thêm, quá khứ những cái kiếm mao đầu đứa nhỏ ý nghĩ cũng tại dần dần giảm bớt. Mới vừa tiến vào Hollywood lúc, hắn không phải là không có nghĩ tới, bằng vào trong tay tài lực cùng gia tộc thế lực, tốc tốc trở thành Hollywood đỉnh cấp đại lão, tự thân biến thành Hollywood tâm điểm, chỉ cần hướng người một chạm trước, tất cả Hollywood người đều sẽ bái phục, tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, mặc kệ là Hollywood ngôi sao, vẫn là cái khác công ty điện ảnh đại lão, đều sẽ ngoan ngoãn đi lên, nghe theo phân phó của hắn. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp đương nhiên là đầu tư cái gì phim đều sẽ đạt được thành công, cho dù là châu Âu những cái kia độc lập văn nghệ phim thí nghiệm lấy tới Bắc Mỹ đến, cũng biết bộ bộ phòng vé đại bại. Hắn mới vừa từ Nam California Đại học Điện ảnh Học viện nghỉ học lúc, tư tư cùng cái Kiêm Như khí hùng hùng bin đi hen xong mà tương tự. Nhưng hiện thực không phải tựa tượng, sờ cái đàn sờ ảnh nghiệp đầu tư trước mấy bộ phim tất cả đều thất bại, nghiệp nội ngôi sao các đại lao chẳng những không có ngoan ngoãn tiến lên bái phục hắn, còn vô cùng bài xích thậm chí căm thù hắn cái này ngoại lai hộ. Cho dù lấy hắn tài lực, có éo ly dòng giặc tộc xem như chỗ dựa, bỏ lớn tiền tài cũng đổ ra ngoài, hiệu quả lại cực kỳ nhỏ chẳng những không có tháng được tán thành, liền 6 công ty lớn biên giới nghiệp vụ đều rất khó tiếp xúc. Tình huống hiện thực chính là như thế, sẽ không bởi vì lúc trước Mao đầu tiểu tử không biết rõ tình trạng suy nghĩ lung tung mà thay đổi. Với hắn mà nói, sự nghiệp chân chính biến hóa vừa vặn là tại gặp phải mặt thẻ về sau, mặt thẻ tham dự cùng bản thân lực ảnh hưởng, cải biến loại kia bốn phía bức phải chất trợ tình trạng, 300 để hắn nên đón đợi người lần thứ nhất sự nghiệp thành công. Nghĩ tới đây, David kéo Lý Rồng liếc nhìn đi ở bên cạnh mặt thẻ, đây là khó được có thể khiến cho hắn sinh ra bội phục cảm giác người. Tiến vào Hollywood bất quá 78 năm, Tròn phim ánh mắt lại cực kỳ đạo đáo, không có tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng cùng tinh anh giáo dục, lại lại từ tầng dưới chót nhất hướng chỗ cao vọng trong quá trình rèn luyện ra tính thực dụng năng lực. Không phải chuyên nghiệp truyền thông quan hệ xã hội, lại sâu ám biên truyền lẫn lộn chi đạo. Hắn gần nhất thấy càng ngày càng rõ ràng, mặt thẻ truy đuổi những cái kia trà trộn vạn nhỉ tỷ FAGi giờ nữ nhân, một mặt là vì hưởng thụ, một phương diện khác không phải là không tại tuyên truyền lẫn lộn. Nếu như đặt ở mới vừa tiến vào Hollywood thời điểm, hắn đối cách làm này sẽ khịt mũi coi thường, bây giờ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Một cái có lập nghiệp giả tâm môi sao? Nếu như ngay cả xảo chủ đề cơ nhiệt độ cũng sẽ không, mới thật sự là thật đáng buồn. Tiến vào thang máy về sau, David kéo ly rộng chỉnh ngay ngắn lơ, mặt hệ cũng mượn trong thang máy tờ gương, chỉnh ngay ngắn hạ mạn nhĩ chuyên môn vì hắn đặt chức làm ơ phụ. Đây là thương vụ gặp mặt, quần áo chỉnh tề là nhất lễ phép các bạn. Đến mức lấy ngăn nắp, phục sức xa xỉ, đôi này ngồi sao tới nói không tính là cái gì. Tại vòng giải trí cái này ban nhĩ TFIZER, đại đa số thời điểm, xa xỉ phẩm đối ngôi sao tới nói, không phải ham hưởng thụ, mà là công tác cận. Xuyên xa xỉ phẩm tất nhiên sẽ bị một bộ phận người nhà rảnh, nhưng mà buộc mặt, kiều kiện còn có khả năng sẽ bị giải độc vì sự nhiễm trùng, gần như phá sản, sau đó dẫn phát liên tiếp mặt trái hiệu ứng. Mathe đến ký túc xá tầng cao nhất, đã có nhân viên công tác chờ ở chỗ này. Horner tiên sinh, Leo Li Rồng tiên sinh. Kia là một vị trưởng 40 tuổi trung niên nam nhân, mời tới bên này. Mathe đối người kia nhẹ gật đầu, đi đầu đi theo hắn hướng phía trước đi đến, David Leo Li Rồng sau đó theo sau, đi ngang qua một cái rộng mờ cửa phòng nghỉ ngơi lúc, bên trong đột nhiên truyền đến có chút quen thuộc thanh âm. Mathe Horner. Một thanh âm ồm ồm hô lên tên của hắn. Mathe dừng bước lại, quay đầu hướng bên trong nhìn lại một người đầu trọc can vị tại đối diện cửa ra vào địa phương, sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Vindhyzen. David Öli rổng cũng nhìn thấy cái kia đầu trọc. Đầu trọc đứng lên, hướng phía cửa ra vào bên này đi tới, vừa đi vừa lưu khí hững hững nói, "Tắng gâu bài câu à." Vị kia nhân viên công tác có chút khó khăn, nhìn một chút Vindhyzen, lại nhìn một chút mặt thẻ, vừa muốn mở miệng thúc giục, Vindhyzen còn nói thêm, "Phim bộ tổng thanh tra hỗn vệ dạ nữ sĩ đang cùng người đại diện của ta gặp mặt nói chuyện, hiện tại đi qua cũng là chờ lấy." Mặt thẻ tham dự cuối cùng 2 lần đàm phán. Đương nhiên biết hồn vệ dạ chính là dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp lần này đàm phán bên trên đại biểu. David Elly Jong nhìn về phía Vindy Hezen ánh mắt có chút lạnh, thấp giọng tại mặt thẻ bên thái nói rằng, vậy thì cùng hắn tán gẫu vài câu tốt, luật sư cùng công hội đại biểu còn chưa tới. Nguyên bản mặt thẻ không muốn bởi vì Vindy Hezen chỉ hoàn chính sự, nghe được David Elly Jong người nói, nhẹ gật đầu, đối bị kia nhân viên công tác nói rằng, chúng ta sau đó đi qua. Nhân viên công tác do dự một chút, một mình đi hướng hành lang cuối văn phòng. Mặt thẻ cùng David Elly Jong đi vào Vindy Hezen chỗ phòng nghỉ. Vindy Hezen đứng tại trong phòng nghỉ, dường như đại lao tại gặp mặt đàn em đồng dạng, tay đàn son lương dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Khè hai người. Đã lâu không gặp, mặt Khè lộ ra rất bình tĩnh. David Kelly rống lạnh lùng nhìn xem Vindigen, cân nhắc có phải hay không nên đối với hắn tiến hành nhân đạo hủy diệt. Biết dữu nữ vợ sạn ảnh nghiệp vì cái gì hơ ngừng cùng các người đàn phán sao? Vindigen lạnh lùng nói rằng, vì cái gì thay đổi thái độ sao? Mặt Khè không có trả lời, David Kelly rống cũng không có mở miệng, gần nhất hai lần đàm phán là từ bọn hắn cùng hồn vệ dạ tại cực đoan giữa bí mật dưới tình huống trực tiếp gặp mặt nói chuyện, người ngoài căn bản cũng không biết Những cái kia thoáng có thể nghe ngóng tới tin tức người, đều tưởng là Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp gián đoạn cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp bạn quyền đàm phán. Vinny Heyen cố ý tuyển vào hôm nay đi vào Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp để chỉnh phát sở phiếu dị ở phần tiếp theo bạn kế hoạch, cũng là bởi vì trước đó hao hết khí lực mới tham dò được mặt thẻ sẽ đến Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp gặp mặt hồn với dạ. Bởi vì trước đó đàm phán nghiêm ngặt giữ bí mật, hắn cũng không biết song phương đàm phán nội dung cụ thể, nhưng từ trên biểu tượng có chỗ suy đoán, tại hắn ra tay về sau, Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp hơ ngừng lần này đàm phán. Mặt Thạch Hổn Nở mong muốn cầm tới phát sở phiu diợt phần tiếp theo bản quyền, chỉ có thể là si tâm mạo tưởng. Sau lưng của hắn có tài chính duy trì, lại chuẩn bị bản kế hoạch, Diệu Nỉ vợ sạn ảnh nghiệp làm sao có thể lại bán đi cái series này bản quyền. Càng quan trọng hơn một chút, hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, mặt Thạch Hổn Nở coi trọng hẳn mục, Diệu Nỉ vợ sạn ảnh nghiệp bán đi khả năng cực nhỏ. Bởi vì ta. Windy Hayden thấy đối diện hai người không mở miệng, trực tiếp chỉ chỉ lồng ngực của mình, nói rằng, bởi vì đây là ta hệ liệt. Có thể cướp đi mặt Thạch Hổn Nở đồ bẩn, hắn có loại khó mà miêu tả cảm giác rất thỏa mãn. Cứ như vậy, Mặt Thệ chẳng hề để ý trước mấy ngày, Diệu Nỉ vỡ sản hành nghiệp bởi vì biết hắn ở sau lưng, hầu ngừng lúc đàm phán, hắn cùng David Đảo Ly ròng liền đoán rằng khả năng để lộ tin tức, đằng sau khởi động lại đàm phán dứt khoát giảm bớt nhân số, đổi thành bí mật tiến hành, để tránh lại bảng sinh chi tiết. Windy Helen lại ồm ồm nói rằng, không cần lại cùng Diệu Nỉ vỡ sản hành nghiệp nói chuyện, bỏ bất khí ra, từ hôm nay trở đi, pháp sở phiếu diệt hệ liệt đem hoàn toàn thuộc về ta. Không bao lâu, Mặt Thệ Horner, ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn lại một lần điểm một cái độ ngực của mình, ta chủ đạo cái series này tổ chức buổi họp báo. Của mà bệnh. David Kelly rồng nhịn không được nói rằng, ngươi cho rằng đây là phát sở phiu diệt bộ thứ nhất. Ngươi nói không sai. Windy Hegen lại đường nhìn nói, bộ thứ nhất phát sở phiu diệt ta chính là lão đại, ta. Vĩnh viễn là cái CEO này lão đại. Tại Windy Hegen trong lòng, nụ cười của mình trị 1 triệu đô la cấp bậc, cơ bắp giá trị ước vạn đô la cấp bậc. Vậy tâm thần. David Kelly rồng thuận miệng nói rằng, Windy Hegen nhìn hắn chằm chằm, một cái cánh tay liền phải nâng lên, mặt thẻ ho khan một tiếng, nói rằng có tự tin là chuyện tốt. Nghe được mặt thẻ lời nói, Windy Hegen không chút suy nghĩ Mặc Lem muốn nâng lên cánh tay trả trở về, Victory A sở xí cơ dịp phá sân show sau đêm đó, cổ tay đau vài ngày. Tự tin quá mức chính là ngu xuẩn. Mặt hệ ném câu nói này, chào hỏi David Elliot Lý rổng, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đi đầu hướng phía cửa phòng nghỉ ngơi đi đến, David Elliot Lý rổng sau đó theo sau. Windy Hayden nhìn xem cái này bóng lưng của hai người, còn nói thêm, chờ ngươi tiến vào hồn vệ dạ văn phòng, liền sẽ biết ai là ngu xuẩn. Hai người kia không quay đầu lại, hắn còn nói thêm, chờ ta chế tác một bộ mới phát sở phiếu gì ập chiếu lên. Ta sẽ cho các ngươi phát chiếu ra mắt người, con người của ta rất đại độ, không mang tủ." Mặt Khệ cùng David đéo ly rổng ra cửa, vừa hay nhìn thấy một cái Âu phục dài tây người trung niên chậm mà tới, từ đối phương khí chất ăn mặc bên trên, không khó phân biệt ra được là một cái giải trí người đại diện. Cái kia người đại diện hiếu kỳ nhìn Mặt Khệ cùng David đéo ly rổng một cái, sau đó chuyển vào bọn hắn vừa mới đi ra phòng nghỉ. Sau đó, trong phòng nghỉ truyền ra Vindigen nội giận thanh âm, "Cái gì? Cái này sao có thể? Dữu Nị vợ sản ảnh nghiệp hai người bọn họ càng chạy càng xa, rất nhanh liền nghe không được Vindigen thanh âm." và kết thúc một lần cuối cùng bí mật đàm phán về sau, kết quả kỳ thật liền đã xác định. Đi vào dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp phim chế tác bộ tổng thanh tra hồn vệ dạ văn phòng, mặt thẻ cùng David Lị rồng chờ mời, tương quan luật sư, công chứng viên biên cùng người chế tác liên minh đại biểu lần lượt đến, sau đó dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp ký kết chính thức hiệp ước. Một bên khác, Windy Heyzen mặt âm trầm đi xuống lầu, lại không hề rời đi, đội đi người đại diện về sau, một người chờ ở lầu 1 trong đại sảnh. Hắn muốn nhìn, mặt thẻ hòn nở cái này sẽ trị ở phía sau trợ quỹ tiểu nhân hiện hạ, đến cùng làm cái gì. Chương 552, ngươi đủ tư cách sao chương 552, ngươi đủ tư cách sao dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp ký túc xá tầng cao nhất một gian trong phòng khách, Song Phương đã ký tên xong hợp nghị, luật sư, công chứng viên biên cùng nhà sản xuất liên minh đại biểu dẫn đầu rời đi, mặt thẻ cùng David Lễ rỗng đi một chuyến dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp phim chế tác tổng thanh tra hồn vệ dạ văn phòng, lại Hàn Nguyên một hồi đề tài của hắn, lúc này mới cáo từ rời đi. Trước đó đàm phán xong Phương đối chọi gay gắt, bây giờ hiệp nghị ký tên, mặt ngoài lại khôi phục hòa hợp. Thật không dễ dàng a. Dọc theo hành lang dài rằng giật hướng thang máy đi đến David Đẩu Lỵ Rổng có phần hơi xúc động, cuối cùng là năm bắt tới tay. Mạc nhẹ nhẹ gật đầu, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cùng may chúng ta vẫn là đạt thành mục tiêu. Vin Di Hegen bỗng nhiên xuất hiện, mang đến một chút phiền toái, cũng làm cho Mạc Thiệp cùng David Đẩu Lỵ Rổng hao tốn càng nhiều tinh lực, cũng có thể là bỏ ra giá cao hơn. Nguyên bản khi Vin Di Hegen xuất hiện trước đó, Sở Cải Đạn Sở ảnh nghiệp đã lấy được một chút chủ động, nhưng theo Vin Di Hegen muốn trở lại về chế tác phát sở phiu gì ở hệ liệt phần tiếp theo, đặc biệt là tôn gia trốn ở phía sau màn người là hắn về sau, diễn ủy vơ sạn ảnh nghiệp thái độ cẩn thận. Lúc ấy là hắn biết không thể lâu kéo. Thời gian kéo dài có thể sẽ xuất hiện càng khó lường hơn cho nên, Sở Cái Đạn Sở Ảnh Nghiệp cùng Sở Cái Đạn Sở Ảnh Nghiệp đầu trò Cị yếu tự thân ra sân, cùng Diệu Nị Vở Sản Ảnh Nghiệp hỗn vệ giả tiến hành hai vòng đàm đàm, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Phần này hiệp nghị không liên quan đến 300 cùng Diệu Nị Vở Sản Ảnh Nghiệp trong tay phát sở phiếu diệt 3 bộ khúc hiện lưu bản quyền, hiệp nghị nội dung chủ yếu cũng không phức tạp, Sở Cái Đạn Sở Ảnh Nghiệp lấy 300 phần tiếp theo quyền mua đổi thành Diệu Nị Vở Sản Ảnh Nghiệp trong tay phát sở phiếu diệt hệ liệt phần tiếp theo bản quyền, đồng thời Sở Cái Đạn Sở Ảnh Nghiệp mặt khác thanh toán 15 triệu đô la. Giao dịch đạt thành về sau, hai cái này hệ liệt phần tiếp theo cùng nguyên công ty ở giữa sẽ không lại có trực tiếp liên lụy. Sở cái đạn sở ảnh nghiệp đã sớm cùng thờ răng lở làm khai thông, đối với vở răng Milan mà nói, phần tiếp theo quyền mua truyện tới dịu nghĩ vợ xản ảnh nghiệp trong tay, ngược lại càng thêm yên tâm. Vậy phần hắn đằng sau có thể hay không tại cùng dịu nữ vợ xản ảnh nghiệp đàm phán bên trong yêu cầu vượt qua 15 triệu đô la bản quyền phí tổn, vậy thì không liên quan mặt thẻ cùng David dẻo ly rộng sự tình. Đã được như nguyện cầm tới phát sở phiếu gì ở hệ liệt bản quyền, mặt thẻ tâm tình rất không tệ, trải qua gian kia phòng nghỉ lúc, cô ý hướng bên trong liếc nhìn, cửa phòng nghỉ nơi mở ra, bên trong nhưng không ai. Vinnie Heisenberg giống như rời đi. Vinnie Heisenberg sắp thực hướng Diệu Nụy vợ sản ảnh nghiệp đưa ra một phần bản kế hoạch, nếu như không có hắn cùng David eo lý rộng, Diệu Nụy vợ sản ảnh nghiệp nói không chừng sẽ động tâm, từ đó đem cái series này giao cho Vinnie Heisenberg đi vận hành. Nhưng 300 phần tiếp theo bản quyền gián tại nơi này, tăng thêm lúc đàm phán, hắn lại cố ý nói qua, Vinnie Heisenberg tạm ý chí về sau, không có một bộ phim chân chính phòng vé bán chạy qua. Diệu Nụy vợ sản ảnh nghiệp trực tiếp từ chối Vinnie Heisenberg người đại diện, nói trắng ra là Vinnie Heisenberg đánh giá quá cao chính mình cho là hắn là phát sở phiếu diệt hệ liệt bộ thứ nhất vai nam chính, chỉ cần hắn muốn trở về cái xưa gì này, khẳng định liền có thể đạt thành ý nguyện. Đối với hắn loại kia lão tử đệ nhất tiên hạ người mà nói, loại suy nghĩ này cũng rất bình thường. Tiên kia bậy mà không có ở đây. David Đéo Ly Rồng có chút ít tức giận, ta vẫn còn muốn tìm hắn tâm sự đâu. Mắt khẽ ngoạc vào thang máy, cô ý nói đùa, cẩn thận hắn đấy ngươi. Không phải có người sao? David Đéo Ly Rồng nhìn thấy cửa thang máy mở ra, dẫn đầu đi bảo, chờ mặt khệ theo tới, còn nói thêm, ngươi trước kia không phải đánh qua Vinny Heisenberg sao? Không lại đánh hắn lần thứ 2 a. Mặt hề cười cười, nói rằng, ta sẽ nhìn hắn đem ngươi đánh thành một cái đầu heo. Đã từng Vindhygen thế nào trở về phát sở phiếu gì ở hệ liệt hắn không biết rõ, hiện nay là không có khả năng, thiếu quyết cái xea ji này, Vindhygen cũng chính là cái bình thường ngôi sao nhỏ. Hắn bị cái gì tốn xuất tâm tư muốn cướp cái xea ji này, ngoại trừ tương lai tiền cảnh, còn có Vindhygen. Đương nhiên, có lẽ hắn có thể tìm tới cơ hội khác. Mặt hề rất rõ ràng có loại khả năng này, có biện pháp gì hay không, có thể khiến cho Vindhygen tương lai cơ hội tiến một bước giảm bước đầu. Vindhygen loại này diễn biến cũng chỉ có thể đi điển hình động tác lộ tuyến, chỉ cần động tác lộ tuyến đi không thông, cơ bản cũng không có lại ra mặt cơ hội. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cửa thang máy mở ra, Mạt Khệ cùng David Đảo Lý Rộng tuần tự đi ra thang máy, vừa mới ngoặt vào lầu 1 trong đại sảnh, liền thấy một biên ánh sáng sáng tỏ đầu. Windy Hegen cũng nhìn thấy Mạt Khệ cùng David Đảo Lý Rộng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, David Đảo Lý Rộng mang theo trào phúng thanh âm liền chuyển tới: "Hắc, Ngô Xuân, ngươi bây giờ không phải là phát sở phiếu gì ở hệ liệt lao đại rồi?" Mạt Khệ nhìn xem Windy Hegen bên kia, cũng không ngừng lắc đầu. Vindi Heisenberg từ ngồi cái ghế đứng lên, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, từng bước một hướng phía Mạc Khệ cùng David Elliot rổng đi tới. Phế bật. David Elliot rổng từ Victoria AS sở sĩ cỡ dịp phá sần sâu đêm đó bắt đầu, liền nhìn Vindi Heisenberg mười ngàn cái khó chịu, mu순. Nhìn thấy Vindi Heisenberg càng đi càng gần, Mạc Khệ có chút tiến lên một bước, ngăn lại David Elliot rổng, nếu như Vindi Heisenberg xuất thủ, lấy David Elliot rổng thân thể nhỏ bé, chỉ sợ không chịu nổi. Hai người các ngươi hèn hạ vô sĩ tiểu nhân. Vindi Heisenberg nhìn thấy Mạc Khệ, không tự chủ dừng bước lại, đứng ở sáu thước ánh bên ngoài địa phương. Hai người các ngươi chỉ có thể phía sau giở trò, có bản lĩnh chúng ta ở trước mặt cạnh tranh a. David Élio rổng tâm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai like phía sau giở trò chỉ có chúng ta a. Vindigen, hoặc là cái gì khác. Mặt hè biết Vindigen không phải là của hắn nguyên danh, ngươi cho rằng chính diện cạnh tranh liền có thể thắng ta nhóm. Thúc đẩy ngươi cái đầu chọc kia suy nghĩ thật kỹ, đừng làm không rõ tình trạng, đừng luôn cho là thế giới tại xoay quanh ngươi. Hắn không đợi Vindigen đáp lại, còn nói thêm, cần ta nhắc nhở ngươi sao? Tứ ý trí trí về sau, ngươi có một bộ có thể đem ra được tác phẩm. Bất kỳ một nhà công ty điện ảnh bằng lòng cho ngươi mở 5 triệu đô la trở lên tù làm sao? Ngươi muốn cùng ta so mặt thẻ dũng nhiên tăng thêm ngư khí, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Loại này ở trước mặt cháu phúng phương tức vô cùng cấp thấp, lại ngay thẳng thích hợp đối phó Vindie Hayden loại này tự đại quá mức cấp thấp nhân vật, đổi thành cùng loại sợ mà cởi cái loại người này, mặt thẻ tuyệt đối sẽ không dùng loại này phương pháp. Ngươi? Vindie Hayden vừa định mở miệng nói chút gì, nhưng lại bị mặt thẻ đoạt trước nói, ta cái gì? Ta hiện tại biểu diễn bất kỳ một bộ phim, thù lao đều là từ 20 triệu đô la lên. Tà vai chính điện ảnh đến bây giờ tổng phòng vé vượt qua 3 tỷ đô la, ngươi có tư cách gì cùng ta so?" Cái này một chuỗi lời ra khỏi miệng, Vindy Hezen sắc mặt càng khó coi hơn. Mặt thế lại không có đình chỉ, muốn thử xem có thể hay không kích thích Vindy Hezen ra tay, "Ngươi chính là cái lọ rẻ, một cái hoàn toàn kẻ thất bại, muốn cùng ta tranh, ngươi đủ tư cách sao?" Vindy Hezen hai tay nắm thành quả đấm, trên cánh tay cơ bắp cao cao nâng lên, bộ mặt nguyên bản có đen một chút lẳng ra, đều biến thành màu đỏ, tựa như là muốn đuổi người như heo. Bởi vì hai tay nâng lên cơ bắp, cũng không cách nào che giấu hắn bụng dưới cao cao nhô lên bụng muốn động tủ a. David Ély rống lại đột nhiên chen vào một câu, "Đến a." Lời này vừa ra, Vin Diesel bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, ngưng thần nhìn về phía trước, năm sáu năm trước đó, mặt thẻ Honor liền đem tình trạng cơ thể tốt nhất hắn một quyền đánh ngã, nằm trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Bây giờ, hắn cũng không biết bao lâu không có kiện thần, trái lại mặt thẻ Honor so năm sáu năm trước càng trưởng trắng, hơn nữa từ báo chí trên truyền thông thấy qua, mặt thẻ Honor không chỉ có lâu dài kiện thần, còn một mực tiến hành chuyên nghiệp hóa cách đấu huấn luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình ra tay, mặt thẻ Honor rất dễ dàng là có thể đem hắn đánh nằm xuống giống như là hắn loại này trầm mê ở rượu thuốc lá người. Tất Vindigen quay đầu rời đi, hắn lưu lại, chính là nói cho Mattie Horner, hiện tại chỉ là bắt đầu. Hắn lạnh lùng nói rằng, chúng ta còn chưa xong. Cứ như thế đi, David Kelly Rồng có hơi thất vọng. Mattie xoay người, nhìn về phía David Kelly Rồng, nói rằng, David, ngươi không nên nói. David Kelly Rồng nghi hoặc, vì sao? Mattie bên cạnh đi thẳng về phía trước, vừa nói nói, ngươi lời nói nhắc nhở Vindigen, để hắn từ nỗi giận bên trong hóa giải một chút, ta nguyên bản hy vọng hắn có thể chủ động lập thủ. Hai người cùng đi ra ký túc xá, xe đã dừng ở trước lầu, nhưng không thấy Windy Hezen thân ảnh. Lên xe, David Kelly rổng ra dấu tay, nếu không ta tìm người mạnh mẽ thu thập hắn một trận, ta có thể tìm tới người thích hợp. Mạc Nghệ lắc đầu, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm Hollywood bãi sức ngươi. David Kelly rổng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại hỏi, cứ tính như vậy. Mạc Nghệ trước hết để cho lái xe đi ba bẳng, lại đối David Kelly rổng nói rằng, Windy Hezen không phải nói đây không tính là xong sao, sao? Chúng ta muốn tìm cơ hội thích hợp hố hắn một chút không ạ? Thế nào hố? David D'Angelo đối mặt thẻ hồ sơ và cờ ly sự tình một mực rất có hứng thú. Mặt nghe mở ra tay, nói rằng ta còn không có nghĩ đến. Người cũng có thể ngẫm lại, nghi ký chúng ta cùng một chô nhu đồ. Hắn rọi ra một ngón tay lung lay, nhắc nhở, những người kia nói hủy diệt ý tưởng cũng không cần suy tính. Phương thức thích hợp nhất tựa như hắn đối sở mặt cờ ly như thế, đã có thể khiến cho Vindigen nhận đã kích nghiêm trọng, chính mình còn có thể nhờ vào đó để cao tên danh. David D'Angelo trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra ý kiến hay, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Hai người bọn họ ngồi bên chỗ ô tô ra dịu nị vợ sẵn đánh thành một đường hướng bắc hướng phía bạ bằng chạy tới. Ngay tại Dữu Nữ vừa sản thành cửa lớn phụ cận, Windy Hezen ngồi ở chính mình độ trong xe, nhìn xem chiếc Kia Benz càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới khởi động ô tô trở về trụ sở của mình. Hôm nay thừa hứng mà đến mất hứng mà về, hắn phẫn nộ trong lòng lộ rõ trên mặt. Trên loạn phát sở phiếu diệt hệ liệt hành động, hắn thua. Chính diện đối lập Liệm Mai, hắn bất thua. Windy Hezen loại kia lão tử đệ nhất tiên hạ lòng tin nhiều ít nhận lấy ảnh hưởng, nhưng hắn sẽ không như vậy cảm tâm, về đến trong nhà lập tức bật máy tính lên đăng nhập năm ngoái tháng 9 đối toàn Mỹ cởi mở mà sách, viết xuống đối với mặt thẻ một đoạn lên án. Hắn trước từ trên mạng tìm một chương mặt thẻ công khai ảnh chụp, uốn dốc loạt tới mặt trên sách, tiếp lấy viết, có ít người làm việc không dám làm mặt đến, chỉ có thể từ phía sau lưng trợ trò, vô cùng điếu gả, căn bản chính là hèn nhát, đồ hèn nhát cùng đồ bò đi, ngươi có dám hay không chính diện đứng ra, như cái nam nhân như thế quên đấu. Phát xong cái này chút giận bản tự, Vinnie Heisenberg cảm giác dễ chịu rất nhiều, đây cũng là vì lẫn lộ tận, hắn còn tại tranh đoạt một bộ khác gọi là hồ mạn vai nam chính, cần độ lộ ra ánh sáng. Chương 553 Chúng ta là người nhà chương 553, chúng ta là người nhà sở cái đạn sở ảnh nghiệp trong phòng họp. Matthew, David Kelly rống, hết lần hơn hẳn. Đầu trong si yếu cùng sở cái đạn sở hai vị bộ môn tổng thanh tra hội tụ một đường, trao đổi liên quan tới mới nhất cầm tới tay bản quyền tương quan công việc. Nói cho mọi người một tin tức tốt. David Kelly rống giờ phút này hăng hái, ngồi ở bàn hội nghị đoạn trước nhất, thành em hết sức to. Ngay tại hôm qua, chúng ta thành công từ dữu nụ vợ sạn ảnh nghiệp trong tay lấy được phát sở phiếu diệt hệ liệt phần tiếp theo quay chụp bản quyền. Đôi này sở cái đạn sở ảnh nghiệp tới nói, là một cái toàn phát triển mới cơ hội chúng ta giai đoạn tiếp theo công tác trọng điểm đem đặt ở cái CG này phía trên. Nói xong, hắn đặc biệt nhìn một chút trong phòng họp người, dường như muốn có được nhiệt liệt đáp lại. Trong phòng họp lại rất yên tĩnh, chỉ có đầu trò CEO dùng bút máy tại bàn bút ký viết tiếng sảng sảng, bao quát mặt kẻ ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra rất tĩnh tĩnh, bởi vì bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý. Khẽ Lân Hờ Mân nói thẳng ra, tầm tới bạn quyển chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, nói tiếp, khoảng cách để cái CG này phục sinh, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Không quan hệ. David Đéo Lý Rồng lộ ra rất có lòng tin. Nhìn vẻ phía Mặt Hẻ, nói rằng, chúng ta không phải có người sao. Mặt Hẻ mở ra tay, nói rằng, chế tác phim ta không thông thạo. Lời này không phải khiếm tốn, để hắn biểu diễn động tác loại hình vai nam chính, vậy tuyệt đối không có vấn đề, cũng là sở trường của hắn chỗ, để hắn đi chế tác phim lời nói, 100% sẽ làm nệ. Hắn vô cùng nói nghiêm túc, David, đầu tiên muốn tìm một cái hợp cách nhà sản xuất, ta cùng. Người cũng không thông thạo. David kéo lý rổng cũng không phải mới vừa tiến vào Hollywood lúc mao đầu điểu tử, gần căn đầu, ta rõ ràng. Hẻ lần hơ man lúc này xen vào nói, ta để tử giác Mạt Khệ cùng David Kelly rùng lên với nhau, đều hiểu hệ lần hở màn đề cử người là Zhou Kai Nonzac, cũng chính là ba trăm nhà sản xuất. Có thể, David Kelly rùng trước nhìn Mạt Khệ một cái, lập tức đồng ý dù sao từng có thành công hợp tác, Zhou Kai Nonzac kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng coi như không tệ. Chuyện còn lại bây giờ nói đều quá sớm, chỉ có một việc. Đầu trọc CEO đương nhiên nói rằng, "Mạt Khệ, David, các người mong muốn phát sở phiếu diễn phần tiếp theo chế tác thành dạng gì phim?" Hắn bổ sung nói rằng, "Di Universe ảnh nghiệp ba bộ khúc chỉ là trung đẳng phim mô chế tác, lượng ảnh hưởng cũng hạn định tại một cái phạm vi bên trong." David kéo Ly Rồng nhìn về phía Mặt Hề, "Ngươi khẳng định có cân nhắc à? Nếu như ta nói không có?" Mặt Hề cố ý mở câu trò đùa, "David, ngươi sẽ giết hay không ta?" Hắn tiếp lấy chuyển tới đề tài chính, "Ta chỉ có thể nói một chút chủ đề cùng lý niệm, cụ thể làm thế nào chúng ta muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Đây là lần thứ nhất hắn trên thực tế sản xuất phim, muốn nói lòng tin bạo dạn tuyệt đối là giả, đã từng nhìn qua kia mấy bộ phát sở phiếu gì ở hệ liệt cũng chỉ có thể nhớ ký đại khái chủ thể tính tiết, tăng thêm bây giờ sông sáo Hollywood kinh nghiệm cùng kiến thức, có thể từ đó phân tích ra một bộ phận thành công nhân tố. Đến mức chi tiết đã sớm quên sạch sẽ." Họ lại nói lúc ấy đau luật đồ lậu xem phim, căn bản liền không có chú ý tới. Trong phòng họp tầm mắt mọi người đều ném tới mặt thẻ trên thân, đang ngồi đều rất rõ ràng, sở cải đạn sở ảnh nghiệp mua bảo phát sở phiếu diợt phần tiếp theo bản quyền, tất cả lòng tin đều đến từ vị này đại danh đỉnh đỉnh Hollywood ngôi sao điện ảnh. Mặt thẻ cũng bày ra ít có chăm chú thái độ, nói rằng, đầu tiên chúng ta muốn xác định chế tác quy mô. Hắn liếc nhìn David ly rỗng, ta cùng David ở phương diện này có chung nhận thức, phát sở phiếu diợt phần tiếp theo tất nhiên là hạng nhất thương nghiệp bọn tấn. David kéo ly rỗng gật đầu phụ họa, đây cũng là cái nhìn của ta. Mục tiêu của chúng ta là chế tác một cái hệ liệt." Mặt Thẻ tiếp tục nói, "Cái series này không chỉ là ba bộ khúc, chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận khủng gian, chúng ta liền tiếp tục đẩy ra mỗi phần tiếp theo, không chỉ là dừng lại tại một cái hệ liệt trên điện ảnh, mà là muốn cấu tạo một cái thế giới, một cái độc đột tại phát sở phiếu diễn phim thế giới." Đừng nói những người khác, ngay cả hệ lần hở màn cũng có chút giật mình nhìn về phía Mặt Thẻ, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Mặt Thẻ đối với cái series này thấy rất nặng, hoặc là nói giá tâm rất lớn. Mặt Thẻ cười cười, nói rằng, "Các ngươi đều biết, phần tiếp theo phim là Hollywood lợi nhuận năng lực mạnh nhất phim loại hình. Điểm này mọi người đều biết, Mạt Thệ cũng không cần nhiều lời, cho nên chúng ta ở sau đó chế tác hệ liệt bộ 4 thời điểm, sẽ bị phía sau phần tiếp theo dự chờ lại nhất định sáng tác không gian, xa chúng ta không đi nói, nhưng tương lai ba bộ khúc, tối thiểu nhất là một cái hoàn chỉnh trôi chảy lại có thể tự biên kịch thuyết cố sự. David Đéo Lý Rồng nói bổ sung, cùng cái khác phim luôn luôn bộ thứ nhất bán chạy lại bội vắng tiếp ngăn phần tiếp theo khác biệt, ta cùng Mạt Thệ có ý tứ là, ngay từ đầu liền phải làm tốt quy hoạch. Một cái phim bộ môn tổng thanh tra xen vào nói, nếu như, nếu như bộ thứ nhất tiếng vọng không tốt đâu, chỉ cần không sinh ra kết sủ hao tổn, David kéo ly rồng tương đối kiên định, phần tiếp theo như thường lệ tiến hành. Ta tin tưởng mặt thẻ lực hiệu triệu. Hai vị kia tổng thanh tra không tự chủ đồng thời nhìn về phía Mặt Khệ, lòng tin trong nháy mắt tăng nhiều, tương lai phim tình tiết lại nát có thể nát qua Mr. MRS Smith -E cùng đã óc thẻ y đầu sao? Mặt Khệ liên loại này phim nát phòng vé đều có thể gần đến, phát sở phiếu diạn phần tiếp theo tiêu chuẩn chỉ cần đạt tiêu chuẩn, phòng vé tuyệt đối không phải là vấn đề. Mặt Khệ không nhìn hai vị kia lựa nóng ánh mắt, giai đoạn trước quy hoạch phi thường trọng yếu, phương diện này chúng ta cần một cái xuất sắc biên kịch đoàn đội tỉ mỉ chế tạovarphi bản. Mặt Khệ Phim loại hình sẽ là nóng nảy kịch liệt xe đua động tác phim, mỗi một bộ phim lưu cho cổ xe cùng động tác cảnh tượng, cũng chính là bật loạn, bắn nhau, truy đuổi, va chạm, né tránh, trôi đi, đua tốc độ phim trường, không thể thấp hơn 1 phần 3, quay chụp cùng chế tác toàn bộ áp dụng phim Hollywood công nghiệp tối cao tiêu chuẩn. Hệ lần hờ mằn rõ ràng, mặt thẻ đây là chuẩn bị đặt chân sản xuất ngành nghề, trên cơ bản tất cả siêu cấp siêu sao đều sẽ đặt chân sản xuất ngành nghề, cho dù diễn viên sự nghiệp đất lỡ về sau, cũng sẽ là quyền nói chuyện lực cực nặng nhà sản xuất. Tom Harris có thể nói là phương diện này điển hình. Nhưng chỉ có tốc độ cùng động tác Trống đỡ không nổi dạng này một bộ phim. Mặt Thẻ lúc này còn nói thêm, một cái tốt cố sự cùng tính cách tươi sáng nhân vật là nhất định. Ta đã liên hệ đạo diễn Parker cùng đạo đạn nạ bờ ỉ ở tờ, bọn hắn đều bằng lòng trở về. Hắn bưng lên trước mặt chén nước uống ngụm ngụm, tiếp tục nói, ta ý nghĩ là tổ kiến một vai đoàn đội, lấy vai nam chính xem như hệ tâm, khai thác đoàn đội tác chiến, đồng thời tại trong phim xuyên suốt ra hữu nghị và tình thân, để nhân vật chính ở giữa hình thành một loại chúng ta là người nhà khái niệm. Nghe Mặt Thẻ những lời này, đầu trong CEO bên cạnh đi chép, bên cạnh không ngừng gật đầu. Một cái ý niệm trong đầu cũng tại trong đầu Đạo Quan, chết không được mặt thẻ vai chính phim có thể bản chạy, từ hắn nói tới trong những lời này mật, liền có thể nhìn thấy lại khái, mặt thẻ đối với phim thương nghiệp cùng thị trường lý giải thật rất sâu sắc. Tiên Dương hữu nghị và tinh thần, đánh lớn ra định bài, tại tăng thêm môi sau cùng động tác mạnh tiếp mục, ngậm lại liền tràn đầy xem chút. Hắn biết rõ, chỉ có tốc độ căn bản không đủ để chống lên một bộ phim. Phát sở phiếu di ở tốc độ nhất định phải có chỗ hơn người, muốn đại động tác bên ngoài nguyên tố bên trên đều hạ đủ công phù. Phim so sánh với đồng loại hình tác phẩm các phương diện đều cao như vậy một chút, mới có thể thu hoạch được tốt nhất giá trị hiệu quả. Tốc độ đại biểu cho cốt xe bị lực, năng lực phim cung cấp thị giác duy trì, lại không thể trở thành trèo chống chuyện xưa linh hồn. Mắt nghệ cơ hồ đạo đối ra có thể từ đã từng cái kia hệ liệt bên trên tổng kết ra tất cả, Diệu Nữ vợ sản công ty lập ba bộ, cũng không chân chính hiểu rõ bộ thứ nhất vì sao lại thành công, bộ ba lại vì cái gì thảm bại. Chúng ta nhất định phải có một cái tốt cốt cố sự, người xem muốn từ nhân vật chính trên thân cảm nhận được đặc biệt tính cách bị lực. Trước đó cùng Diệu Nữ vợ sản ảnh nghiệp giao dịch Bởi vì 300 bản quyền tại Sở Giải đạn Sở ảnh nghiệp trong tay, thanh toán cho dịu mỹ vợ sạn ảnh nghiệp 15 triệu đô la bên trong, có 10 triệu đô la xuất từ tay hắn, đến tiếp sau phi một nửa chế tác tài chính cũng cần hắn ý kiến, lớn như thế đầu nhập, một khi thất bại, mặc dù sẽ không để cho hắn tương cùng căn bản, nhưng cũng biết đi đau. Dù là không vị Bindi Eden, không vì lần này hoạt động, hắn cũng muốn thành công. Mặt kệ khẳng định phải biểu diễn cái series này, lần này hội nghị cuối cùng cũng trọng điểm nói tới hắn đối muốn biểu diễn nhân vật yêu cầu. Đi tại pháp luật cùng dưới mặt đất trật tự ở giữa, mềm không được cứng không xong nhìn không tới nhưng nội tâm lại có cực kỳ mệt mỏi bộ phận. Hán Kết thân tình cùng hữu nghị vô cùng quý trọng, tại các anh em trước mặt một mực đóng vai lấy dày rộng dài huynh nhân vật, nhiều lần vì bảo hộ thân hữu không tiếc lấy mệnh tương bác, đại biểu cho nước Mỹ trong phim ảnh bình dân anh hùng giá trị quan. Hắn đối tiền tài, ma túy, nữ sát các loại khả năng ăn mòn ý chí dụ hoặc cơ hội không có hứng thú, chỉ truy cầu xe đua cùng phạm tội kích thích. Vì thu hoạch được đạo đức bên trên cân bằng, muốn bị hắn thiết kế một loại có thể khiến cho người xem tán đồng giá trị lập trường. Cuối cùng, mặt thẻ còn nói thêm, chúng ta tại phần tiếp theo bên trong muốn thích hợp dẫn vào nhân vật mới, nhân vật nam nữ tỉ lệ muốn phối hợp Diễn kịch làm sao không trọng yếu, nam diễn viên phải có đặc sắc, nữ diễn viên muốn đầy đủ gợi cảm xinh đẹp. Đầu Trọc CEO lại một lần đem mặt thẻ lời nói ghi tạc bản nút ký bên trên, đây đều là tiếp xuống chiêu mộ biên kịch đoàn đội phải dùng đến. Đối với mặt thẻ nói những lời này, hắn cho rằng vô cùng có đạo lý, đều là một bộ phim thương nghiệp có thể thành công yếu tố, có người có thể đem những này nói rõ ràng rất không dễ dàng, nhưng mong muốn làm được càng không dễ dàng. Mặt thẻ cũng biết làm được có khó khăn, lần này đầu tư phong hiểm kỳ thật rất lớn, so với hắn đơn thuần dựa theo trong trí nhớ phim, tuyển chọn nhân vật cũng công tác phong hiểm lớn hơn. Nhưng rào phong hiểm mang tới cũng là cao ích lợi. Trước kia, hắn cũng không đủ vốn liếng để dành thân ra nhìn như rất nhiều, nhưng đối với phim đầu tư tới nói căn bản không đáng chú ý bây giờ thì khác, một phương diện trải qua mấy năm cố gắng, hắn thông qua thủ lao, chia hoa hồng cùng đại ngôn kiếm lấy tới khoản lớn tiền tài. Một phương diện khác, Apollo đã tuyên truyền sắp tổ chức khóa mới sáng tác giả đại hội, đồng thời trong buổi họp tuyên bố thận cơ một đời. Apollo cổ phiếu bắt đầu đột phát thức tăng lên. Đây đều là mạt thẻ mạo hiểm vốn liếng, cho dù thất bại cũng sẽ không làm một trận không cách nào thu thập tai nạn. Gao Hacker cùng Jotdana Bờlở tở đều muốn trở về. Một cái phim tổng thanh tra bỗng nhiên hỏi, Vinnie Heisenberg nhân vật đầu. Chương 554, nam nhân Vương Thức chương 554, nam nhân Vương Thức Vinnie Heisenberg nhân vật. Lời này cũng nhắc nhở mọi người đang ngồi người, bao quát mặt thẻ cùng David Elliot Lý Dũng, đều lầm vào suy nghĩ ở trong. Qua vài giây đồng hồ, mặt thẻ trước tiên mở miệng nói rằng, phát sở phiếu diệt bộ thứ nhất, là danh tiếng cùng phòng vẽ thành công nhất một bộ, ta từng tại phát sở phiếu diệt đoàn làm phim chờ qua, có một chút biết rõ vô cùng, nguyên bản bộ phim này tuyệt đối vai nam chính là Doug Walker biểu diễn cảnh sát mợ dị án, Vinnie Heisenberg nhân vật là nam số 2. Nhưng Windy Hezen kéo đến bộ phim này đa số đầu tư, sau đó sửa lại kịch bản cùng nhân vật thiết lập, lúc này mới có xong nam chính của diện. Hắn không chốt gì không dám nói, Windy Hezen là bộ phim này hệ tâm. Đã chúng ta chuẩn bị để Doc Hacker cùng giọt đạn ná bờ ở tờ trở về, độ bị nịt tỏ rẽ ổ nhân vật này khẳng định phải có chỗ giao phó. Bất kể nói thế nào, phát sở phíu diợt hệ liệt đều có nhất định người xem cơ sở. 2 năm này bằng ghi hình cùng CD thuê, cũng làm cho phim truyền bá phạm vi tiến một bước mở rộng, ném đi không cần lời nói, quả thực chính là lãng phí. Để Windy Hezen nhân vật chết mất tốt. David Galli rõ ràng rõ ràng không phải là đang nói nói nhảm, ta vừa mới nghĩ tới một ý kiến, Vinny Heisenberg nhân vật bởi vì bị người hạ chết, cho nên bỏ rỉ án cùng kia một lần nữa rời núi, chuẩn bị vì đổ mị niệm tỏ vẻ ô báo thủ. Mặt kệ nghĩ nghĩ, còn giống như không sai. Đầu trong CEO lại đi tác quân sổ bên trên, nói rằng cái này có thể đặt vào kịch bản cân nhắc phàm y. Cái bản sáng tác phải làm tốt ba bộ khúc thống nhất quy hoạch. Mặt kệ nhắc nhở lần nữa một câu. Đã lấy được cái series này bản quyền, đương nhiên muốn lợi ích tối đại hóa, hắn đã biết làm tốt hạng mục thất bại chuẩn bị, cũng tương tự biết làm tốt thành công chuẩn bị. Đã ở mấy năm trước đó, đa số phim Hollywood phần tiếp theo tựa như là phát sở phiếu di ở bộ thứ nhất cùng bộ 2 như thế, cơ bản không có quá minh xác quy hoạch, luôn luôn bộ thứ nhất sau khi thành công mới đưa phần tiếp theo đưa vào danh sách quan trọng. Đại đa số phần tiếp theo phim tại không có khởi động máy trước đó đều bèn bèn dừng lại tại mặt giấy kế hoạch, nếu như nào đó một bộ đập buổi đường, sau đó liền không có sau đó. Công ty điện ảnh luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, xác nhận phim tại trên phòng vẽ chân chính đạt được thành công luôn sau, khả năng dự đoán bộ tiếp theo phần tiếp theo đến cùng khả năng nhập nhiều ít phần bé, từ đó quyết định đầu nhập nhiều ít chế tác chi phí mới là hợp lý. Đồng thời bên sản xuất đối với phần tiếp theo nội dung cũng sẽ không tận lực sáng tạo cái mới, tốt nhất sách lược đơn giản là nguyên si bắt độ phục chế trước một bộ phim thành công chỗ, lợi dụng càng lớn đầu tư cùng tuyên truyền quy mô, tiến một bước mở rộng hệ liệt tác phẩm lực ảnh hưởng, thu hoạch được càng nhiều người xem chú ý tất cả những thứ này, mục đích thực sự chỉ có một cái, để càng nhiều người xem cống hiến phần bẽ, đem tiền nhiều hơn nhét vào hũ bao. Phát sở phiếu diệt hệ liệt có thể nói là trong đó điển hình, hai cái hạng 3 đi lên hạng 2 không đủ nam diễn viên già thần so sánh giá cả diễn viên xa hoa xe, nhưng mà cứ như vậy không hiểu tấu phát hỏa, phòng vé cùng danh tiếng song bộ thu Đến mức điệu nữ vợ sản ảnh nghiệp căn bản không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền đội vàng đầu nhập vào phần tiếp theo khai phát, dứt khoát cho phát sở phiếu diệt hai tăng lên gấp đôi đầu tư, có thể kết quả bác mỹ phòng vẽ ngược lại thấp xuống, cũng may còn kiếm tiền, thế là lại cẩn thận tăng lên một chút đầu nhập tranh thủ thời gian tiếp lấy lại đập bộ ba, cuối cùng phòng vẽ cùng danh tiếng toàn bại. Một cái ngoại ý muốn thành công nhãn hiệu, không cẩn thận lại cho làm đập, hiện tại mạt thẻ cùng David Lị rồng chính là muốn để nó khởi tự hồi sinh. Ngươi có lòng tin? Trở về En chủ công ty quản lý trên xe, hệ lần hơn mằn hỏi mạt thẻ Mấy chục triệu đô la đầu nhập A, ngươi xác định có thể lợi nhuận. Mặt thẻ nhu mai, loại chuyện này ai có thể trăm phần trăm xác định. Hán trầm dãi nói rằng, ta bồi thường nổi. Nghe nói như thế, hẹt lần hơ măng một chút suy tư, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi xác thực bồi thường nổi. Nàng thở dài, ta thật không biết nên nói cái gì, vận khí của ngươi quá tốt rồi. Nàng nghe ạ mãn đã nói qua, mặt thẻ gần nhất những năm này một mực tại ăn vào trên thị trường Apple Tăng Cố. Bây giờ Apple cổ phiếu phóng đại, Apple nghiên cứu đời thứ nhất smartphone chẳng mấy chốc sẽ mở bán, nghiệp nội bên ngoài tất cả đều nhìn cái á vô cùng sở ti và rộn, Apple giá trị thị trường vô cùng có khả năng xuất hiện một lần hỏa tiến một lên. Giá hỏa này mua đến tay Apple cổ phiếu, chẳng những có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, đoán chừng sẽ còn để thân ra ít nhất tăng gấp đôi a. Shelley lần hồ màn nghiu kỳ hỏi, ngươi tại Apple cổ phiếu bên trên nện xuống nhiều tiền như vậy. Liên cực nó nhất định sẽ trướng. Ta không phải đang đánh cửa cá tổ. Mặt thêm miệng đầy nói bậy, ta là đang đánh cửa sở ti và rộn. Ta cử sở ti vở rốt nhất định sẽ làm cho á bộ một lần nữa tỏa sáng hào quang, tựa như thập niên 80 như thế. Mua cổ phiếu nơi nào có trăm phần trăm sẽ thắng, cho dù là cổ thân phiệt đều có khi thất thủ. Hắn còn nói thêm, vận khí của ta rất tốt. Ừm, loại này vận may hi vọng có thể lan tràn đến phát sở phiếu diệt hệ liên phía trên. Chỉ mong a. Hết lần hờ mằn nói xong câu này, trầm mặt một hồi lâu, đột nhiên hỏi, kỳ thật có một vấn đề, ta một mực rất hiếu kỳ. Mạc Thệ quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi đi, chúng ta là bạn cũ, không có gì không thể nói. Hết lần hờ mằn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Ngươi có phải hay không bởi vì Bindi Hezen, mới muốn cầm xuống phát sở phếu dị ở hệ liệt bản quyền. Ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Mặt Hệ Tuyệt không phải không có gì không thể nói. Nếu như ngươi có quan hệ với xe đua cùng động tác loại hình phim ý nghĩ, lấy David kéo lý rộng đối ủng hộ của ngươi cường độ, hoàn toàn có thể liên hợp chế tác một cái hoàn toàn mới hệ liệt, vì cái gì nhất định phải nắm lấy phát sở phếu dị ở hệ liệt không thả. Hết lần hờ mần xúc giác vô cùng mẹ cảm, tháng trước Victoria a sở sĩ cự dịp phá sần sâu bên trên, ta nghe nói ngươi cùng Bindi Hezen lại một lần nổi lên xung đột. Đằng sau có câu nói không nói, người khác có lẽ không biết rõ. Nàng lại rất rõ ràng mặt thẻ người này có thủ tất báo tính cách. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngươi nghĩ nhiều lắm, hẹn lận. Vindi Hezen là năm mới về sau mới muốn trở về cái xưa gì này, ta chẳng lẽ biết trước. Đương nhiên, hắn muốn trở lại về về sau, ta cầm xuống cái xưa gì này quyết tâm sát thực lớn hơn. Lời này đương nhiên là nói bậy, cắt đứt Vindi Hezen con đường phía trước đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu một trong, bất quá hắn mặt sau lời nói lại là ý tưởng chân thật. Hẹn lần, Tokyo giờ dịp mặc dù danh tiếng cùng phòng vẽ song song thất bại, nhưng ba bộ cứ quay chụp lại, vẫn là góp nhặt nhất định người xem cơ sở, tại đặc biệt người xem quần thể bên trong, tên tuổi cũng coi như bằng rồi, chúng ta cầm xuống bản quyền, tiếp lấy đập bộ 4, phong hiểm sẽ nhỏ rất nhiều." Hắn nói đến rất chân thành, nếu như chúng ta bắt đầu từ số không quay chụp một bộ hoàn toàn mới phim đâu. Phong hiểm muốn tăng lên gấp bội, ngươi cũng không phải không biết, những năm gần đây không phải cải biên không phải phần tiếp theo bản gốc phim thương nghiệp tình trạng một mực không tốt, chân chính có thể bán chạy ít càng thêm ít. Nghe nói như thế, Hẹn lần hơ màn khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Bạn gốc đại chế tác phim thương nghiệp những năm gần đây án lệ thành công có ít, liền xem như có thành công người, cũng cơ bản đều là hạng nhất đạo diễn lớn tác phẩm, cái series này không có khả năng mượi đến đỉnh cấp đạo diễn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Mặt Hẹ, người biến càng thêm thành thục, cân nhắc vấn đề cùng so trước kia toàn diện. Mặt Hẹ cười cười, người kiểu gì cũng sẽ trưởng thành. Hẹ lần hờ mắn lại gấp nói tiếp, ngươi dùng loại phương thức này trả thủ Vindieland không có ý nghĩa gì, hắn không có phát sở phiếu gì ở hệ liệt, luôn có thể tìm tới cơ hội khác. Ngươi nói có khả năng Mạc Thệ tán đồng hệ lần hơ mặn lời nói, chiếu đi phát sở phíu gì ở hắn khả năng có động tác khác phiến. Nhưng cơ hội đặt ở nơi này, ta không có khả năng không hề làm gì, đây chỉ là bắt đầu, hắn cũng trêu chọc David, ta cùng David thương nghị qua, nhất định phải đào hố đem Vindy Hezen chôn. Để Mạc Thệ không có nghĩ tới là, trở lại en chỗ công ty quản lý, hắn liền thấy cơ hội. Đi vào hệ lần hơ mặn văn phòng, hệ lần hơ mặn bật máy tính lên, dựa theo trợ lý nói tới, phân biệt bên trên giá hu giải trí cùng tờ MZ nhìn một chút, Vindy Hezen công kích Mạc Thệ lời nói cùng trích dẫn bức ảnh kia, đều Nguyên Si không động bị hai nhà trang ép phát. Ngoài trừ mạng lưới, trợ lý dọn tới một đống báo nhỏ bên trên, cũng tất cả đều là tường quan bắt quái đưa tin, như cái gì Vindigen giận phun mặt thẻ hồn lở không phải nam nhân loại hình đưa tin tầng tầng lớp lớp. Sau đó, mặt thẻ cùng trợ lý muốn tới một cái laptop, leo lên năm ngoái tháng 11 mới xin mặt sạch tài khoản, sau đó tìm tới Vindigen, ra thu giải trí cùng tờ MZ phát không có vấn đề, Vindigen chính là đang mắng hắn không phải nam nhân. Hẻ lại nạ gần nhất đi châu Âu ra khỏi nhà. Mặt thẻ vừa nhìn với lắc đầu, bằng không chúng ta sáng nay liền có thể nhận được tin tức Hệ Lận hừm ăn cười lạnh một tiếng, Windy Hezen bất quá là tại lẫn lộn. Ta trước đó điều tra, hắn ngoại trừ vận hành phát sở phiếu gì ở hệ liệt cùng biểu diễn bảy bỉ lòn A giờ còn tại tranh đoạt một bộ gọi là Hồ Mạn Phiêm vai nam chính, dạng này có tranh luận tính môn luận, đối với hắn có rất nhiều tác dụng. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng, đầu một mực tại suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện đây là cái đào hố cơ hội tốt. Hệ Lận, ngươi nhìn có thể hay không xử lý như vậy? Mặt Hệ Sích lại gần một chút, đối Hệ Lận hừm ăn nhỏ giọng trầm thì lên, Hệ Lận hừm ăn vừa nghe vừa gật đầu, tốt một lúc sau mới lên tiếng. Nguyên bản Dịu Nụ vợ sạn ảnh nghiệp gần nhất hai ngày liền sẽ cùng sở cái đàn sở ảnh nghiệp cùng một chỗ tuyên bố tương quan thông cáo, có David ra mặt, để bọn hắn nhiều hơn vài câu vấn đề cũng không lớn. Windy Hezen đối Dịu Nụ vợ sạn ảnh nghiệp không có giá trị, trước ngươi cùng Dịu Nụ vợ sạn ảnh nghiệp từng có vui sướng hợp tác, tương lai cũng có khả năng hợp tác. Đoán chừng vấn đề không lớn. Nàng hiếm thấy cười cười, ngành hán loại hình diễn viên, liền nên có ngành hán loại hình nhân thiết, lời này rất có đạo lý. Đúng rồi, chờ Hélène cuối tuần trở về. Cái này vừa mới dứt lời, David Lio dùng điện thoại liền đến tới, cũng nói lên được này Mạt Thế lại đem vừa mới ý nghĩ nói với hắn một lần, David Đảo Ly Rổng lập tức biểu thị tự mình cho Dữu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp bên ừ. kia gọi điện thoại, hai bên hiện tại chính là thời kỳ chăn mật. Sau đó trong một ngày, Dữu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp phân biệt phát biểu tuyên bố, thông qua riêng phần mình con đường công khai lần giao dịch này cùng giao dịch chi tiết, đồng thời trọng điểm đề cập Vin Di Hế Gen là khi nhìn đến mặt tệ cùng David Đảo Ly Rổng có ý định mua xuống bản quyền về sau, mới âm thầm giở trò, Dữu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp cũng chưa hề nghĩ tôi muốn cùng Indi Hế Gen lần nữa hợp tác loại hình vân vân. Những ngày Đủ để cho Vindiy Heisenberg phát mặt sạch đều biến thành chuyện ma quỷ. Nhưng mặt tệ muốn không chỉ là những ngày, cuộc đợi hắn lần thứ nhất tại mặt sạch gửi công văn đi, trực tiếp Vindiy Heisenberg, ngươi không phải muốn đứng ra, giống nam nhân như thế quyết đấu sao? Tốt, chúng ta chủ nhật 3 giờ chiều tại sạn tụ dị city trung tâm thương mại quảng trường chính giữa lấy nam nhân phương thức giải quyết lần này chân chấp. Chương 555, nhân tiết sụp đổ chương 555, nhân tiết sụp đổ ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào sạn tụ dị city trung tâm thương mại trước trên quảng trường nhỏ, để cho người ta cảm thấy ấm áp nhịn không được mong muốn mệt rã rời, nhưng trên quảng trường tụ tập đám người, phát ra các loại tiếng nghị luận, căn bản không có khả năng ngủ. Đây là một cái rất bình thường chủ nhật buổi chiều, không bình thường chính là trên quảng trường nhỏ tụ tập hơn 1000 người, liền thành phố bệ vệ lỷ cục cảnh sát đều chuyên môn phái người tới duy trì trật an. Tơm mắt mọi người đều tập trung ở nhỏ trong sân rộng, một cái cao lớn cường tráng nam nhân trẻ tuổi, như núi lớn đứng ở nơi đó. Mấy giờ rồi? Cheo tờ mở Z thẻ đeo tuổi trẻ phóng viên hỏi bên cạnh buổi khá lớn phóng viên, Vinny Hezen làm sao còn chưa tới? Tuổi khá lớn phóng viên trước đối với trong sân rộng chụp tấm ảnh chụp, lại liếc nhìn đồng hồ, nói rằng, ba điểm qua 10 phần, Windy Hazen đến luật. Tuổi trẻ phóng viên vừa muốn nói chuyện, phu cận bang lên một bộ phim cửa chớp tâm thanh, vừa mới chụp ảnh lên phản ứng dây chuyền, tụ tập trên quảng trường tính ra hàng trăm phóng viên nhau nhau nhấn máy ảnh, cửa chớp chụp ảnh, tiêu điểm tất cả đều là đứng tại trong sân rộng người kia. Nói trắng ra là, chính là cái hẹn đánh nhau mà thôi. Tuổi trẻ phóng viên thừa dịp chụp ảnh tạm thời có một kết thúc, nói rằng, vậy mà hấp dẫn trên trăm đồng hành cùng hơn ngàn người bây xem, không khỏi quá khoa trương đi. Tuổi khá lớn phóng viên lại lắc đầu, khoa trương sao? Hắn cũng không cần tuổi trẻ phóng biên trả lời, nói thẳng, ai bảo hắn làm Matty Honer. Nghe phía sau lời này, tuổi trẻ phóng biên há to miệng, cuối cùng thở dài, đúng vậy à, ai bảo hắn làm Matty Honer đâu. FF, Windy Heisenberg cái kia tự đại cũng có phải hay không không tới. Bên cạnh truyền đến cái khác phóng biên phàn nàn âm thanh, thanh âm càng ngày càng nhiều. Tiên địa không phải lòng tự tin bạo dạn sao, sẽ không sợ vỡ mà đi. Đồ hẻm nhác, sợ hạng, đều đến trễ nhanh 20 phút. Có bản lĩnh gọi tự tin, không có bản sự vậy thì gọi tự đại. Rất rõ ràng. Vindi Hê-zen tại ký giả truyền thông bên trong danh tiếng vô cùng kém kình, tự đại cơ hộ được công nhận nhắn hiệu. Tuổi trẻ phóng viên nhón chân lên, nhìn một chút ngoài sân rộng đây, đen nghị toàn bộ là người, ngược lại là không thấy được đầu trọc, liền vội hỏi bên cạnh đồng bạn, ngươi nói Vindi Hê-zen sẽ đến không? Đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không đến. Tuổi khá lớn phóng viên chỉ chỉ mặt thẻ bên kia, ngươi cảm thấy hắn dám cùng mặt thẻ hòn nở chính diện đánh sao? Hắn tiếp lấy phân tích nói, hiện ở mọi phương diện tin tức đều đã chứng thực. Vindi Heisenberg cùng Matthe cùng David đéo lý rông cạnh tranh phát sở phiếu diệt hệ liệt thất bại, tăng thêm hai người quá khứ có chút oán hận chất chứa, ngươi còn nhớ rõ Vindi Heisenberg công kích qua Matthe sao? Nhìn thấy tuổi trẻ phóng viên bật đầu, tuổi khá lớn phóng viên tiếp tục nói, Vindi Heisenberg thua rồi tính rối mù, đoán chừng cuối cùng không muốn tự như vậy không thu hoạch được gì, cho nên mượn Matthe danh khí lẫn lộn, cố ý tại xã giao trên trang web công kích Matthe, dùng cái này tranh thủ chú ý. Không sai. Tuổi trẻ phóng viên phụ họa, ta trước đó cùng rất nhiều đồng hành trao đổi qua, bọn hắn cũng là như vậy cái nhìn. Dựa thế lật lộn 4 là hồ ly hữu thường dùng nhất thủ đoạn, Vinnie Hezen lấy ra dùng cũng không kỳ quái. Tuổi khá lớn phóng viên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, "Vất quá, Vinnie Hezen không nghĩ tới một chút." Tuổi trẻ phóng viên hơi sững sờ, hỏi, "Điểm nào?" Tuổi khá lớn phóng viên nghiêm trang nói, "Không nghĩ tới mặt trẻ hỏn lợn như thế vô sĩ, vậy mà dùng như vậy tốc tốc, Hà Lưu và Tiểu lại hết lần này tới lần khác đơn giản trực tiếp hữu hiệu biện pháp về đối hắn." Hắn không tiếp tục nói đi xuống, lão đại gần nhất tại vun trùng hắn, cho hắn phân tích qua, nhưng có mấy lời không thể rơi vào những người khác trong lốt hai. Thời gian đi qua 3 giờ rưỡi, Mặt Hệ như cũ đứng tại nhỏ trong sân rộng, tựa như là quyết đấu cao bồi đang chờ đợi đối thủ đồng dạng. Bên cạnh David Eloỷ rỉ dùng các loại không kiên nhẫn, lại gần thấp giọng hỏi, "Vượt qua nửa giờ, Windy Hezen sẽ sẽ không không tới. Hắn đến có hắn tới phương án. Mặt Hệ cũng là rất bình tĩnh, hắn không đến có hắn không đến biện pháp. Từ khi ngày đó cùng Hệ lần hờ màn sau khi thương nghị, hắn bên này tích cực liên lạc truyền thông cùng nhân vật tư văn, làm xong hai tay chuẩn bị. Đợi thêm một hồi." David Eloỷ giống hỏi, "Mặt Hệ gật đầu, "Đợi thêm nửa giờ, nếu như Windy Hezen còn chưa tới, các người đi tiếp thu phóng viên phỏng vấn." David giáo lý rồng đi ra, đi tìm vợ là Anderson, vẫn đứng tại cách đó không xa Mizanda Kẻựa cầm lấy một bình nước đi tới. "Khát sao?" Nàng vận ra bình nước, đưa cho Mặt Hệ, "Uống nước a." Mặt Hệ tiếp nhận bình nước, uống một ngụm nhỏ, "Cảm ơn. Không cần khách khí." Mizanda Kẻựa cười ra hai cái đẹp mắt lúng đồng tiền, "nên nói cảm ơn người là ta." Nàng ánh mắt đảo qua cách đó không xa bay xem Fabian, "Ngươi để cho ta xuất hiện tại nhiều như vậy truyền thông trước mặt, đây là ngươi nên được." Mặt Hệ gần nhất mấy ngày nay đều là ba ngày bận rộn, ba đêm hưởng thụ được Mizanda Kẻựa toàn bộ phương vị tỉ mỹ phục vụ. Hắn cười cười, kẻ u u, ngươi rất tuyệt. Mi Zanda kẻ u u nhìn thấy có phóng viên hướng bên này quay chụp, lập tức tới gần mà thẻ, tiến đến hắn bên thái nói rằng, ta còn có càng động, đêm nay ngươi có muốn thử một chút hay không? Nói đến đây, nàng hạ giọng, nói cái lây á xem như mở đầu từ đơn. Mặt thẻ vu nhẹ nhẹ xuống Mi Zanda kẻ u u bà bay, đi chuẩn bị tiếp nhận phóng viên phòng vấn a. Ừm. Mi Zanda kẻ u u hôm nay tới, chờ ngay tại hiện tại, đội văn nói, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Winnie Heisenberg từ đầu đến cuối không có xuất hiện, bị nhân viên bảo an ngăn ở ngoài vì phòng biên lúc này tiến vào trong sân rộng vòng quan hệ, bất quá mặt thẻ không có tiếp nhận phỏng vấn, tại bảo tiêu hộ vệ dưới lên xe. Xem như mặt thẻ gần nhất sờ căng đan bạn gái, Mizanda kẻ ngựa trong nháy mắt bị bơi lại. Mặt thẻ có phải là nam nhân hay không, không có người sở so tà rõ ràng hơn. Mizanda kẻ ngựa đối mặt phóng viên ông tính, thoải mái nói, hắn cường tráng giống như là một đấu sư tử đực. Nói xong câu này, nàng chuyển đến Vindi Hegen trên thân, cái kia Vindi Hegen không phải nói phải giống như nam nhân như thế ở trước mặt giải quyết sao? Mặt thẻ đợi hắn lâu như vậy, hắn đều chưa từng xuất hiện. Rất rõ ràng, Vindi Hegen kiềm đảm Hắn mới là đồ hèn nhát, là cái hèn nhát, là cái không có chúng người. David kéo ly rồng từ Victory a sở sĩ cơ dị phá sảnh sâu đêm đó liền có chịu Vindhyeden, tăng thêm trước đó Vindhyeden cả trợ, cùng vui vẻ đứng tại phóng viên trước mặt nói vài lời. Mọi người đều biết, mặc kệ là cái ngành hán, trên màn bạc cũng trong hiện thực đều là. Hắn có ý khác, Vindhyeden trên màn bạc vai diễn cũng là ngành hán, trong cuộc sống hiện thực cũng lấy ngành hán tự cho mình là. Một cái ngành hán, lúc này lại rút lui, ha <cười> ha, <cười> thật rất nam nhân a. Thua thiệt hắn còn có mặt mũi nói như nam nhân như thế ở trước mặt giải quyết. Các ngươi còn cho rằng Vindigen là ngải ngán sao? Hắn chính là cái nhũ đàn. Mạc Nghệ ngồi trên xe, nhìn xem David dẻo lỳ rỗng cùng Mizanda kẻ hộ tiếp nhận phỏng vấn, chỗ không xa, dường như đội vàng chạy tới Cao mắt cơ cùng Dadanã bờ ở tớ cũng bị phóng viên vây lại, hết thảy đều tại dựa theo bộ thứ hai kế hoạch tiến hành. Cao mắt cơ cùng Dadanã bờ ở tớ đương nhiên cũng là bị hắn mời tới, năm đó ở phát sở phiếu diật đoàn làm phim, hai người này bị Vindigen bắt nạt tức giận đến nội trận lôi đỉnh. Kỳ thật, hắn làm rất đơn giản, phá đổ Vindigen như tiết. Vindigen con đường đóng phim vô cùng hẹp. So với hắn cái này lấy động tác loại hình làm chủ diễn biên còn muốn hẹp, thậm chí thể loại vai diễn còn kém rất rất xa sợ tổ lớn cùng sở hữu dãy negra, hơn nữa so với sợ tổ lớn cùng sở hữu dãy negra, Windy Hezen mới là danh xứng với thực vĩnh viễn một loại biểu lộ. Không chút khoa trương nói, ngoại trừ động tác loại hình nhân vật, Windy Hezen biểu diễn cái khác loại hình có thể lựa cháy tới tỉ lệ vô cùng có thể bỏ qua không tính. Tựa như sợ tổ lớn cùng sở hữu dãy negra ở nhân thiết như thế, xem như so với bọn hắn còn muốn điển hình động tác diễn viên, Windy Hezen lại hẳn nhân thiết phi thường trọng yếu. Loại này nhân thiết không chỉ là phim nhân vật, bao quát hiện thực ở trong mà trẻ chuyên môn để cho người ta điều tra qua, Windy Heisenberg trong hiện thực bên báo trung thiên, lấy siêu cấp ngành hán tự cho mình là, ủng hộ hắn người, thích nhất cũng là loại này ngành hán nhân tiết. Làm một cái khác nổi tiếng Hollywood mày hán, sự ứng Windy Heisenberg cái gọi là lấy nam nhân phương thức chính diện giải quyết hiệu triệu lúc, Windy Heisenberg tại số lớn ký giả truyền thông nhìn soi mói, thậm chí ngay cả đến cũng không dám đến, bên trong có thể làm văn chương nhiều lắm. Nếu như Windy Heisenberg là sở tổ lớn hoặc là sở vệ mẹ vợ kia một đẳng cấp động tác siêu sao, cho dù là hạng nhất hùng tinh, những này cũng sẽ không mang đến bao lớn tổn thương. Nhưng hắn chỉ là cái rất bình thường hạng 2 thôi sao, thậm chí từ năm gần đây biểu diễn phim thị trường tiếng vọng đến xem, nói hạng 2 đều miễn dưỡng. Mạc Khệ tìm tới cơ hội thích hợp, truyền ra một môn đại pháo, nhắm chuẩn bị đi hễ gen cái này con muội, Vindie Hegen ngành hắn nhân thiết nhất định bị hành độ sút. Về sau, những cái kia một hai tuyến động tác phim, chắc chắn sẽ không mạo hiểm bắt đầu dùng dạng này một cái diễn viên, nếu như hắn biểu diễn một cái ngành hắn xuất hiện tại trên màn bạc, người xem nghĩ lại là như thế nào là cái này nhuyễn đàn cho phim mang tới mặt trái hiệu ứng có thể nghĩ. Vào lúc ban đêm, Mạc Khệ tại khách sạn tự tận trong phòng, thể nghiệm misoganda kẻ ngựa cho mới lúc trên internet đã là một bộ phim chỉ trích Vindhyegen là nhân đạn thanh âm, từ cộng thông tin điện tử tới mới phát mạng xã hội truyền thông lại đến diễn đàn phía trên tất cả đều là thanh âm như vậy. Có David kéo lý rổng cái này siêu cấp đại gia nhiều tiền tại, hết lần hờ màn thuê số lớn thủy quân, bắt bấy truyền thông cũng vui vẻ tại đưa tin tin tức như vậy. Vindhyegen phương diện không phải là không có phản bác, nhưng thanh âm của hắn quá nhỏ, gã A chịu vì hắn điều động tài nguyên cũng quá thiếu đi. Tại dày đặc bắt quấy lẫn lộn cùng thủy quân phô thiên cái địa giống như xoát bình phong hạng, Vindhyegen nghẹn hắn nhân thiết không thể tránh khỏi sổ đổ mất. Xin lỗi C.A.A mới chuyển vào y sở ta cao ốc bên trong, Bú Lok Lesna đối mặt không thay đổi vì Windy Hezen nói rằng, chuyện đến một bước này, C.A.A cũng không có biện pháp. Hắn đối tình thế có minh xác phán đoán, Windy Hezen xoay người khả năng quá nhỏ, hộp mạn đoàn làm phim đã từ chối ngươi thử bay, ta đề nghị ngươi đi vòng phim độc lập tự thử một chút a. Windy Hezen chẳng hề nói một câu. Bú Lok Lesna rất thành khẩn nói rằng, trước đó ta vì ngươi hướng nhiều cái động tác đoàn làm phim đưa qua tư liệu, hiện tại bọn hắn tất cả đều từ chối. Sẽ không lại có trung đẳng quy mô cùng trở lên phim thương mại dám dùng ngươi đáng chết mặt thẻ hơn lợ. Vì đi hơi đen ném câu nói này, trực tiếp rời đi. Chương 556, đề nghị cùng ủy thác chương 556, đề nghị cùng ủy thác Dụ Lộ ở mộ, ngươi nghĩ ngợi nhiều, ta liền không quấy rầy ngươi. Kang Li Fo nha viện y học trong phòng bệnh, Mạt Khè để mong muốn đứng dậy tiện hắn Dụ Lộ ở mộ đeo tỏ dầu dừng bước, phất tay cáo từ, gặp lại, Dụ Lộ ở mộ, chúng ta trong đoàn làm phim thấy. Tốt, chúng ta đoàn làm phim thấy. Dụ Lộ ở mộ đeo tỏ dầu cũng đối mặt Khè phất tay. Mạt Khè ra ngoài, đóng lại phòng bệnh cửa phòng nhanh chân hướng phía phòng bệnh lầu xuất khẩu đi đến, vừa đi vừa thở dài, Dậu Lộ ở Moreau tỏ dục cuối cùng là khỏi hẳn. Từ năm 2006 cuối tháng 12 đến bây giờ mới đầu tháng 2, Dậu Lộ ở Moreau tỏ dục tại trên giường bệnh nằm hơn 1 tháng, nghe nói hắn lây nhiễm một loại kỳ quái vi khuẩn, chậm chạp không thể khỏi hẳn, dẫn đến toàn bộ ý ám lệ gần đoàn làm phim cũng theo đó tạm thời ngừng, bởi vì kéo đến thời gian quá dài, nhà sản xuất Đạ Kỷ và gỗ nờ mạn đều có tạm thời thay đổi đạo diễn ý nghĩ. Cú may Dậu Lộ ở Moreau tỏ dục kịp thời khỏi hẳn. Tang Thiên Vi ám lệ gần chiếu lên thời gian là cuối năm nay ngày nghỉ ngăng, thời gian còn tính là tương đối rỗi rạo, cuối cùng Hạ Kỷ và Cổ Nhở Mạn không có đổi đi hắn. Đương nhiên, gần nhất ngoại giới liên quan tới Dụ Lộ ở mộ đeo tỏ dấu lời đồn đại rất nhiều, rất nhiều báo nhỏ đều tại lẫn lộn hắn là hít ma túy quá lượng nằm viện, TMZ còn công bố một phần cái gọi là bệnh viện kiểm tra báo cáo. Đối với điểm này, mặc hệ từ đầu đến cuối không có nói qua cái gì, hít ma túy cắn thuốc tại cái bòng này quá mức thường đậm. Đi ra phòng bệnh lầu cửa lớn, buổi chiều ánh nắng còn có chút chói mắt, hắn lên xe Trên ghế phụ vỡ là Anderson nói với tài xế, chúng ta về bà bằng, đi hổn nở xưởng làm phim. Lái xe khởi động ô tô, chậm rãi lái ra California viện y học. Vỡ là Anderson quay đầu liếp nhìn mặt thẻ, nói rằng, có một tin tức tốt, còn có cái tin tức xấu. Mặt thẻ nhắm mắt dưỡng thần, một khối nói đi. Ta đầu tiên nói trước tin tức. Vỡ là Anderson lật ra làm tộc của mình nhìn thoáng qua, Oscar người đề cử tiệc chưa vừa mới kết thúc, sợ cờ ly thẻ ở xài đỡ không có thu hoạch được bất kỳ đề danh. Còn có. View Summit cũng không lấy được tốt nhất vài nam chính để dành, theo top C Pop hạng tỷ net động dạng một cái Oscar để dành cũng không cầm tới. Tưởng, mắt khẽ nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào tâm tình của mình, không sai, đều là tin tức tốt. Bỡ là Anderson nói tiếp, còn có cái tin tức xấu. Giải mâm xôi vàng cùng những năm qua như thế, đột tại Oscar người đề cử tiệc chưa trước đó công bố đề danh, người lại một lần bị đề danh kém cỏi nhất vài nam chính. Mặc khệ cũng không để ý, cái này tùy tiện bọn hắn tốt, cũng không phải lần đầu tiên. Từ hắn gặp may bắt đầu, chính là giải mâm xôi vàng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Mâm xôi vương thượng để danh hắn kém cỏi nhất vai nam chính cũng không phải lần một lần hai. Mặc dù nói cái gọi là tin tức xấu, nhưng mặt hệ tâm tình như cũng rất tốt, những cái kia có ý đồ riêng người da đen quần thể mong muốn giẫm lên hắn cửa vị, kết quả sở mẹ cởi rời lên tảng đá đập chân mình, Will Smith cũng không có đạt thành mục đích. Tựa như đối đại Bindi Eden như thế, những cái kia căm thù hắn người không may, mặt hệ chưa từng có lòng đồng tình có thể nói, chỉ có thể cười trên nỗi đau của người khác. Đối phương đều coi hắn là địch nhân rồi, chẳng lẽ hắn sẽ không có địch nhân tự rắc sao? Đúng rồi, vừa là Mạt Khè đột nhiên nghĩ đến năm mới vừa qua khỏi phát sinh những chuyện kia, có Windy Hazen tin tức sao? Hắn có cái trợ lý đoàn đội chuyên môn phụ trách sưu tập tin tức cùng xử lý tập vụ, vỏ là Anderson là trực tiếp người phụ trách. Vỏ là Anderson lật ra bản bút ký tìm tìm, sau đó mới lên tiếng, "Tháng trước, bị dư luận ngồi bứng nguyên đàn loại hình xương hào sau, Windy Hazen đã mất đi nhiều phần ngay tại tranh đoạt công tác, hố màn đoàn làm phim tại lúc thử vai trước đem hắn đá ra thử vai danh sách, mặt khác ba cái đoàn làm phim trực tiếp lui về Windy Hazen tư liệu. Còn có Đã quay chuột hoàn tất bây bị lòn a giờ có thể sẽ không để Vindy Helsen lại trực tiếp tham dự tuyển truyền hoạt động. Nàng khép lại bản mục ký, còn nói thêm, có báo nhỏ đưa tin, Vindy Helsen tại một công ty nhỏ phim độc lập trưởng quay phim xuất hiện qua. Muốn đi lăn lộn vòng phim độc lập. Mặt hệ không khỏi bốt bốt cái cằm, vòng phim độc lập có tiền đồ a. Nói không chừng Vindy Helsen tại vòng phim độc lập có thể ma luyện ra diễn kỹ, sau đó một tiếng hốt lên làm kinh người, bằng vào tình xảo diễn kỹ cầm xuống Oscar tốt nhất vai nam chính đâu. Vindy Helsen hẳn là cảm tạ ta à, không có ta, hắn sao có thể nặng đến quyết tâm đi tôi luyện diễn kỹ? Mạt Khệ da mặt luôn luôn vô cùng dày, giống như là vinh quang, giải ngợi, kim tiền và nữ nhân những này phù ma lại có thể ăn mòn người đổ hư hỏng, vẫn là ta loại này không có theo đuổi người hưởng thụ tốt, Windy Heisenberg hẳn là theo đuổi nghệ thuật bản chất a. Đi vào ổ nợ xưởng làm phim, Mạt Khệ đi xưởng làm phim trong ký túc xá gặp mặt Đạc Kỷ Bạ Gồ Lơ Man, từ trong tay hắn cầm tới hắn đến nay hôm qua mới nhất bạn kỷ bạn, thuận tiện tán gẫu một chút dịu lộ ở mồ đều tỏ rầu. Xác định không thành vấn đề. Đạc Kỷ Bạ Gồ Lơ Man hỏi. Mạt Khệ bên cạnh lật xem kỷ bản, vừa nói nói, yên tâm đi, dịu lộ ở mồ khỏi hẳn. Hắn lần này đi qua thăm viếng Hữu Lộ ở mô đều tọ rượu trước đó, Hạ Kỳ Vagner ở mạng chuyên môn gọi qua điện thoại, để hắn nhìn xem Hữu Lộ ở mô đều tọ rượu có phải thất bại hay không có thể khôi phục công tác. Thẳng thắn rạng, hắn cũng rất cẩn thận, nếu như Hữu Lộ ở mô đều tọ rượu tình huống không tốt, cùng Hạ Kỳ Vagner mạng như thế, cũng biết nghĩ đến đổi đi Hữu Lộ ở mô đều tọ rượu, dù sao y ám lệ gần không thể vô kỳ hạn kéo tiếp. Cho dù hai người tại đoàn làm phim chung đụng rất vui sướng, nhưng cùng công việc vẫn là chia ra rất rõ ràng. Hạ Kỳ Vagner mạng gật đầu, hạng mục này kéo quá lâu, mặt nhẹ không có nói tiếp, đang xem trong kịch bản vai nữ chính. Một hồi lâu về sau, mới ngẩn đầu hỏi ạ kỳ vạ gô nơ mạn, sách gái nhân vật đề nghị có thể chứ? Đương nhiên, ạ kỳ vạ gô nơ mạn nói rằng, liên quan tới vai nữ chính, mặt thẻ khép lại cái bản, nói rằng, ạ kỳ vạ, ta cảm thấy nhân vật này, chắc là giờ thờ dần vô cùng phù hợp, hơn nữa chúng ta trước đó đều hợp tác qua. ạ kỳ vạ gô nơ mạn cân nhắc một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu ta tìm người cùng xã lì tiếp xúc một chút rồi nói sau. Mặt thẻ không tiếp tục nhiều lời. Loại chuyện này sách xuống đề nghị liền tốt, ai biết chặt lại giở thợ giận sẽ sẽ không tiếp nhận, hơn nữa hắn vai Nam chính hiệp ước đến bây giờ còn đang nói, kết thỏa đàm còn rất xa. Hết lần hờ măn cùng cái này đoàn làm phim đàm phán, tại 20 triệu đô la cơ sở thủ lao bên trên đã sớm đặt thành nhất trí, hắn có thể cầm tới 20 triệu đô la thủ lao, đã là trong vòng ngầm thừa nhận một đạo thấp nhất thủ lao tuyến, khác nhau chủ yếu tập trung ở cơ sở thủ lao bên ngoài bộ phận, hơn nữa bởi rồi là lúc sau kỳ chia vẫn là giai đoạn trước thủ lao phương thức thanh toán, thanh toán tỉ lệ hoặc là nói mức lại là nhiều ít. Dựa theo mặt thẻ phương diện này yêu cầu, Tốt nhất là cơ sở thủ lao thêm phòng bé trưa, bất quá hỗn nợ bỏ dở cũng không tốt, lấy hắn gần nhất mấy bộ phim phòng vẽ xem như căn cứ, nhận định phòng vẽ chưa đối hỗn nợ bất lợi, mong muốn trực tiếp thanh toán cho hắn cao hơn giai đoạn trước thủ lao, tùy bỏ hậu kỳ chưa. Mặt nhẹ không phải nhất định phải hậu kỳ chưa, hơn nữa hắn hiện tại cũng chờ lấy dùng tiền, phát sở phiếu gì ở hệ liệt chẳng mấy chốc sẽ có giai đoạn trước đầu nhập, hắn cùng David eo lý rồng chuẩn bị làm thành chuẩn một tuyến cấp bậc đại chế tác, cái này cần món tiền tài lớn đầu nhập, trong đó một nửa từ hắn bỏ bốn. Hậu kỳ chưa tới sổ tốc độ là rất chậm, thua xa trực tiếp thanh toán thủ lao tới cấp tốc. Đương nhiên, từ bỏ hậu kỳ phòng vé chưa tiên đề, khẳng định là Gordon vợ Jones có thể khai ra một cái đề hắn cùng hệ lẫn hờ màn hài lòng giai đoạn trước thủ lao đến. Bằng không mà nói, mặt thẻ vẫn là sẽ kiên trì giai đoạn trước thủ lao thêm hậu kỳ phòng vé chưa phương thức. Cùng Hạ Kỳ Wagner mạn hẳn nguyên một hồi liên quan tới y am lệ gần cùng hắn đến nay hôn qua sự tình, mặt thẻ cáo từ rời đi phòng làm việc của hắn, Hạ Kỳ Wagner mạn về sau cũng đã nói, hắn đến nay hôn qua cái tên này không phải quá phù hợp, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ. Mặt thẻ đi theo sau xưởng làm phim phía trước cao office của N, David hỷ mãn hôm trước mới vừa từ nước Anh trở về. Hẹn hắn thế chiều hôm nay gặp mặt tâm sự, vẫn là Los Angeles tốt, ánh mặt trời sáng rỡ để cho người ta thư thái. Một gian trong phòng khách, David hỡi mãn ngồi ở trên sofa, đối bên cạnh Mạc Khệ nói rằng, London mùa này thời tiết quá tệ, âm linh nhẩm bước tới để cho ta cái này, người anh đều chịu không được. Mạc Khệ cười cười, nói rằng, cho nên nói, tại Los Angeles qua mùa đông tiền là nhất hài lòng. David hỡi mãn thở dài, chúng ta đều thân bất do kỷ a, ta cũng không thể ném Haji vào tờ đoàn làm phi Mạc Khệ. Còn không có chúc mừng ngươi đây. Mạc Khệ nhớ tới David hỡi mãn hiện tại chức vị Nói rằng, ngươi bây giờ là Haji Potter hệ liệt thứ nhất nhà sản xuất. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, áp lực cũng càng lớn. David hỡi mãn cảm thụ có chút rõ ràng, nếu như ta đem Haji Potter hệ liệt làm hư, đoán chừng toàn thế giới Haji Potter mê sẽ đem ta giết chết. Mạt nhẹ gật gật đầu, cố ý nói rằng, yên tâm, không tuần đến bọn hắn, ta ngược lúc liền sẽ cho ngươi gửi qua biểu điện lưỡi dao. David hỡi mãn không khỏi cùng Mạt Thệ cùng một chỗ nở nụ cười. Kỳ thật, Mạt Thệ rất rõ ràng, Haji Potter hệ liệt chụp tới hiện đại, ổn thỏa nhất phương thức chính là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại chỉ cần phim không xuất hiện quá lớn thiếu một cùng bờ UG, tự nhiên hiểu rõ lấy ngàn bạn mà tính fan hâm mộ, vì thế tính tiền, Ron bờ rốt tại thế kỷ giao nền xuống gần như điên cuồng giống như tiền quảng cáo, bây giờ đã đến bó lớn ôm tiền mùa. Ron bờ rốt đối với Haji và tờ hệ liệt, có thể nói là sách báo cùng phim trong lịch sử kinh điển nhất marketing án lệ. Bất quá, mặt thẻ một mực không có phát hiện cái synergy này chỗ xuất sắc, có lẽ cùng hắn nhận biết có quan hệ rất lớn, đối ma pháp gì gì đó, thật sự là không thể nào quan tâm. David hời mãn lúc này còn nói thêm, ta trở về trước đó Em mà, mà sởn chuyên môn để cấp tới ngươi, nàng còn nói để cho ta mang một chương ngươi ảnh ký tên." Hoa. Mặt tệ mang theo qua chương nói, chẳng lẽ hồ mỹ ẩn giở giặn trợ tiểu thư là ta Phan Điền Ảnh. David hỡi mãn có chút nhíu mày, có khả năng. Hắn nhắc nhở, hôm nào ngươi gửi qua bưu điện một tấm ảnh ký tên đi London Oai Nỗ xưởng làm phi mà. Nhìn thấy mặt tệ gật đầu, David hỡi mãn đột nhiên đổi chủ đề, "Mặt hệ, ta lần này hẹn ngươi, cùng lần trước như thế, cũng là thụ ổn nở bờ rổ cao tầng ý thác." Chương 557, không phải thánh nhân chương 557, không phải thánh nhân lần trước, David hỡi mãn tìm tới hắn là vì Hayes của mình tôn y tận vai Nam chính sự tình, mặt hệ rất hiếu kỳ lần này lại là vì cái gì? David, chúng ta là bạn cũ." Mặt hệ nhìn xem David hờn mạn, có việc nói thẳng tốt. David hờn mạn ngượng ngùng cười cười, kỳ thật vẫn là phim phương diện sự tình, ta hôm trước trở về bề sau, bọn nợ bợ rốt sự nghiệp điện ảnh độ người phụ trách thêm dựng cách nghĩ cùng trưởng, kỳ cùng nổ hợp tác các nhà sản xuất chắt lợi dụ vẫn tìm tới ta, để cho ta chuyên môn hỏi một chút ý của ngươi." Mặt hệ không nói gì, chờ David hờn mạn tiếp tục nói đi xuống. Là như vậy, Chatlơ dụ vẫn đang phụ trách Cở dị Scorfno loạn đạo diễn với mặt mạn bộ hai thẻ đặc nị tất hạ mục này. David hỡi mạn tận lực đơn giản rõ ràng nói, trước mắt mở dụ sợ bên túc địch dụ kẻ diễn viên nhân tuyển còn chưa có xác định, gọi nợ cao tần hướng đoàn làm phim để cử ngươi, Chatlơ dụ vẫn cùng Cở dị Scorfno loạn muốn muốn hỏi ngươi đối nhân vật này có hứng thú hay không. Việc này mặt thẻ trước đó đã nghe hệ lần hờ màn nói qua một lần, bây giờ từ David hỡi mạn trong miệng nghe nói, cũng không thấy đến kỳ quái, nghĩ một lát, chỉ mình hỏi, David, ngươi nhìn ta như bây giờ, thích hợp biểu diễn dụ kẻ sao? đứng David hầy mạn cũng không có lập tức rõ ràng mặt hệ ý tứ. Mặt hệ giải thích nói, "Ta nhớ được mỗi bạn mạn trong hệ liệt vai diễn bở rủ sở bên người là Cergisson Balea." "Hắn diễn bạn mạn, ta biểu diễn Juke, đôi này tốc địch căn bản cũng không đà, nơi nào có so bạn mạn con cường tráng hơn Juke?" "Ngươi nói là cái này a?" David hầy mạn cười cười, chất lơ độ bẩn cùng Cergisson Spoffernol lạn chuyên môn để cả qua, bây giờ cách quay chụp còn sớm, bọn hắn cho rằng ngươi có mạo xứng phút thời gian gợi thân trọng. "Để cho ta cấp tốc trừ thể trọng, biểu diễn Juke." Mặt hệ cố ý hỏi, "Là thế này phải không?" David hơi mạn gật đầu, đúng là ý tứ này. Nô Lãng đạo diễn nguyên nói thì nói như vậy, ngươi biểu diễn qua nhiều như vậy cường tráng hung hãn anh hùng nhân vật, không cảm thấy vai diễn một cái thân thể suy nhược nhân vật phản diện là một loại hoàn toàn mới kích thích cùng khiêu chiến sao? Đối thanh bình thường diễn viên, nói không chừng thật có thể bị cỡ dị Sở Phượng nô lãng cách nói này đả động, nhưng mặt trẻ tư tưởng cũng rất nhiều diễn viên hoàn toàn khác biệt. Xin lỗi, mặt trẻ lắc đầu, ta không có cách nào tiếp dụ cái nhân vật này. Từ khi hắn tích cực tiện thân cùng huấn luyện đến nay, nệ bộ dạ không chỉ một lần từng nói với hắn, tích liệt gầy thân cùng gia tăng thể trọng. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng quay mạnh, đối thân thể cũng có bất kỳ cái gì chỗ tốt, kỳ thật không cần nhân sĩ chuyên nghiệp nhắc nhở, người bình thường cũng biết dạng này thổ tức, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, nhanh chóng gia tăng hoặc là trừ mấy chục tờ hũ lở giờ thể trọng, làm sao có thể đối với người không có ảnh hưởng trái chịu. Có lẽ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời giấc không ra, chờ tuổi tác biến lớn lúc liền hiện, hiện ra. Hắn không hiểu thấu bị nhân viên tạm vụ bay đầu đúa đưa đến bên này, lại thật vất vả lăn lộn ra mặt, tương lai sinh hoạt có danh có lợi có tiền tài có mỹ nữ, còn muốn nhiều hơn hưởng thụ đâu. Đến mức đã từng trong truyền thuyết hãm sâu nhân vật không thể tự thoát ra được. Hắn cũng là xưa này đều không có lo lăng qua, mỗi người đối đãi biểu diễn đều có không giống nhau tâm lý ứng đối, tinh thần ý chí cũng chênh lệch cực lớn, ngược lại hắn là xưa nay chưa từng xuất hiện thoát khỏi không xong nhân vật tình huống. Hắn đón lấy nhân vật này chỗ tốt duy nhất, đại khái là đã từng bị kia diễn viên sẽ không ra ngoài ý muốn a. Cũng không đúng. Mặt Hệ bỗng nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua một tiên bắt quái, khi đó hắn liền phi thường yêu thích cỡ gì sợ phở nổ loạn quay chụp theo đặc nỉ tật đau loạt đồ lẩu sau nhìn qua đâu chỉ 2 3 lần, nhất là đối dụ kẻ cảm thấy hứng thú, về sau đi ra dụ kẻ cùng dụ kẻ nữ đôi này thần kinh tình lữ ngăn phim về sau Có chuyên môn lục soát tương quan tin tức nhìn một chút, có một thiên tin tức, hắn tử đối với Hợp tợ Lễ bỏi Liếu Kỳ, chuyên môn nhìn qua Hợp tợ Lễ và phòng vấn gọt đồn cục trưởng tham hỏi, biểu diễn gọt đồn cục trưởng Gezi ở màn tại bị hỏi đến dỗ kệ vấn đề lúc, nói thẳng vị kia Oscar Choi Lee diễn biên bởi vì vai diễn dỗ kệ quá nhập kịch mà dẫn đến bi kịch là Phan Âm mộ mong muốn đơn phương ý nghĩ, loại ý nghĩ này là nói bậy, hoàng đường. Chỉ có thể nói, công ty điện ảnh vì phim thương nghiệp thu nhập, bất cứ chuyện gì cũng dám tại lấy ra tuyên truyền lẫn lộn. Bất quá, hắn không thể là vì không nhận ra cái nào diễn biên, điên cuồng giảm trọng mấy chục tờ ORNZ đi biểu diễn rồ kẻ cái kia nhân vật, hắn cũng không phải thể nhân. Mặt Nghệ như thế không chút do dự cự tuyệt, có chút vượt quá David hỡi mạn dự liệu, David hỡi mạn cũng chắc lơ độ bẩn giao tình không tệ, bởi vậy lại nói một câu, "Mặt Nghệ, ngươi không suy nghĩ thêm một chút." "Không cần suy tính." Mặt Nghệ lắc đầu, thành thật nói, "David, ta cự tuyệt có hai phương diện nguyên nhân. Đối phương không nói cùng thủ lao, hắn cũng không để cập tới, một phương diện nhân vật này cùng ta không đắc. Một phương diện khác, ta không thể tiếp rủ kẻ điên cồn như vậy nhân vật phản diện, cái này thiết kế hiệp ước vấn đề." David hỡi mạn nghi hoặc, không rõ Mặt Nghệ đây là ý gì. Mạt Khè tiến một bước giải thích nói, "Ta cùng mẻ xe Deadman cùng hạ màn nhì đại luôn trong hợp đồng có chuẩn bị quên điều khoản, ta không thể biểu diễn khả năng tổn hại sản phẩm hình tượng nhân vật phản diện." Hắn nói đến đều là thật, "David, ta cũng không thể vì dạng này một bài đi trái với điều ước ta." David hỡi mãn ngượng ngùng cười cười, "Là ta không hiểu rõ tình huống, việc này ta sẽ cùng ổn ở bên kia phản ứng." Mạt Khè nhẹ gật đầu, không có chuyện khác lời nói, ta liền cáo từ. Nói xong hắn đứng lên, David hỡi mãn đem hắn đưa ra ngoài, cuối cùng còn nói thêm, "Đi London thời điểm, nhớ ký đến đoàn làm phim nhìn xem." "Ta biết." Mạt Khè khách sáo một câu. Rồi đi cao ổ của N. Razoner, hắn đón xe đi đến trụ công ty quản lý, theo đặc ỷ tất bên trong rổ kẻ tuyệt đối kinh điển, từ hắn giác quan xuất phát, hoàn toàn miểu sát năm 1989 bạt màn bên trong giấc mị cuồn sẫn phía bạn, nhưng không phải bất kỳ nhân vật đều thích hợp bất kỳ diễn viên. Hệt Lần Hờ Măn còn đang vì hắn bận hành ạ mạn mỹ nam sĩ trợ may lại luôn, biểu diễn dạng này một vai đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đi vào Enchổ công ty quản lý, Hệt Lần Hờ Măn nói cho hắn biết một tin tức tốt, 300 bộ phận Bắc Mỹ phòng vé chưa, sở cái đạn sờ ảnh nghiệp đã thanh toán đúng chỗ. Bây giờ Phát sở phiếu Ji ở hệ liệt đã bắt đầu giai đoạn trước vận hành, hắn đang cần tài chính. Mặc dù giai đoạn trước vận hành đang tiến hành, nhưng khoảng cách hạng mục chính thức chủ bị còn rất dài thời gian cùng con đường rất dài cần phải đi. Tại hạng mục xác định dưới tình huống, kịch bản dẫn đầu nâng lên lịch trình, mặt trẻ cùng David hiệu lý rộng tại châm trước hệ lần hơn hẳn. Dâu quay nón dắp cùng Tao Walker đề cử Đông Đạo biên kịch nhân tuyển về sau, chọn lựa ba người đều đề cập tới Geji Scott Tumsn xem như thứ nhất biên kịch đến tổ kiến một cái biên kịch đoàn đội. Geji Scott Tumsn cũng là phát sở phiếu Ji ở thành công nhất bộ thứ nhất biên kịch cũng Hollywood tuyệt đại đa số nhà sản xuất như thế, mà thẻ cùng David dẻo lì rống đồng dạng cho rằng thành công kinh nghiệm so với cái gọi là mới lạ sáng ý trọng yếu hơn. Đạo diễn lời nói, hiện tại không có thích hợp mục tiêu, cũng là bộ ba Tokyo giờ dịp đạo diễn Justin Lin nghe nói sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp chuẩn bị khởi động lại phát sờ phiếu gì ở hệ liệt về sau, chủ động tìm tới cửa, đề cử từ chính mình tiếp tục đạo diễn cái series này. Bởi vì Tokyo giờ dịp mà thẻ cùng David dẻo lì rống đối Justin Lin tương đối có lo nghĩ, tạm thời tại kéo lấy. Ngược lại hiện tại liền kịch bản đại cương đều không có, đạo diễn lựa chọn bên trên căn bản không cần phải gấp. So với phát sở phiếu dị ở hệ liệt, cũng là Hạ Kỷ Vạ Gỗ Nở Mạn đảm nhiệm nhà sản xuất hạng mục mới càng thêm gấp gáp một chút, căn cứ hệ lần hở màng hiểu rõ được tình huống, HES còn mịn Tony Tân đã tại Hạ Kỷ Vạ Gỗ Nở Mạn phụ tá dẫn đầu bên dưới, bắt đầu giai đoạn trước công việc bếp núc, Gỗ Nở Bở Dột bên kia liền chờ mặt thẻ ký xuống vai Nam chính hiệp ước, sau đó vì phim định ngăn qua sang năm kỳ nghỉ hè. Sang năm kỳ nghỉ hè ngày độc lập ngày nghỉ, đây là Gỗ Nở Bở Dột tuyển định Bắc Mỹ công chiếu thời gian. Hiện nay, mặt thẻ cơ hồ biến thành kỳ nghỉ hè hỗ trợ nghiệp Năm nay kỳ nghỉ hè sẽ có hai bộ cùng hắn có quan hệ phim chiếu lên, một là bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ chiếu lên Tỷ Repository cạ dít bị ba, ATSN một bộ khác là hắn phối âm mẹ gà trống chính Transformer Lion Asen, chiếu ra mắt lịch trình tại năm nay ngày độc lập ngày nghỉ. Disney ảnh nghiệp cùng giờ dạ ngữ công ty điện ảnh đã sớm mấy tháng, phân biệt phát tới tuyên truyền lịch trình, mặt hè bên này cũng có thể sớm điều chỉnh hành trình. Đáng tiếc, về sau Transformer trong phim ảnh, mẹ gà trống đều thành đánh xì dầu thái kê, tại ổ tim sở dịm trước mặt chỉ có bị ngự phần, hắn sẽ không lại cho mẹ gà trống phối âm. Loạn Trường giờ dạ mượt cũng sẽ không lại tìm hắn, bộ thứ nhất quyết thiếu lực hiệu triệu, cho nên đoàn làm phim mới bằng lòng vì hắn tương đối đơn giản phối âm công tác mở ra gần như giá trên trời thủ lao, nhưng bộ thứ nhất thành công bán chạy lời nói, cũng cũng không cần phải lại gọi hắn nhiều độ. Bất quá, có một bộ này mẹ gà chồng phối âm cũng đầy đủ thỏa mãn hắn Transformer tình cảm. So với tự do quyền lợi về chúng sinh hắn càng ưa thích mẹ gà chồng hô lên đệ sệp đi cồn, tiến công. Mẹ gà chồng tại trong phim Hollywood đã định trước bi kịch, không chỉ là mẹ gà chồng, tất cả không cùng lão Mỹ hợp tác người, tại trong phim Hollywood đều là khổ cực. Hoa Bình trải qua chính sách tàn bạo a. Màn đêm buông xuống, Mạt Khè nói thầm lấy mẹ gạ trọng lời kịch, một mình lái xe chạy tới bệ vợ Lỷ Lở khách sạn Liễu Tần, đi cùng Mi Zanda Kệ Ưỡ gặp bữa. Mi Zanda Kệ Ưỡ đầu tuần trở về chuyến lưu giọt, Hoa Hoa vừa mới trở về Los Angeles gần nhất hơn 1 tháng, hắn cùng Mi Zanda Kệ Ưỡ thường xuyên hẹn hò, thường xuyên xuất hiện tại giải trí truyền thông trên mặt báo, nghiêm nhiên là một bộ tình lữ dáng vẻ, nhưng dựa theo ước định, hai người chưa từng có đối ngoại thừa nhận qua bất cứ chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Mạt Khè hưởng thụ Mi Zanda Kệ Ưỡ mức độ lớn nhất phục vụ giống như là nhân vật đóng vai cùng một ít càng thêm cởi mở cho chơi, cũng từng có đọc lúc qua. So với trước đó những cái kia, Mizanda kẻ ưa càng thoải mái, càng dám nghĩ dám làm. Mặt hệ cũng có thể nhìn ra được, ngoại trừ lẫn lộn dành tiếng bên ngoài, Mizanda kẻ ưa có càng nhiều tâm tư, nhưng hắn không phải sợ cà, nhất thời trầm mê hưởng thụ sẽ có, làm cho đối phương trở thành hòn nợ trang biên nữ chủ nhân, căn bản liền không có cân nhắc qua. Geri ở mạng liên quan tới Hitler g lời nói là hắn tiếp nhận g lễ bộ phòng vấn lúc nói. Chương 558, sợ cắt lệch chương 558. Sở Cắt lẹt bệ vỡ lị lở khách sạn tận trong hành lang, Mizanda kẻ ưa ngồi ở tới gần cửa sổ thủy tinh chỗ nghỉ ngơi, duỗi lưng một cái, tinh thần có chút đề bại, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào phụ cận, đó nàng ô tô vẫn còn chưa qua đến, lúc này Pailou, ánh mắt rơi vào đối diện mặt thẻ trên thân, tối hôm qua như vậy đi cuồng, da hỏa này không chỉ có không có vẻ mệt mỏi, ngược lại tinh thần và sáng. Nghĩ đến đêm qua mặt thẻ trên người mình đủ loại, trong nội tâm nàng hiện lên một cái ý nghĩ, coi như trên địa cầu chỉ còn lại mặt thẻ một người đàn ông, đoán chừng hắn cũng có thể phiến nhân loại ta điên cuồng sinh sôi xuống dưới. Mặt nhẹ đỗng nhiên vừa cười vừa nói: Nhìn cái gì đấy, kẻ ưa? Không nữa ta. Ngươi có thể lưu tại Los Angeles một đoạn thời gian. Mizanda kẻ ưa cười ra hai cái lúm đồng tiền, nói rằng, "Hôm nay ta nhất định phải đi, muốn chạy đi Hawaii, quay chụp mới một mùa Victoria AS sở sĩ cỡ dịt thiên sứ chân dung." Mặt nhẹ gật gật đầu, đem qua quy nói, "Kẻ ưa, chúc mừng ngươi cùng Victoria AS sở sĩ cỡ dịt ký kết chính thức hợp ước." Một tuần trước Mizanda kẻ ưa trở về New York, chính là cùng Victoria AS sở sĩ cỡ dịt phương diện ký kết chính thức thiên sứ hợp ước. Bây giờ đã là Victoria AS sở sĩ cỡ dịt thiên sứ bên trong một thành viên. Không có ngươi, ta lấy không được phần hiệp bước này." Mizanda kẻ vừa rõ ràng trước đó lẫn lộn đều là chính mình dùng giao dịch đổi lại, nhưng nàng biết tương lai mặt tệ dạng này ngôi sao, còn có có thể dùng đến địa phương, trong lời nói nghe tràn ngập cảm kích, "Mạt Hệ, cảm ơn ngươi, ngươi để sự nghiệp của ta đi tới một bước giải." Mạt Hệ chớp mắt, "Giao dịch chính là giao dịch, cùng quá khứ như thế, hắn rất hiểu nỗ lực cùng thu hoạch, nói rằng, không cần khách khí, đây là ngươi nên được." Cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong, hắn đầy đủ thấy được một nữ nhân muốn lấy duyệt nam nhân, có thể điên cuồng tới trình độ nào cũng chắc không được Mizanda Kẻ Ngựa đã từng có thể chinh phục Orlando Balum, nữ nhân này sát thực không tầm thường. Bất quá, hắn cũng thấy được vạn nhĩ tỷ FAIS ở bên trên nữ nhân, đối với danh lợi truy đuổi có nhiều điểm vuông. Vương tin cho dù Orlando Balum hiện tại cố gắng theo đuổi nàng, Mizanda Kẻ Ngựa cũng sẽ không để ý tới Orlando Balum. Mặt Hệ cũng không có xem thường Mizanda Kẻ Ngựa ý tứ, từ trình độ nào đó nói, Mizanda Kẻ Ngựa cùng hắn là người một đường, hai người đối với danh lợi đều có không che giấu chút nào truy cầu dục vọng, chỉ có điều hai người dùng thủ đoạn không giống, hoặc là nói nữ tính ở phương diện này thường thường sẽ nỗ lực càng nhiều. Tuổi hôm qua, Mizanda kẻ ưa nói một câu, ngoại trừ thân thể nàng không có cái khác tiền vốn, hơn nữa từ ổ sở Chaelia một cái nho nhỏ mặt rằng người mẫu bắt đầu, ngoại trừ thân thể bên ngoài, nàng cũng không thập tốt mất đi. Cái này bề ngoài cười lên luôn luôn rất ngọt ngũ nhân, có một cô đối với mình chơi liệu. Cho nên, nàng dùng thân thể cùng đầu não chống đỡ lên giá tâm của mình cùng tham lam, lấy cũng không phù hợp giới người mẫu truyền thống thẩm mỹ tuấn mạo, một đường sông lên siêu mẫu vị trí. Tựa như hắn là một chút Hollywood ngôi sao nam thượng bị ảnh thu nhỏ tầm cơ nam như thế, Mizanda kẻ ưa cũng là nhiều siêu mẫu thượng vị trong lịch trình rất bình thường một đoạn. Mạc Thệ chiếc xe màu đen Benz con từ bên đường quay tới, chạy lên tiến về khách sạn cửa chính Trung Đạo. Mi Zanda kẻ ựa tháng gần nhất thường xuyên cùng Mạc Thệ pha trộn, liếc mắt một cái liền nhận ra biển số xe, nói rằng: "Xe tới." "Ừm." Mạc Thệ gật đầu đứng lên, giỡ ra một cái tay nắm Mi Zanda kẻ ựa đi hướng khách sạn cửa chính, vừa đi vừa nói chuyện, ta cùng Mạc bại nghiệp Kevin vẫn đã hẹn sáng hôm nay đi hộ phẹt máy bay, nhà máy phòng quay chụp quay chụp truyền chủ ảnh chung, không, có cách nào đưa ngươi đi sân bay, ngươi ngồi xe của ta đi qua." Mi Zanda kẻ ựa kéo Mạc Thệ cánh tay ra khách sạn, gật đầu nói: "Ngươi tối hôm qua cũng đã nói." Bạch Thiệt con vừa bạn tới, dừng ở trước người hai người, mặt khẽ thay Mi Zanda kẻ u ôm cửa xe, nói rằng, "Lên xe à?" thuận buồn xuôi gió. Mi Zanda kẻ u vừa, vừa mới chuẩn bị lên xe, lại quay người lại, nhìn xem mặt khẽ nói rằng, "Ta năm ngoái nói lời nói hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi cần, cũng có thể tới tìm ta." Nàng cảm thấy đối đãi mặt khẽ nhất định phải coi trọng trước đến, nói không chừng đến tiếp sau còn có có thể dùng đến hắn địa phương, nếu như chúng ta tại một tòa thành thị, ngươi chỉ cần cứ gọi điện thoại, ta liền sẽ đi qua. Mặt khẽ vươn tay, cũng mặc kệ con tạ vạ giật tỉ chủ ảnh. Cô ý tử Mizanda kẻ ủa đẹp mắt lúm đồng tiền bên trên phất qua, nói rằng: "Kẻ ủa, ngươi là thông minh, cô gái tốt." Mizanda kẻ ủa hơi sửng sở, không biết rõ mặt thẻ lời này đi tứ, "Ta sẽ tìm ngươi nữa, ta không nợ như thế bẩm ngươi." Mặt thẻ nhẹ nhàng vỗ nàng một cái, "Lên xe a." Mizanda kẻ ủa lại một lần cười ra hai cái tròn trịa lúm đồng tiền, quay người lại lên xe, hạ xuống cửa sổ xe đối mặt thẻ phất phất tay, "Gặp lại." Mặt thẻ đối cửa sổ xe bên kia phất phất tay, thẳng đến Mercedes con lái rời cửa khách sạn, lúc này mới đi bãi đỗ xe lái lên tối hôm qua lúc đến xe Việt Dã chạy tới hũ phẹt máy bay chế tạo nhà máy, mà mẹo đầu tư chế tác bộ thứ nhất phim siêu anh hùng ngay ở chỗ này chủ bị. Hũ phẹt máy bay chế tạo nhà máy nguyên bản thuộc từ ý rồng man nguyên hình nhân vật hoạt hũ phẹt khởi đầu. Về sau tại Los Angeles chế tạo nhà máy dần dần búp bỏ, nguyên bản dùng cho chế tạo cỡ lớn máy bay to lớn cỡ lẻo, bị Hollywood công ty nhỏ cải biến vì phòng quay chụp. Nơi này nắm giữ truyền thống phòng quay chụp không có cự đại không gian. Đi đang bận rộn dựng cảnh cơ trong dạng, Kevin phải hướng mặt thẻ làm lấy giới thiệu, vừa vận dụng để dựng ram giữ Tony sở tạc hang động. Mặt khẽ nhìn một chút cách đó không xa dựng tay chân giá công nhân, nói rằng Tiến độ rất minh a. Kevin vẫn cũng nhìn về phía bên kia, phim Sang năm kỳ nghỉ hè bắt đầu chiếu lên, lại không nắm chặt liền phải đổi lịch trình. Do bất đáo -E lý JR thế nào? Mặt nghe quan tâm hỏi, không tiếp tục hít ma tuy a. Kevin vừa lắc đầu, hẳn không có, hắn trạng thái tinh thần rất tốt, hơn nữa ra hỏa này tính cách cùng Tony sợ tạc vô cùng hợp phối. Mặt nghe yên lòng, cái series này đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, đương nhiên không hi vọng nhìn thấy ngoại ý muốn xảy ra, tốt nhất tình huống chính là ý rộng man như cũng giống đã từng như thế mở ra toàn bộ mạ và phim siêu anh hùng mạ mãn. Hai người đứng ở chỗ này, trò chuyện ý rổng Man chủ bị tiến độ, Kevin vội đột nhiên hỏi, "Mạt Khè, người gần nhất đang cùng nở bợ Zorstak, có đã nghe qua đồn nở bợ Zorst chủ bị giờ cở phim siêu anh hùng tin tức sao?" "Có a." Mạt Khè ăn ngay nói thật, "Cơ dị Scorpno làng ngay tại Đập Khè Đạc Ni tật giật sợ nĩ đở có ý định giờ cở kinh điện của Manwa Turner." Hắn cười cười, "Nở bợ Zorst người còn muốn để cho ta biểu diễn giờ cở nhân vật." "Thật?" Kevin vội đánh gáy hắn hỏi. Mạt Khè nhẹ gật đầu, "Bọn hắn hỏi qua ta đối Khè Đạc Ni tật bên trong dụ kệ có hứng thú hay không, ta từ chối." Kevin vội rõ ràng thở dài một hơi ngươi là mạ bợ trọc yếu nhất nhà đầu tư, sao có thể đi đón giờ cờ của mày cải biên phim bom tấn? Luôn nợ bợ rốt cũng thành ý không đủ, đổi thành ta nhất định tìm ngươi biểu diễn bất mãn. Mặt hệ tươi cười, cười, không có đón hắn lời nói. Kỳ thật mạ và cùng giờ cờ quan hệ căn bản không có từ bên ngoài nhìn qua khẩn trương như vậy cùng bị liên, hai nhà công ty đã cạnh tranh lại hợp tác, hơn nữa cạnh tranh cũng là hạn định tại một hợp lý phạm vi bên trong. Trước đó Mà tệ nghe Sở Tan Li nói qua như vậy một kiện sự tình, 1960 niên đại nào đó một ngày, mà có một mặt công ty lão bản Martin Gortmở án từng tại sân golf cùng giờ cờ công ty lão bản Zaxlihe và Dương Ngẫu Nhân đạo, chuyện tiếm bên trong Lị Hễ và Dương Lộ ra giờ cờ vừa mới đẩy ra giờ Serslit Rotha Merica bởi vì đem dưới cờ được hăng nên nhất sụp màn, vườn đồ màn, bắt màn trở nhân bật tập hợp lại cùng nhau, đang học người bên trong giọng chịu khén ngợi. Martin Gortmở án nghe xong rất mau trở lại tới văn phòng, hướng hắn hạ đạt một đạm mệnh lệnh, đạo văn cái này sao ý, làm một chi mã bậc chính mình siêu cấp anh hùng đội ngũ. Thế là Liên có sớm nhất phiên bản thẻ ạ vện trời có mái. Giơ cỡ cùng mạ bẹo nguồn gốc quá sâu, hai nhà công ty càng là cực ít làm ác tính cạnh tranh. Tương lai có cơ hội, người vẫn là biểu diễn mạ và siêu anh hùng. Kevin phụ trợ cơ nói rằng, dù là khách mời cái nhân vật cũng tốt. Dạ ngày ngôi sao, khả năng hấp dẫn tới quá nhiều chú ý mặt thẻ bởi người, vẫn là giống như trước kia, Thôn Miệng ứng phó nói, sau này hay nói a. Đi theo Kevin phụ trợ, mặt thẻ tại to lớn cơ lều bên trong dạo qua một vòng, sau đó trở về một khối màn xanh phía trước, chuẩn bị quay chụp chủ yếu diễn trước nhân viên toàn bộ nhà phố. Ngươi tốt, mặt thẻ Có người tới chào hỏi hắn, Mạc Khệ quay đầu nhìn một chút, phát hiện Tony Stark sắp thực điểm tới nói, là do bất đạo nị JR ngươi tốt, đẳng nị. Mạc Khệ cùng hắn nắm tay, do bất đạo nị JR dường như có chút kích động, nói rằng, "Cảm ơn ngươi để cử ta, không, có ngươi để cử, ta lấy không được nhận một lần này." "Không cần khách khí." Mạc Khệ để cử do bất đạo nị JR vì hắn mấy chục triệu đô la đầu tư, ngươi có năng lực như vậy." Do bất đạo nị JR lại nói, "Về sau có cần ta địa phương, ngươi cứ mở miệng." Mạc Khệ biết do bất đạo nị JR ý tứ hắn thiếu một cái ân tình, cười cười, nói rằng Cố Cẩn, ta sẽ không khách khí. Đột nhiên, một hồi làn gió thơm tung bay tới, một người mặc váy ngắn tóc vàng nữ nhân một bước ba giao đi tới, nhìn thấy mặt tệ về sau, ít nhiều có chút số hổ. Duy Nệm Bản Trảo lập tức nghĩ đến lần kia cùng Jenny Fleur ạ nhị sợ tổng xung đột, vặn quay đầu đi, đi thẳng tới một bên khác. Mặt tệ cũng nhìn thấy Duy Nệm Bản Trảo, bản thân cũng không thèm để ý nàng, vị này nổi danh không có công chúa mạng lại toàn thân đều là bệnh công chúa, nếu như không phải trước đó liền ký hợp đồng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Kevin vứt đổi về dạ trỏng cả đảm. Vất quá, để cho an toàn, tốt nhất vẫn là nguyên ban nhân mã lục tục ngoe ngoe đi đến chụp ảnh chung chỗ người chụp hình, rất nhiều đều là mặt thẻ có chút tấn tựa khuôn mặt, tỷ như đạo diễn dọn phạ dễ ổ tiếp khách chui ra diễn a da, cái kia diễn sắt thép người yêu nước người da đen hắn không gọi nổi danh tự, vai diễn nhĩ lỏng mọn chờ dẹp bở gì chết trước đó liền có biết. Nhìn thấy những này, mặt thẻ rất yên tâm, nhưng chụp ảnh chung sắp lúc bắt đầu, hắn thấy được một cái sờ cắt lết. Sờ cắt lết Johansson tại sao lại ở chỗ này? Còn muốn tham dự đoàn làm phim chủ sáng nhân viên tuyên truyền chủ ảnh chung. Chương 559, dấu bôi chân chương 559, dấu bôi chân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngồi ở sở cắt lẹ Johnson sẵn bên trong phòng hóa trang, Mạc Thệ nhìn về phía ngay tại từ nữ trợ trang điểm bên trên trang sở cắt lẹ Johnson, đừng nói cho ta chỉ là tạm thời tới khách mời. Nhìn thấy trợ trang điểm bắt đầu quản lý sở cắt lẹ Johnson màu đỏ tóc ăn, hắn vị thật đã có suy đoán. Sở cắt lẹ Johnson cũng không quay đầu lại, nói rằng, ngươi xem qua mạn mà và có mải sao? Ta muốn tại bộ phim này bên trong biểu diễn nạ tạ sạ rổ mạ nọ là công. Mạc Nghệ đương nhiên biết đây là ai, nói rằng, vợ Blackwood Đào A. Đúng vậy a. Sở cắt lẹ Johnson thừa dịp trợ trang điểm đi lấy đồ bật, quay đầu nhìn Mạc Thệ một cái. Nói rằng, ngươi không phải nhà sản xuất sao? Không biết rõ ta tới này cái đoàn làm phim. Mặt hè một tay chống lên cái cằm, nói rằng, ta cái này nhà sản xuất càng nhiều hơn chính là trên danh nghĩa, rất ít quản đoàn làm phim cụ thể sự vụ, đoạn thời gian trước một mực tại bận bịu chuyện khác, không có chú ý bên này. Sơ Katlet Johansson tiếp tục để thợ trang điểm quản lý tóc, ta biết, ngươi cùng Vindhy Helen tranh đoạt phát sở phiếu gì ở hệ liệt bản quyền, cái kia đầu trọc ta gặp qua mấy lần, sát thực rất dễ cho người ta buồn nôn. Nghe nàng nói như vậy, mặt hè phát hiện trong vòng đà số người, đều không thế nào ưa thích Vindhy Helen cái kia đầu trọc ta không nghĩ tới. Hắn lại đem méo sẹo chủ đề giật trở về, ngươi bây giờ sẽ tại trong đoàn làm phim này. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm công thành, Black Knight nó không phải tự ý rảnh màn 2 bắt đầu xuất hiện tại mạ vở phim siêu anh hùng bên trong. Vẫn là nói bởi vì hắn trộn lẫn một cước, mang đến một chút cùng loại hiệu ứng hồ điệp giống như biến hóa. Sơ Katle Johansson nghe nói như thế, có chút kỳ quái, hỏi, "Ta không thích hợp ở Black Knight đạo diễn bọn này. Không phải?" Mặt hề đương nhiên không cách nào nói ra ý tứ chân chính, thuận miệng giật một câu, "Ngươi không phải văn nghệ nữ thần sao? Tại sao chạy tới diễn dạng này điển hình thương nghiệp nhân vật?" Giở cặp lệch Dohan sần giọng điệu có chút quái dị, văn nghệ nữ thần. Văn nghệ nữ thần kêu lên nêm hay, bắt tay vào làm lại rất khó chịu. Nàng nói thẳng, ngươi biết ta lập độc lập phim văn nghệ kia mấy năm chân thực tình cảnh sao? Ta đi đi thẳng đỏ, liền thuê lễ phục, trâu táo cùng ô tô tiền đều góp không ra, cuối cùng không thể không đi ngân hàng vay quản, mong muốn sinh hoạt tốt một chút, tiền lại là vấn đề. Mặt tệ cũng đã được nghe nói, rất nhiều trà trộn bóng phim độc lập lại có nhất định danh quý diễn viên, thời gian kỹ thuật cũng không dễ vượt qua. Nhìn như danh quý rất oang, được đến chỗ tốt lại rất có hạ. Sở cắt lẹt Johansen dường như cũng có chút bất nan dĩ, ai không mong muốn xa hoa sinh hoạt, ai không mong muốn xe sang cùng đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Quay chụp xong Lost in Chains lạ tỷ hồn ta mới phát hiện không có nhất định vật chất cơ sở liền đi độc lập văn nghệ trong hội la lột, quả thực chính là lãng phí chính mình, cho nên ta nhảy ra đập The Island. Thợ trang điểm lúc này quản lý xong tóc, nàng đứng lên chuyển hướng mặt thẻ bên này, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ta chuyển hình chi tác thất bại, tiền đột đều kém chút xong đời, lần này tranh đoạt bờ Black đảo, ta vị cầm tới nhân vận, chỉ cần 200.000 đô la thù lao, dù một lần ký xuống 3 bộ phim hẹn. Hy vọng người đầu tư bộ phim này có thể thành công, thất bại lời nói. Sørkatter Johansen đi đến mặt thẻ bên này, đứng tại to lớn gương lớn phía trước, ta đến lúc đó liền đem đến ngươi trong trang viên,ỷ lại không đi. Thợ trang điểm cùng hai tên trợ lý lúc này cầm lấy màu đen cận chiến bào đi tới, mặt thẻ cũng không tỉ hiềm bọn hắn, trực tiếp đối Sørkatter Johansen phát ra mời, không bằng ngươi quay xong định trang Africa, đêm nay liền cùng ta trở về. Nên đội trang phục, Johnson tiểu thư. Thợ trang điểm lúc này nhắc nhở. Ừm. Sørkatter Johansen lên tiếng. Mặt thẻ rất tự giác, đứng lên nói rằng, ta đi ra ngoài trước cùng kê vin phần trò chuyện một hồi. Không cần. Sơ Catlet Johansson thoải mái cởi áo ra, bên cạnh thoát cái khấc quần áo, vừa nói nói, theo ta tại cái này nói chuyện chứ mà, ta sớm đã bị ngươi thấy hết, nhìn nhiều một lần không có hề. Mặt nhẹ cũng không già mồm, lại ngồi trở xuống, nghiêng đầu nhìn xem cởi y phục xuống sợ Catlet Johansson, nói rằng, ngươi so trước tiêm ngập, Sơ Catlet. Ta biết. Sơ Catlet Johansson cởi xuống sau cùng quần áo, ta ngay tại tích cực kiện thân. Nàng tiếp nhận tự trang điểm đưa tới đặc chế nội y, -Y, -Y -E. hai tên nữ tính trang điểm trợ lý đi đến bên người nàng. Một cái nương sở cắt lẹn Dô Hàn sần trên thân phun chút cùng loại tinh dầu giống như chất lỏng, một cái khác thì dùng tay bôi lên tới nàng toàn thân khắp nơi, đặc biệt là sở cắt lẹn Dô Hàn sần nhất là vùng lên bộ ngực cùng bẹn. Mạt Khè lần thứ nhất thấy, rất hiếu kỳ, đây là muốn làm gì? Sở cắt lẹn Dô Hàn sần rút ngón tay chỉ trợ trang điểm ngay tại sửa sang lại siêu anh hùng cận chiến bảo, nói rằng, vật kia quá tiếc thân, tình huống bình thường căn bản xuyên không lên, mong muốn mặc vào nhất định phải trước đó xóa đặc chế dầu bôi trơn. Chết không được mỗi cái siêu anh hùng dáng người đều tốt như vậy. Mạt Khè cố ý nhìn một chút mờ lách ngoại đạo màu đen cận chiến bảo, hỏi các siêu anh hùng cũng như vậy sao? Sørkatlet Johansen lúc đầu, ta không biết rõ nàng hỏi bên cạnh thợ trang điểm, cỡ nào đi ạ? Là thế này phải không? Cỡ nào đi ạ là Hollywood thẩm mỹ nhân nữ thợ trang điểm, trực tiếp hồi đáp, trên cơ bản mặc áo bó sát người siêu anh hùng diễn viên, đều là dùng loại phương thức này mặc vào tiếp thân chiến bảo, sốt mãn cùng bắt mãn đều như vậy, giấu bôi chân không chỉ có lợi cho mặc vào chiến bảo, còn có thể hoạt động lúc bảo hộ làn da. Mắt khẽ hỏi toàn thân trên dưới hiện ra bóng loáng sợ cắt lẹt độ Hanssen, cảm giác thế nào? Giống rơi vào bơ bên trong chuột. Sở Cắt Lẹt Johansen giường như rất cổ, bóng mỡ khó chịu chết, càng khó chịu hơn còn tại đằng sau, cứ việc trên thân thể toa khắp dầu bôi trơn, mập màu đen tiếp thân chiến bảo thời điểm, vẫn là vô cùng khó khăn, hai tên trang điểm trợ lý thêm một tên trợ trang điểm cùng một chỗ độc thủ, phí hết sức chín châu hai hổ, mới đưa quần áo bọc tại sở cắt lẹt Johansen trên thân. Thợ trang điểm thận trọng đem lộ tại quần áo phía ngoài dầu bôi chân giúp sở cắt lẹt Johansen lau, nhưng trong quần áo bộ phận, chỉ có thể cùng da thịt tiếp tục tiếp xúc thân mật. Loại cảm giác này không tốt đẹp gì chịu, quá bó sát người thiết kế, để sở cắt lẹt Johansen hô hấp đều có chút khó khăn. Mà quần áo bó sát chiến người. Sơ Cátlet Johansson đối mặt thẻ Theo ca kề khổ, nhất định đều là nỡ ngẩn cùng ngu xuẩn. Mặt thẻ nhún nhủi, cười trên nỗi đau của người khác, ta không tiếp siêu anh hùng nhân vật quyết định quá chính xác thực. Sơ Cátlet Johansson tích dưỡng trường 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cảm giác dễ chịu một chút, lúc này mới cùng mặt thẻ cùng rời đi phòng hóa trang, đi màn xanh bẩn quanh một cái cỡ nhỏ trong phòng quay chụp mặt, quay chụp bộ Black và đạo một nhân vật này định trang Africa. Mặt thẻ tại trong phòng quay chụp thấy được Kevin Finch, đi tới hỏi, một bộ này liên xuất hiện Black và đạo. Người không biết rõ. Kevin Finch một mặt nặng nề, nói rằng Tư bản ta tháng trước liền phát tới ngươi trong hổ thư. Ta rất lâu không thấy hổ thư, không để ý đến. Mặt Khè Ngựa ngùng cười cười. Kê Bin phục dứt khoát đơn giản nói, "Nạ Cả Sạ Dụ mạ Nọ Đặc Công sẽ lấy SHESLZ gián điệp tình thế, xuất hiện tại Tony Sở Tạc bên người, sau cùng quyết chiến bên trong, Tony Sở Tạc phụ trách đối phó ý rổng mọn chờ, Nạ Cả Sạ Dụ mạ Nọ bắt lấy ý rổng mọn chờ thủ hạ linh binh thuê." Mặt Khè nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà bẻo những người này, đối mạ mẹ vũ trụ hiểu rõ, xa so với hắn hơn rất nhiều. Hắn đối mạ bẹo điểm này nhận biết, lẻn lẻn đến từ đã từng nhìn qua mạ và phim siêu anh hùng có mà xa so với phim muốn phức tạp. Hắn cũng không lo lắng Mạ và tại bộ phim này phía trên không tận lực. Mạ và so với hắn càng thua không nổi, nếu như Ý Lộng màn phòng vẽ thất bại, hắn cũng chính là tổn thất một số tiền lớn, Mạ bèo sẽ có phá sản nguy hiểm, hơn nữa trong vòng mười mấy năm rất khó lại đặt chân phim chế tác. Nói như vậy, Lịch Bảo bảo, Disney, chỉ sợ cũng rất khó đối Mạ và có mà cảm thấy hứng thú. Mạ và siêu anh hùng hệ liệt phim tất cả vi hoàng, kỹ thuật đều nguồn gốc từ Ý Lộng màn tạo một cái vô cùng thành công bắt đầu. Đ Giờ Cờ bên kia còn tại chuyên chú vào thẻ đặc lị tuyệt đối với Già Sơn Lý đỡ mong muốn cải biên bạ Tơ Mèn cũng tập trung to lớn như tình, lại tạm thời không có mưu đồ giở Sserlit kế hoạch. Nếu như Mạ Bẹo Adventurer cùng Giờ Cờ giở Sserlit có thể ngẩng đầu lên đồng tiến, tới lần cuối một trận thẻ Adventurer đại chiến giở Sserlit, có lẽ sẽ rất có xem chút à. Nhưng Mạt Hệ sẽ không lốc tới đi nhắc nhở hồn nớ bạ Rosie, hắn mấy chục triệu đô la tài chính đang ném vào mạ béo bên này, tương lai nhiều bộ phim đều có đầu tư quyền, cái mông tạm thời khẳng định phải cùng mạ béo ngồi cùng một chỗ. Tại phim siêu anh hùng còn không có hoàn toàn bá bình phong trước đó. Một cái khắp cường lực người cạnh tranh xuất hiện, cũng không phải là chuyện tốt. Cơ gì Stefan O'lạn sắc dùng thẻ đặc ỷ tất tạo nên vở kịch phim siêu anh hùng vĩ đại nhất thời khắc huy hoàng, nhưng hắn cũng sẽ đem toàn bộ vở cơ hệ liệt mang vào một đấu trường ngập hắc ám trong nó hẻm. Đầu này hẻm làm hang hái đi lên phía trước, nói không chừng cũng có thể lộ ra một con đường đến. Vấn đề là tựa như David hỡi mãn cùng Aqỉ và Gồ nơ mãn thuần tự nói qua như thế, Gồ nơ bợ rọt cao tầm từ trước đến nay có Lung Tung đưa tay trực tiếp can thiệp phim truyền thống. Cho đạo đạo diễn cùng nhà sản xuất quá lớn quyền lực khẳng định không phải chuyện tốt, nhưng Lung Tung đưa tay can thiệp sáng tác tuyệt đối là chuyện xấu. Mạt Thệ một mực chờ tới Sơ Cắt Lệd Johansson sần quay chụp xong định trang Áp-phích, lại cùng Kevin phân cùng tất cả bên trên trang diễn viên quay chụp màn trang toàn bộ nhà phố Áp-phích, lúc này mới lôi kéo Sơ Cắt Lệd Johansson cùng rời đi hộ phép máy bay chế tạo nhà máy. Hai người đều là người trưởng thành, trước đó làm qua không chỉ một lần, đáng ai cũng vui lòng, tự nhiên mà vậy liền chuẩn bị cùng một chỗ qua đêm. Bất quá trở lại hòn nở trang viên, Sơ Cắt Lệd Johansson ném Mạt Thệ mặc kệ, một thân một mình chui vào trong phòng tắm, Mạt Thệ chờ ở bên ngoài hơn nửa giờ cũng không thấy nàng đi ra, cuối cùng trực tiếp xông vào phòng tắm, Sơ Cắt Lệd Johansson còn tại lần lượt co giữa thân thể. Dường như xoa dầu bôi chân mãi mãi cũng tẩy không sạch sẽ đồng dạng. Cuối cùng, đội thành mặt thẻ trợ giúp sở cắt lệch rỗ Hanssen từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài tẩy sạch sẽ. Không thể không nói, lúc tuổi còn trẻ bờ lết vài đạo, ngoại trừ chân hơi hơi ngắn một chút, phương diện khác đều coi như không tệ, đáng tiếc sở cắt lệch rỗ Hanssen chỉ ở lò sang Jerez chờ đợi 3 ngày, liền bay trở về New York. Mặt thẻ cũng kết thúc đoạn này tiêu giao tự tại sinh hoạt, theo hũ lộ ở mô đeo tỏ dầu xuất viện, y am lệ gần gần làm phim một lần nữa tập kết vai trò. Nhìn qua một thiên mạ bẹo phầm vấn, mấy vị diễn viên chính đều nói chuyện ghét nhất là xuyên cận chiến bảo xóa dầu bôi trơn. Chương 560, tiếp địa khí chương 560, tiếp địa khí hỗn nợ dựng làm phim trong phòng quay chụp, một bộ phim bị bố trí thành phòng thí nghiệm sân bãi bên trên. Y Am lệ gần đoàn làm phim tại khu trường gỗ chống quay chụp, đạo diễn gịu lộ ở mô đe to dầu dường như hoàn toàn từ tổn thương bệnh ở trong hồi phục, hỗn thỏa tại đạo diễn máy giám thị đằng sau, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm camera đồng bộ truyền tới quay chụp ống kính. Mặt thẻ thân mặc áo trắng, trắng, mang theo một bộ thí nghiệm dùng ánh mắt mở ra trước mặt y dụng tủ lạnh, lấy ra thỉnh phòng vắc xin hay, thận trọng bưng đi vào có chút giống giường bệnh giống như bản thí nghiệm phía trước. Trên bàn thí nghiệm, một cái tỷ mỹ trang điểm hoa nữ tính diễn viên nằm ở nơi đó, chẳng những tóc cạo đến tinh quang, liền thân bên trên cũng không biết dùng cái gì sơn thành quỷ dị màu sam trắng, nhìn không ra diện mục thật sự. Vung xuống hay, mặt thẻ cẩn thận xem kỹ cái này rõ ràng là nữ tính mỹ ba hệ Aga, sau đó đè thấp tiếng nói, bên cạnh tiến hành thí nghiệm bên cạnh bộ phận. Đối tượng thí nghiệm là nữ tính, 18 tuổi tới 20 tuổi ở giữa, cần thiết thuốc gan thần liệu lượng ước chừng là người bình thường gấp 6 lần. Các diễn nữ diễn viên tương đối hiểu được phối hợp, hô hấp vô cùng gấp rút, lực nhanh chóng chập trùng, nhiệt độ cơ thể hoa thị 106 độ, nhịp tim mỗi phút đồng bộ 200 hạng, hô hấp dần dần. Mặt Thẻ ngược lại nhìn về phía y dụng máy giám thị, phía sau ống kính dường như ánh mắt của hắn đượm dạng, cũng chuyển hướng máy giám thị, máu dưỡng hàm lượng hẹn người bình thường cỡ 3. Hắn móc ra điện đìn, nhìn một chút nữ diễn viên ánh mắt, con người hoàn toàn kết trường, đối quang không phản ứng. Nói đến đây, mặt Thẻ thu hồi điện đìn, bỗng nhiên nghiêng đầu, sau đó xoay người lại nhìn nữ tính bậy bạ ạ gà bà bay phết sức chăm chú đi xem, dường như phát hiện gì rồi rất khả năng hấp dẫn hắn đổ vật đùng đạng. Đạo diễn Mai giám thị bên trên, Liễu Lô ở Moreau tỏ dù thấy được Mạc Thệ ngón tay phất qua nữ tính bẩy bại ạ gạ trên bờ vai hổ địa tấn ký, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, dàn đoạn quay chụp lâu như vậy, Mạc Thệ trạng thái như cũng phi thường tốt, sáng hôm nay ngắn ngủi điều chỉnh qua đi, buổi chiều tìm trở về nhân vật cảm giác. Nếu như Mạc Thệ dạng này diễn viên cũng có thể bị để danh mầm sôi vàng kém cỏi nhất vai nam chính, Hollywood có 80 diễn viên diễn kịch đều không ở cách Diêu Lô ở Mỗ Nhiêu tỏ dù cảm thấy mầm sôi vàng bên kia hoàn toàn chính là tại La Mự, đương nhiên bên kia cũng đích thật là tại La Mự. Kỳ thật ngẫm lại cũng không khó rõ ràng, mặt thẻ vai chính điện ảnh phòng bê cao, lực ảnh hưởng lớn, ích lợi tốt, hết lần này tới lần khác lại không thèm điểm xửa đến cái gọi là ổn định lại tâm thần nghiên cứu diễn kịch kia truyền thống một bộ, người đỏ thị phi liền nhiều, liền dễ dàng đưa tới ước ao kiến thị. Thế là, có ít người tại phòng vẽ cùng trên buôn bán căn bản là không có cách áp chế hắn, rốt khoát liền làm mầm sôi vàng đến buồn luôn hắn. Bất quá từ hai người tiếp xúc bên trong, DiCaprio ở Mooreo tỏ dục không khó phát hiện, mặt thẻ tâm thái phi thường tốt, căn bản không quan tâm giải thưởng, ba quắc mâm xôi vàng cùng đốt ca, lộ ra đặc biệt thoải mái. Một ngôi sao diễn viên, có người một lòng mong muốn tìm điểm đen, xưa nay liền không có tìm không thấy cái này nói chuyện, cho dù là Hollywood trong vòng mẫu mực toang hạ đều không ngoại lệ. Cho nên, DiCaprio ở Mooreo tỏ dục cho rằng diễn viên tâm thái phi thường trong yếu, dạng này khả năng tại một bộ phim chửi rủa hoặc là ca tụng bên trong báo trì sơ tâm, mà không mê thất bản thân. Lúc trước hắn cùng Mạc Khệ đảm qua sơ tâm, mặc dù không biết Mạc Khệ sơ tâm là cái gì, nhưng từ Mạc Khệ lời nói trong cử chỉ, có thể nhìn ra Mạc Khệ từ đầu đến cuối không quên sơ tâm. Lan gia tại kia tử ngoại dưới có phản ứng mãnh liệt. Trong trường quay phim Mạc Khệ còn tại bên cạnh diễn bên cạnh độc thoại, Triệu Trừng cùng hàng mẫu chứng thực. Vật thí nghiệm đã bị ca ve vi rút triệu sâu lây nhiễm. Tiếp đấy, hắn mở ra ống kim cùng vắc xin, vắc xin khảo thí, ga số 391 huyết thanh thứ 6 hóa chất, hiện tại bắt đầu nhân thể thí nghiệm. Rất nhanh, tại camera nhìn soi mối Thí nghiệm lấy thất bại kết thúc, Trở Mạt Khè đem nữ tính bảy bảy ạ gã đẩy vào phòng thí nghiệm phòng cách ly bên trong, Diệp Lộ ở Morel tỏ rụt tin cáo cái này cảnh quay dài quay chụp kết thúc. Nghỉ ngơi nửa giờ. Diệp Lộ ở Morel tỏ rụt dầu là lớn. Ngắn ngủi vài phút cảnh quay dài quay chụp, bất luận là diễn viên, vẫn là đoàn làm phim phía sau màn nhân viên công tác, đều hao phí đại lượng tinh lực. Mạt Khè đi ra trường quay phim, thở ra một hơi dài, tiếp nhận bữa là Anderson đưa tới chén nước uống một ngụm, cởi xuống áo khoác trắng giao cho chào đón cùng trang sư, duỗi cái thật dài lưng mỏi, nhiều ít cũng có một chút mệt mỏi, hôm nay quay chụp đều là Hàn Úc Kính. Bộ phim này cho đến bây giờ, cơ hồ đều là hắn kịch một bài. Dạng này cảnh quay phần, cần hắn càng thêm tập trung tinh lực, cũng cần tức thời bộc phát, thậm chí có đôi khi còn cần siêu chỉnh độ phát huy. Động tác cảnh quay cảnh quay dài, mặt Khè xưa nay đều không sợ hãi đâu, nhưng dạng này độc thoại phần diễn cảnh quay dài, có thể dùng một lần hoàn thành, đối với hắn mà nói vô cùng khó được. Uống chút nước, trở lại chỗ nghỉ ngơi ngồi một hồi, vừa bạn đạo diễn Vũ Lộ ở mỗi đều tỏ dấu cũng đi tới, mặt Khè rứt khoát đi qua tìm hắn trò chuyện. "Mệt mỏi?" Mặt Khè hỏi. "Không có việc gì." Vũ Lộ ở mỗi đều tỏ dấu lắc đầu, "Ta đã khôi phục" Hắn quay đầu nhìn bề phía Mạc Thệ, vừa mới phát huy rất không tệ, cảnh quay dài quay chụp đối diễn viên yêu cầu rất cao, một chút xíu sai lầm nhỏ lầm liền phải một lần nữa quay chụp. Mạc Thệ luôn luôn rất biết là người, chủ yếu là ngươi buổi sáng điều hành làm tốt, để cho ta kịp thời tìm về nhân vật cảm giác. Hắn đến tìm Hữu Lộ ở mộ đều tỏ rụt là có chuyện muốn thỉnh giáo, ngược lại hỏi, giống chúng ta loại này phim, xây dựng ở thế giới hiện thực bên trên thương nghiệp đại tác, ngươi cảm thấy bên sản xuất mặt trọng yếu nhất là cái gì? Có rất nhiều. Hữu Lộ ở mộ đều tỏ rụt không biết rõ Mạc Thệ ý tứ, vẫn là nói, diễn viên, đạo diễn, phối nhạc, biên tập đều rất trọng yếu cái bản cũng có thể tính trọng yếu hơn một hạng. Mặc Khệ là bởi vì Phát Sở Phiếu Diệt Hệ Liệt mới hỏi như thế, Diệp Lộ ở Moreau tỏ rụt trả lời cùng hắn muốn hỏi hoàn toàn không là một chuyện. Diệp Lộ ở Moreau, ngươi khả năng nghe nói, gia cùng người liên hợp mua Phát Sở Phiếu Diệt Hệ Liệt bản quyền, chuẩn bị đầu tư tiếp tục quay chụp. Mặc Khệ dứt khoát không còn quân cơ, trực tiếp hỏi, ta sẽ là phim nhà sản xuất, ta muốn hỏi chính là, từ một cái đạo diễn góc độ nhìn, loại này thương nghiệp phim bom tấn cần thiết phải chú ý cái gì? Hóa ra là dạng này. Diệp Lộ ở Moreau tỏ dấu bừng tỉnh hiểu ra, suy tư một hồi lâu, mới lên tiếng, Mặc Khệ Mỗi một bộ phim tình huống không giống nhau, ta chỉ có thể kết hợp ý ám lệ gần bộ phim này, nói chút cái nhìn của ta, có thể không thể giúp được ngươi, ta không cách nào cam đoan. Mặt kệ là sản xuất ngành nghề chân chân chính chính tân thủ, lúc này nói rằng, cứ việc nói. Diablo Moreau tỏ dục trâm trước có nửa phút, mới chậm rãi nói rằng, ta đón lấy ý ám lệ gần đạo diễn, đồng thời thuyết phục gã kỳ vĩ gỗ nở mạn tuân theo ý nghĩ của ta quay chụp, để bộ này thương nghiệp bom tấn đem khoa huyễn bên trong hư cấu thành phần cùng thế giới chân thật lẫn nhau liên hệ với nhau, từ đó làm hoàn bộ phim giàu có giải trí giá trị cùng thẩm mỹ bất bị. Hắn dừng lại một hồi, còn nói thêm Dạng này không thoát ly thế giới hiện thực thương như phim, hư cấu cùng chân thực quan hệ nhất định phải xử lý tốt. Mặt hè nghe được hết rất chăm chú, cho dù Hựu Lộ ở Mỗ Đeo tỏ rủ nói là y am lệ gần hắn cũng hi vọng có thể từ Hựu Lộ ở Mỗ Đeo tỏ rủ trong lời nói, được đến một chút đối phát sở phiu dị ở hệ liệt vật hữu dụng. Phát sở phiu dị ở hệ liệt chính là hắn chân chính đặt chân sản xuất nghề, lần thứ nhất nắm giữ một bộ phim quần sinh sát trong tay lại quyền, loại này quyền lực nhìn như rất lớn, dùng lại muốn chia làm cẩn thận. Hựu Lộ ở Mỗ Đeo tỏ rủ còn nói thêm, ta từ đầu đến cuối cho rằng Thương nghiệp phim bom tấn thành công không thể bèn bèn dựa vào đại chế tác vô chương cùng đặc hiệu chế tác hùng vĩ mà thành công, càng phải đem hư cấu cùng chân thực thành phần xử lý thỏa đáng. Hán nhìn thấy mặt thẻ đang tự hỏi, dần dần hạ chậm ngữ tốc, "Mặt thẻ, một bộ phim sáng tác tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất là đại chế tác phim thương nghiệp, nó so chế tác một bộ độc lập nghệ thuật phim phức tạp khó khăn gấp 10, ngươi cần khai quật trong phim cũng có thể dẫn phát người xem cộng minh chỗ rất nhỏ, cũng hiện ra tại màn bản phía trên." Mặt thẻ chậm rãi gật đầu, Lữ Lô ở Mô Rel tỏ rủ nói rất có lý. "Đã bắt đầu Diễu Lô ở Mộ Leo tỏ rầu rứt khoát nói thêm vài câu, liền lấy Yi Am lệ gần tới nói: "Ta cùng Hạ Kỳ và Cố Nở mạn đối với nó cấu tứ cùng chế tác quá trình cũng đồng dạng là như thế, không hề nghi ngờ, trong phim cần phải có đại lượng hư cấu thành phần thể hiện, nhưng mà những này hư cấu thành phần tạo dựng phần lớn là bắt nguồn từ trong cuộc sống hiện thực linh cảm. Cùng tiểu thuyết như thế, phim đồng dạng là bắt nguồn từ hiện thực mà cao hơn nhận thức, tại hư cấu thủ pháp lợi dụng bên trong, cũng không thể thoát ly hiện thực." Hắn rứt khoát nêu ví dụ nói rằng, liền lấy người vai diễn vai nam chính tới nói, phim biểu diễn kỳ thật chính là do bất ngờ viên sinh hoạt gia đến 4 năm sinh mệnh khoảng cách, nhân vật chính vẫn luôn tại cô độc bên trong kiên trì chiến đấu, duy nhất làm bạn hắn cũng chỉ có hắn hái quyển. Cái này có thể để cho người ta cảm nhận được một loại chân thực sinh hoạt khí tức, phim dường như biểu diễn chính là một người 4 năm sinh hoạt là làm sao vượt qua, mà người này đồng thời cũng có rất nhiều cố sự cùng sinh hoạt đan dấn. Như thế, liên đệ phim tại liên hệ sinh hoạt trên cơ sở, lại có thể có hấp dẫn người xem tình tiết khác loạn. Nghe đến đó, mặt nghe nhíu mày suy nghĩ, Dậu Lô ở Mô Leo tỏ dấu lời nói để hắn nghĩ đến một chút cái gì, trong lúc nhất thời nhưng lại bắt không được cái nào đó ý niệm luôn luôn trong đầu lóe tới tránh đi cùng hắn tránh mê táng. Dậu Luo ở Moureau tỏ dục có chừng có mực, dù sao phim thương nghiệp có chỗ giống nhau, cũng có khác biệt chỗ. Mạc Khệ dần dần nắm được trong đầu ý niệm, Dậu Luo ở Moureau tỏ rәү vừa mới nói tới những ngày, hoàn toàn có thể tổng kết trở thành một chút, Dung đã từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia lúc lời nói tới nói, kia chính là tiếp địa khí. Giống phát sở phíu dị ở dạng này xây dựng ở thế giới hiện thực trên cơ sở phim thương nghiệp, muốn tiếp địa khí. Loại phim này không cần cao đại thượng hiện ra phương thức vai diễn nhân vật đều là đã từng trà trộn tầng dưới chốt xã hội điệu nhân vật, có thể khiến cho ngồi ở màn bạc trước đa số bình thường người xem, từ trên người bọn họ tìm tới một chút cùng mình chỗ tương tự. Phim các nhân vật chính, dường như chính là ngươi, ta, hắn, giống như là bọn hắn lái lên đại mã lực ô tô tại trong điện ảnh tập hợp, trong sinh hoạt cực giống bình thường người xem hoặc là bình thường người xem tưởng tượng tựa bộ dáng, đi làm khán giả hy vọng xa vượt nhưng lại làm không được chuyện. Cảm ơn ngươi, Diệu Lộ ở mô. Mặt thẻ vừa mới nói xong câu này, đột nhiên lại nghĩ tới một cái tại Bắc Mỹ loại này xã hội kết cấu có thể tiếp địa khí biện pháp tốt. Chương 561, đầu đề viết văn chương 561, đầu đề viết văn tương lai đua xe tiên đoàn, nhất định phải tiếp địa khí, mà tại Bắc Mỹ dạng này, một cái đa nguyên hóa trong xã hội, tiếp địa khí địa phương tốt tức là để đa số số ít tộc duyệt đều có thể từ đó tìm tới chính mình đại biểu, đổi một câu nói, cũng chính là để xe đua tiên đoàn các thành viên, từ nhiều cái tộc duyệt cấu thành. Người da trắng, gốc Latin, gốc Phi, châu Á chờ một chút, những này đều có thể tại đua xe tiên đoàn bên trong xuất hiện. Mắt Thế lập tức nghĩ đến Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, tương lai đặc biệt mua loại hình này phi trường. Có lẽ có thể sớm muộn, Từ Thái Bình bờ bên kia ngôi sao nam ở trong tìm kiếm một cái nhân tuyển thích hợp, gia nhập vào đua xe tiên đoàn bên trong. Tương lai trong phim hành có thể hay không đi Thái Bình Dương bờ bên kia đua xe. Suy nghĩ một phen rồi sau, mặt khẽ liền từ bỏ, ở bên kia trong thành thị lái xe phi nước đại, cuối cùng an toàn rời đi, có thể qua thẩm mới là lạ chứ. Sau đó, mặt khẽ đem bờ là Anderson kêu tới, để nàng ghi lại vừa mới ý nghĩ, đồng thời phản hồi tới David Elliot rỗng bên kia, để tránh qua đi quên. Ngày thứ hai, hắn cùng David Elliot rỗng cùng Zhou Pine đón dắt cùng một chỗ ăn cơm tối, trao đổi ý tưởng của họ. Mạt Khệ những ngày chủ ý, được đến Zhou Kai nón dắt hết sức ủng hộ, bây giờ toàn mịn xã hội tình thế liền để ở chỗ này, tất nhiên muốn đi chủ động tiến chứng. Những tin tức này rất nhanh lan tràn tới Phát Sở Phíu Di ở hệ liệt giai đoạn trước chuẩn bị trong đoàn đội, có ít người cấp tốc đề cử riêng phần mình nhân vật, từ đối với Mạt Khệ không ngừng thành công lòng tin, phương diện này sự vụ, David dẻo lì rỗng cơ hội toàn bộ để Mạt Khệ tới làm quyết định. Toàn bộ phim kịch bản còn chưa mà biết, liền bị lật đổ làm lại, cùng Holy Usur nay sẽ không cho biên kịch rất lớn sáng tác tự do như thế, Phát Sở Phíu Di ận kịch bản biến thành một lần tiêu chuẩn đầu để biết ăn bản chủ đề tổng hợp trước đó mà kẻ nói những người kia đã xác định được, sau đó trước xác định nhân vật chủ yếu, cùng nhân vật chủ yếu ở giữa quan hệ, lại căn cứ nhân vật đi bổ sung cốt sự. Đây là điển hình tiểu Hollywood dây chuyền sản xuất thao tác hình thức. Mặt thẻ cùng David Lỳ rồng mong muốn đầu tư tại 100 triệu đô la trở lên, khẳng định phải đi qua hướng thành công hình thức, nếu như đoàn làm phim có người đề nghị làm mang tính cách mạng sáng tạo cái mới, mặt thẻ cái thứ nhất liền phải đem hắn đá ra đoàn làm phim. Nhân vật phụ diện, Dawson Carter cùng Jorp đã nã bỏ ở tờ tất nhiên trở về, mặt thẻ sẽ biểu diễn phân lượng nặng nhất nhân vật một trong Đến mức số ít tộc duyệt nhân vật, Walker đề cử bộ 2 tỷ rẻ sẽ dự sẵn xem như góc phi hậu tuyển, biên kịch Gezi Sở Scott Thomas đề nghị để hẳn trở về xem như châu Á nhân vật nhân tuyển, nhưng Mạc Thệ lấy hẳn nhân vật tử vong làm lý do trực tiếp từ chối, định tìm người đi chọn lựa một cái hoa tiểu diễn viên hoặc là trực tiếp từ Thái Bình Dương bờ bên kia tìm ngành hán hình diễn viên. Mạc Khác còn cần góc Latin, trải qua David Lợi dụng nhắc nhở, Mạc Thệ phát hiện chính mình không để ý đến Hollywood cường đại nhất một thế lực, góc do Thái. Nếu là nhiều tộc duyệt đua xe thiên đoàn, một cái góc do Thái nhân vật cũng là nhất định. Đương nhiên, những nhân vật này chưa chắc sẽ tại bộ 4 bên trong xuất hiện, nếu như bộ 4 thành công, bọn hắn sẽ lần lượt tại ba bộ khúc nối phần tiếp theo bên trong lộ diện. Y Am lệ gần quay chụp như cũ tại tiếp tục, đoàn làm phim toàn bộ tháng 2 cũng sẽ ở ổ nợ xưởng làm phim phòng quay chụp bên trong quay chụp, sau đó tháng 3 liên chiến đều lưu rót, quay chụp sau cùng Washington quảng trường cùng Lưu Rót Đông Hà bờ sông ngoài trời phần diễn. Từ năm trước quay chụp bắt đầu, đầu kia gọi cặc Đức chó chăn cừu liên từ đoàn làm phim biến mất, bởi vì con chó kia đối mặt thể định ý rõ ràng, tất cả cùng sang có liên quan ống tính. Đoàn làm phim cũng sẽ ở trong hậu kỳ chế tác lấy cỡ g y vương tức tạo ra đặc hiệu, đôi này bây giờ Hollywood phim kỹ thuật tới nói cũng không có khó khăn quá lớn. Mặt thẻ, vị thương, phẫn nộ, bố trí thành phòng thí nghiệm trường quay phim ở trong, lũ lơ ở mô đeo tỏ rùng hơ ngừng vai trụ, lớn tiếng đối mặt thẻ nói rằng, ngươi duy nhất đồng bạn chết, ngươi không nên bình tĩnh như vậy. Hắn cất cao giọng, chúng ta một lần nữa. Đoàn làm phim chuẩn bị kịch bản giai đoạn, mặt thẻ đã từng đề nghị, đừng cho vai nam chính do Butler Vinzết chết sam, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng trải qua đoàn làm phim cùng hỗn nớ bở rở thực địa điều tra. Hắn có chút quá nhạy cảm, truyền đạt bộ phận tương quan tổ chức người đối cái này ý kiến cũng không lớn. Đạo diễn Vũ Lộ ở mô đeo tỏ dục cho rằng sam chết có thể khiến cho phim cô sự càng có sức kéo, cuối cùng đoàn làm phim vẫn là lựa chọn để do bất nợ Vin tự tay giết chết sam. Mặt Khè không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, đầu này ống kính đã nở dê 4 lần, tình cảm của hắn biểu đạt một mức quyết triều cường độ. Những này kỳ thật đều là hắn tự thân môn nhân, đạo diễn Vũ Lộ ở mô đeo tỏ dục cho hắn 15 phút điều chỉnh tâm tính, mặt Khè bây giờ cũng là một cái diễn viên giả, an tính chờ đợi một hồi, chậm rãi chạy không đại não, tâm tính dần dần bình ổn. Sau 15 phút, theo đạo diễn Lưu Lộ ở mô đeo tỏ dấu ra lệnh một tiếng, quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu. Mặt Nghệ hai tay run rẩy, ôm lấy cái kia mô hình chó, giữa bàn thí nghiệm, chầm rãi ngồi dưới đất, trên mặt không chỉ có lạ bình thường, còn có sợ hãi, dường như sợ hai mắt đi sau cùng người thân động đạc. Hắn ôm chặt mô hình chó, dường như mong muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp sam dần dần trở nên lạnh thân thể. Một bàn tay lớn run rẩy từ mô hình chó trên đầu mà qua, hắn phun ra miệng lời nói đều đang run rẩy, "Đừng lo lắng, cái gì đều đừng lo lắng. Giờ phút này" Thanh em bên trong loại kia sợ hai mất đi thân nhân lo lắng dị thường rõ ràng, mọi thứ đều sẽ tốt hơn, không có chuyện gì. Thanh em dần dần có nghẹn nào, đừng lo lắng. Hắn buôn ra cái tay kia, bàn tay dính đầy lông chó. Mặt khệ không còn nghẹn ngào nói một mình, nửa điệu không rõ ngâm nga một bài tiểu khúc, tự tự gỡ ra mô hình chó ánh mắt của miệng, phân biệt nhìn một chút con ngươi cùng răng nanh, hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên, bởi vì lo lắng nhất sợ nhất chuyện vẫn là xảy ra. Diablo Moreau tỏ dục không có nhìn đạo diễn máy giám thị, liền đứng tại chủ camera đằng sau, nhìn chằm chằm mặt khệ bên kia. Hắn nhìn thấy mặt thẻ trừng mắt, bộ mặt biểu lộ vô cùng thống khổ, lập tức đối thợ quay phim nói rằng, quay chụp mặt thẻ bộ mặt đặc tả, ông tính không muốn rơi vào cậu thân bên trên. Thợ quay phim hai lời không có, lập tức làm theo. Mặt thẻ mím môi thật chặt, bộ mặt miểu lộ dữ tợn mà thống khổ, cánh tay dùng sức điểm chặt mô hình chó cổ, lực lượng của hắn phi thường lớn, đạo cụ chó nhỏ cây xương cốt thậm chí vang lên vỡ vụn thanh âm. Rốt cuộc, hắn ngừng lại, buông tay ra bên trong đạo cụ chó, hai hàng nước mắt theo gương mặt im lặng trượt xuống. Tút qua, Diễu Lộ ở mô điều tỏ ra tiếng la bên trong mang theo một tia không hiểu vẫn Đối với mặt thẻ bên kia lớn tiếng nói, làm được tốt, mặt thẻ. Đây là lần vị đại biểu diễn. Mặt thẻ từ dưới đất đứng lên, đối diện lỗ ở mô đeo tỏ dấu bên kia nhếch lên một cây ngón cái, cũng không có mở miệng nói chuyện, tự mình đi hướng khu nghỉ ngơi. Đứng lên thời điểm, hắn liền khôi phục bình thường, cũng chưa từng xuất hiện cùng loại hãm sâu bi thường không thể tự thoát ra được tình huống. Dựa theo nghiệp nội tiêu chuẩn cân nhắc, mặt nghẹn ngồi trên ghế, rất có điểm tự dễ ức, ký xảo của ta đoán chừng vẫn bất nhập lưu. Vừa là Anderson lúc này đi tới nói rằng, "Thư dẫn tiểu thư tới dò xếp ban." Sắc lý, mặt thẻ lập tức hỏi, "Người nàng đâu?" Nàng cùng người đại diện đi nhà sản xuất Aqi Wagner màn văn phòng. Vừa là Anderson chỉ chỉ phòng quay chụp số sảnh bên trong phòng làm việc tạm thời, ta cùng thở dẫn tiểu thư chào hỏi, nàng nói cùng Aqi Wagner màn nói xong liền đến tìm ngươi. Mặc kệ nhẹ gật đầu, ta đã biết, nghỉ ngơi không đến 10 phút, hắn lại tiến vào trường quay phim, tiếp tục quay chụp hôm nay còn lại ống kính, đoàn làm phim rất mau đem quay chụp sân bãi chuyển rời đến ghi âm và ghi hình chế phẩm cửa hàng trong trường quay phim, có lẽ là khó khăn nhất một cảnh quay quay chụp hoàn tất, còn lại ống kính quay chụp vô cùng thuận lợi, không đến 4 giờ chiều đạo diễn lưu lỗ ở mô đeo tỏ dấu liền tuyên bố kết thúc công việc. Chật Lai rở trợ dẫn cùng người đại diện còn tại cùng Hạ Kỳ và Goner màn đàm luận, Mạc Thi đi trước phòng hóa trang, trang trang xong thay đổi y phục trở lại phòng quay chụp bên trong, chật Lai rở trợ dẫn mặc cao bồi quần dài cùng màu trắng áo, đang cùng bợ là Anderson nói chuyện tiếng. "Này, Sally." Mạc Thi sải bước đi qua, chật Lai rở trợ dẫn quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười, gật đầu nói, "Đã lâu không gặp, Mạc Thi." Hai người dang hai cánh tay, rất tự nhiên ôm một cái. Mạc Thi trước đó phát sinh qua cái gì, bọn hắn vẫn luôn là giữ liên lạc bạn tốt. Đương nhiên, giới hạng ngẫu nhiên cũng biết vượt qua bạn tốt đẳng cấp, chỉ là rất nhanh lại sẽ lui về đến. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Mạc Khệ chào hỏi chặt lại giở trợn, hai người cùng đi ra phòng quay chụp, hắn hỏi, cùng A Kỳ và Goner màn đảm luật đến thế nào? Chặt lại giở trợn buổi tiếp Mạc Khệ cùng một chỗ hướng xưởng làm phim cửa ra vào đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, A Kỳ đã cho ta kịch bản, cụ thể có thể hay không tiếp, ta muốn nhìn qua kịch bản mới quyết định. Nàng quay đầu nhìn Mạc Khệ một cái, ngươi không phải còn không có ký kết sao? Mạc Khệ nhún vai, ta không ký kết nguyên nhân chủ yếu là thủ lao tạm thời không có thương lượng được cung kịch bản không có hệ. Đây là cái rất bình thường thì bạn. Chật lại giờ Thợ dần nói thẳng, thậm chí nói là cái nát kịch bản cũng không đủ, cũng trách không được cái này kịch bản tại Hollywood từng cái công ty chằn chọc 10 năm đều không có người chịu đầu tư. Nàng tỏ mơ hỏi, ngươi làm sao lại nhìn trúng cái này thì bạn? Sandy, ngươi không có cẩn thận nghiên cứu qua sao? Giống hắn cùng tối nay đến dạng này nát tục thì bạn, mới là bán chạy phim thương mại trước sau như một sự dụng thì bạn. Mặc kệ nói đều là sự thật, kịch bản chỉ là ta bằng lòng tiếp hạng mục này một phần nhỏ điều kiện, trong kiếu nhất vẫn là Aq Kirby và Gordonman. Đây là A Kỳ Vạ Gồ nở màn hàn ngủ, ta vừa tin một sự kiện, A Kỳ Vạ Gồ nở màn tựa như mấy năm trước rẻ rĩ bợ rủ bề mẹ, đang đứng ở một cái nhà sản xuất tốt nhất thời đoạn. Chatzlai rở thợ dần đương nhiên rõ ràng đạo lý như vậy, chọn lựa một bộ phim, đạo diễn cùng nhà sản xuất đều có thể xếp tại kịch bản phía trước. Hai người tới xưởng làm phim cửa gia bảo, Chatzlai rở thợ dần luyện chuyển cự tuyệt mặt thẻ bữa tối mời, nói rằng ta còn muốn suy tính một chút, lại cùng A Kỳ Vạ Gồ nở màn nói chuyện mới có thể làm quyết định. Mặt thẻ gật gật đầu, "Sally, ta vô cùng chờ mong lần nữa cùng ngươi hợp tác." Chương 562 tất cả vì mặt thẻ chương 562, tất cả vì mặt thẻ sáng sớm tia nắng đầu tiên vừa rớt tại hỗn lở rường làm vim cửa ra bảo, Thở Dị Bở Dẻ ở tạ liền đến nơi này, bởi vì thời gian còn sớm, cửa ra vào tạm thời còn không có phóng viên cùng cái khác fan hâm mộ, nàng rất dễ dàng đã tìm được bắt mắt nhất vị trí, sau đó gỡn xuống trên người cũ nát đại hào ba lô, đem thường ngày mang theo một hệ liệt trang bị đem ra. Ánh nắng rơi vào nàng đen nhánh trên da thịt, xem như đến từ khu bình, bình thường người da đen cô gái, Thở Dị Bở Dẻ ở tạ nhìn qua không có chút đáng chú ý nào. Đoạn tại phóng viên vạ vạ giật tí cùng cái khác fan hâm mộ tới trước đó Nàng bài trí tốt chính mình tất cả trang bị. Một bộ giản dị trông chất cũng đang triển lãm trống ra, phía trên treo một bộ có chút cũ bố chế Áp-phích, trên posterơ là một cái cười đến dương quang sáng lạn nam nhân trẻ tuổi, cao lớn, cường tráng, anh tuấn, xoái khí. Thật là dễ nhìn a. Thở Dịt Bở Rẹ ở tạ nhìn chằm chằm áp-phích nhìn qua, sau đó triển khai trong tay một bộ tiểu hải mao, trên posterơ chữ đồng dạng dễ thấy, Thở Dịt Bở Rẹ ở tạ bệnh viện duy trì mặt thẻ Honor. Mặt trời dần dần lên cao, bắt đầu có tạ pạ giật tỉ cùng phóng viên giải trí đi vào ổ nợ xưởng làm phim cửa gia bảo. Mặt thẻ hỏn nợ phim mới ở chỗ này quay nhất không phải bị bần, thủ tại chỗ này vớ vảng có thể cầm tới một đầu không sai giải trí tin tức. Tỷ như gần nhất luôn luôn canh giữ ở ổ nợ xưởng làm phim mặt thẻ hỏn nợ bị này người da đen phu nữ. Có mấy cái phóng viên giải trí nhìn thấy Fờ Dịch Bờ Rẹ ở tạ về sau, lập tức đi vào đối diện nàng chủ ảnh, Fờ Dịch Bờ Rẹ ở tạ giờ cao áp, thích, thơm tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định, tựa như là cận thận tỉ mỉ làm thí nghiệm nhà khoa học như thế, cực kỳ chăm chú đối đài chính mình truy tinh sự nghiệp. Các phóng viên nhao nhao tới chủ ảnh, xem như lâu dài chạy giải trí phóng viên, bọn hắn biết rõ vô cùng Trong giải trí xưa nay đều không thiếu quyết điên của quổng fan hâm mộ, đặc biệt là gần nhất những năm này, đám fan hâm mộ thể xảy ra khác sâu biến hóa, truy tinh tộc sớm đã là cũ rích xương hô. Sở Dật Bỡ Dẻ ở tạ rất hưởng thụ loại này ký giả truyền thông chú ý cảm giác, ngẫu nhiên nàng sẽ xuất hiện tại cùng mặt thẻ có liên quan trong báo cáo, mỗi một lần cũng có thể làm cho nàng hưng phấn rất lâu. Nàng năm nay chỉ có 22 tuổi, tự nhận là là mặt thẻ hot nợ đáng tin nhất fan hâm mộ, dựa theo fan hâm mộ vòng ngầm thừa nhận vấn loại, nàng là một tên điên cuồng tiền tuyến fan hâm mộ, cũng chính là tới các loại hiện trường đuổi theo tinh fan hâm mộ. Sở Dật Bỡ Dẻ ở tạ từ tốt nghiệp trung học bắt đầu Đã có 3 năm hiện trường truy tinh theo quay chụp kinh lịch, gặp gỡ mặt thẻ làm tuyên truyền hoạt động, sẽ còn không ngại ra bạn dặm đuổi tới hiện trường, trên kệ máy ảnh bắt giữ quay chụp mặt thẻ nhất cử nhất động. Tỷ như năm ngoái, nàng liền chạy lượn rót, lọ tháng giờ liệt, Hapson, Ciel, Chicago, thất tư bạo cùng tỏ dấu đô mười nhiều cái thành thị, mặt thẻ bị Ủy thị Dirt Pocket cạ dít bình hai, y ấu manset cùng 300 tuyên truyền hoạt động lại đến cái nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Thậm chí, còn chuyên môn đi Sydney tham gia 300 ốp sở chây li a chiếu ra mắt, vị chính là đi theo thần tượng bước chân, vì mặt thẻ góp phần trợ uy. Xem như một tên cuồng nhiệt tiền tuyến fan hâm mộ, Sở Dịch bợ rẹ ở tạ hiểu rõ mạt thẻ đông đảo tin tức, còn cùng cái khác đáng tin fan hâm mộ tin tức cùng hưởng, để nhanh chóng tra được ngồi chuyến bay, bổ lại khách sạn chờ một chút. Nhiều khi, nếu như mạt thẻ xuất hành, nàng chọn cùng cơ, tức cùng mạt thẻ mua cùng một loạt chuyến bay vé. Có khi vì kịp thời cầm tới mạt thẻ những tin tức này, Sở Dịch bợ rẹ ở tạ có thể tốn hao mấy trăm đô la đi mua sắm, mặc dù quản lý bên trên một mực tương đối tuân quẫn, nhưng nàng cảm thấy rất trị. Trong đó có một lần rồi bạn, chuyến bay khoang hạng nhất xảy ra chút vấn đề, mạt thẻ chuyển tới khoang phổ thông liên tòa, cùng nàng liền cách một loạt chỗ ngồi. Từ Dật Bờ Rẹ ở tại hạnh phúc kém chút mất đi, cảm giác so bên trong 5 triệu đô la lớn thượng còn này phúc. Mặt trời càng lên càng cao, thời gian dần dần tiếp cận buổi sáng 8 giờ, hội tụ tại ổ nở xưởng làm phim cửa ra vào fan hâm mộ cùng phóng viên càng ngày càng nhiều. Từ Dật Bờ Rẹ ở tại còn chứng kiến mấy cái khác giống như nàng tiện tuyến fan hâm mộ, cùng những người kia cùng cách khoảng cách lầm thầm trò hỏi. Bọn hắn đều là mặt thẻ đáng tin fan hâm mộ, lẫn nhau ở giữa cũng coi như nhận biết. Ổ nở xưởng làm phim cửa ra bảo, mười cái mặt thẻ fan hâm mộ lấy các loại hình thức lộ ra được chính mình tồn tại cảm, trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Chờ đợi ngôi sao còn chưa tới đến. Đám phóng viên giải trí cũng vui vẻ tại quay chụp những này fan hâm mộ. Sở Dật bờ rẹ ở tạ đen nháy màu da, không che giấu được một mặt kích động cùng phấn vấn, cho dù gần nhất mấy năm này gặp rất nhiều khó khăn. Truy tinh đường dài giằng đặc, nhất làm cho nàng khổ não là chi tiêu. Những năm này bèn bèn dùng cho mua sắm vé máy bay, nàng liền xài mấy vạn đô la. Nàng đến từ lưu rót khu quỹ, gia cảnh không tính giàu có, tiền là nàng từ lúc công kiếm lấy đến tiền lương bên trong móc đi ra. Bất quá, nàng từ lâu dưỡng thành thói móc thói quen, có khi vì truy mặt tệ đi ngoại cảnh, có thể cùng ba đồng bạn chen tại một cái không đến 20 bình phương thức anh phòng nhỏ. Vị theo quay chụp một ngày chỉ ăn một khối bánh mì. Mỗi lần mặt tệ làm công việc động, nàng đều gắng đạt tới có thể xuất hiện tại hiện trường. Nhiều năm theo quay chụp kinh nghiệm, nàng chịu không ít khổ đau, cũng không phải là tất cả trưởng quay phim bảo an đều rất có tố chất, mấy năm trước đi Dominica nhìn mặt tệ hiện trường quay chụp, vì tránh né nơi đó nhân viên bảo an xô đuổi, nàng đã từng trốn ở trong bụi cỏ 4, 5 tiếng, vị con muỗi tỷ ý đốt. Vì thu hoạch tốt hơn quay chụp góc độ, nàng từng bò lên trên cao 2 mét rào chắn, giá trị hơn ngàn đô la máy ảnh vô ý rơi xuống, tại chồm ngạn ác. Đồng dạng là tại Dominica Cậu cái đồng bạn vì chụp hình trong núi sâu quay phim tài liệu, bò lên trên giữa sườn núi, dưới chân trượt đi suýt nữa rơi xuống vực núi. Xem như tiền tuyến fan hâm mộ, nàng chụp ảnh chụp muốn phát tới fan hâm mộ chuyên môn vì mặt thẻ thành lập tiếp ứng đứng ở giữa, chất lượng tốt ảnh chụp, sẽ có chuyên môn fan hâm mộ gia công thành album ảnh, lấy cung cấp càng nhiều fan hâm mộ thưởng thức. Vì những này, an thật nhiều khổ, nhưng trợ dật bờ rẹ ở tạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là đáng giá, chỉ cần bọn hắn nhiều nỗ lực một chút, mặt thẻ liền có thể thu mạch được càng nhiều người chú ý, hoặc là hấp dẫn fan mới, càng quan trọng hơn là điều này cũng làm cho mặt thẻ nhân khí hơn để truyền thông, nhắn hiệu chú ý tới mặt thẻ giá trị. Này, Fırjit, bên cạnh có người chào hỏi, có thể hay không để cho ta mượn một chút vị trí? Fırjit bỡ rẹ ở tạ quay đầu nhìn qua, mang theo kinh ngạc hỏi, "Cơ Sven, ngươi tại sao cũng tới?" Nói chuyện đồng thời, nàng hướng bên cạnh lườm, để Cơ Sven cũng có đứng chân địa phương. Cơ Sven cũng từ trong túi đeo lưng móc ra viết có mặt thẻ hỗn nợ chữ Africa, cao cao nâng quá mức đỉnh, sau đó đối Fırjit bỡ rẹ ở tạ nói rằng, "Luôn luôn giấu ở màn ảnh máy vi tính phía trước, quá khó chịu, cho nên hôm nay ta tới hít thở không khí." Mặc dù đều là mặt thẻ đáng tin fan hâm mộ, nhưng cùng trở dịt bờ rẻ ở tại khác biệt, Cơ Sen không phải tiền tuyến fan hâm mộ, mà là một vị màn hình fan hâm mộ. Cơ Sen là mặt thẻ fan hâm mộ tiếp ứng đứng ở giữa đông đảo màn hình fan hâm mộ bên trong một thành viên, đối với thần tượng duy trì, chủ yếu thể hiện tại màn ảnh máy vi tính phía trước, thông qua internet cùng mạng xã hội truyền thông vì mặt thẻ xoát lưu lượng, kéo nhiệt khí, làm chuyên truyện. Bọn hắn tại tiếp ứng đứng ở giữa có chuyên môn bảng gối, nếu có liên quan tới mặt thẻ bất kỳ có thể bỏ phiếu bảng danh sách tuyên bố, đều sẽ tích cực hưởng ứng hiệu triệu, điên cuồng giống như đi bỏ phiếu, cho dù là cỡ nhỏ bắt quái trang web cử hành hầu như không nhập lưu bình chọn, cũng muốn đem mặt thẻ đưa lên bảng danh sách hợp nhất. Cơn Sven cái quần thể này, số lượng vượt xa phở dật bờ rẻ ở tại dạng này tiến tuyến fan hâm mộ, cao phong thưởng có mấy chục bà người, đều là tự nguyện báo danh, tự nguyện tham gia, vì mặt thẻ, tất cả mọi người rất cố gắng. Có một lần soát bảng, lợi dụng đặc thủ lỗ hổng, cơn Sven một người liền vì mặt thẻ soát hơn ngàn phiếu. Tiếp ứng đứng có chuyên môn kỹ thuật cao thủ mỗi 2 giờ để bày tỏ ưu phương thức đổi mới mạ thẻ tại trên internet các hạng số liệu, từ bảng biểu bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một thời đoạn giao động, bức, xếp hạng. Giống như là mạt thẻ tham dự điện ảnh mới quay chụp hoặc là tranh đoạt cái nào đó hạng mục dạng này siêu cấp chủ đề, mỗi ngày dạng sáng vừa đến còn có chuyên môn tổng kết, số liệu tổ đồng bạn mỗi ngày kiên nhận thống kê tinh thần, để nàng rất cảm động, nàng xưa nay đều không phải là một người tại chiến đấu. Đương nhiên, nàng cũng nghe người ta nói qua, tiếp ứng đứng phía sau trên thực tế là mạt thẻ công ty quản lý, nhưng nàng không quan tâm tiếp ứng đứng ở giữa, ngoại hộ Tần Long, đến từ khác biệt chuyên nghiệp, khác biệt công tác, khác biệt tuổi tác đám fan hâm mộ, căn cứ sở trưởng của mình tự phát tạo thành văn công cùng hợp tác, mục đích chỉ có một cái, tất cả vì mặt thẻ. Đối với fan hâm mộ mà nói, chỉ cần có thể đối với thần tượng có trợ giúp, bất luận là số bạc, đặt bao hết, hay là hiện trường duy trì, đều là bọn hắn tự nhận là lý tính lựa chọn. Ngay tại fan hâm mộ cùng đám phóng viên giải trí trong khi chờ đợi, mặt thẻ ngồi ô tô lái vào bà bằng. Hôm nay ngươi muốn tại ổ nợ xưởng làm phim trước cửa xuống xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bờ La Anderson nhắc nhở phía sau Mạc Nghệ, "Tiếp ứng đứng bên kia có tin tức, hôm nay sẽ có số lớn fan hâm mộ tại xưởng làm phim cửa ra vào chờ ngươi, đừng quên cùng bọn hắn trao đổi một chút." Mạc Nghệ đang nhìn hôm nay kỳ bản, đầu cũng không có nhấc, nói rằng, "Ta nhớ được đâu." Bất luận là Bờ La Anderson bên này, vẫn là hệ lần cùng em trò công ty quản lý bên kia, fan hâm mộ chỉnh hợp phương diện công tác từ đầu đến cuối không có bước nào qua, không chỉ có cùng loại Bờ gì hạng lý dự dạng này số lượng không ít chức nghiệp fan hâm mộ, còn có chuyên môn thành lập fan hâm mộ tiếp ứng, đứng, có thể tiến thêm một bước cân đối fan hâm mộ lực lượng. Đối với bất kỳ thương nghiệp ngôi sao tới nói, Phan Hâm Mộ mãi mãi cũng là không thể sơ sót bộ phận. Giống hắn Phan Hâm Mộ tiếp ứng đứng, chuyên nghiệp hóa trình độ vô cùng cao, hạ thiết phiên bộ, xét duyệt bộ, văn án bộ, bộ tuyển chuyển, video bộ, tiền tuyến bộ, trang trí bộ, hội họa bộ, đánh bảng bộ chờ chín, cái bộ môn, mua cái bộ môn nhân viên công tác đều có cực cao chuyên nghiệp tổ chức. Tựa như một bộ phim danh tiếng có thể marketing vận hành như thế, Phan Hâm Mộ cũng giống như thế. Mặc kệ rất rõ ràng, theo internet cùng mạng xã hội truyền thông nhanh chóng phát triển, truyền thống ngôi sao kinh tế cũng đang phát sinh cải biến, hắn làm đây đều là tại thích ứng cải biến. Cuốn nữa hắn cùng tuyệt đại đa số ngôi sao khác biệt, hắn tâm thái đặc biệt tốt, vô cùng chú trọng cùng fan hâm mộ giao lưu, vì phong ngửa Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi loại tình huống này, không chỉ một lần khuyên bảo bên người các loại nhân viên công tác, ngoại trừ xác định gặp nguy hiểm khuynh hướng người, tuyệt không thể thua bạo đối đãi fan địa ảnh. Đã từng không ít ngôi sao cái gọi là đường lịch hàng hiệu hoặc là cái khác mặt trái đưa tin, thường thường không phải ngôi sao bên ý nguyện của người, ngược lại là bên người nhân viên công tác chế tạo ra. Bệnh xe con dừng ở đồn nợ xưởng làm phim trước, mặt hệ vừa mới xuống xe, liền sa vào đến trùng điệp trong vòng đây. Chương 563 Vưỡi bài chương 563, vưỡi bài cảm ơn ngươi duy trì. Đông đảo ký giả truyền thông trước ống kính, mặt thẻ vì Đông đảo fan hâm mộ ký tên, ký tên sau kỳ sẽ còn cùng bọn hắn giao lưu bài cậu, vô cùng vui vẻ ngươi có thể chống đỡ ta. Loé tắt đèn không ngừng sáng lên, mỗi cái phóng viên đều tại tích cực quay chụp, mỗi cái fan hâm mộ đều có thể cảm nhận được mặt thẻ thân thiết cùng nhiệt lành. Cơ Sven cầm tới mặt thẻ ký tên, nói với hắn mấy câu về sau, cười đến miệng đều không khép được, dường như mặt thẻ chính là nhà mình lấy giúp người làm nhiệm vui lại ca như thế dễ hơn. Ferdit bơ rẻ ở tại cùng cái khác fan hâm mộ khác biệt, không có nóng lòng xông lên trước, ngược lại cầm lấy máy ảnh, từ góc độ của mình ghi chép hạ hiện trường mặt thẻ môi trong mấy mắt. Nàng đè xuống cửa chớp, mặt thẻ bị fan hâm mộ ký tên lúc chăm chú dừng lại tại ống kính ở trong. Lại nhận play, đem mặt thẻ cùng fan hâm mộ thân thiết tự nhiên giao lưu chụp lại. Lại một lần đè xuống cửa chớp, mặt thẻ không hề cố kỵ cùng fan hâm mộ ôm ấp. Đây chính là mặt thẻ Honor, đây chính là nàng thích nhất ngôi sao, cái này chính là các nàng trong mắt tuyệt nhất nam nhân. Thật là dễ nhìn a. Ferdit bơ rẻ ở tại chuyển đổi góc độ tiếp tục quay chụp, bên cạnh Đập vừa lẩm bẩm lầu bầu, bất luận từ góc độ nào đậu, mặt thẻ đều đẹp mắt như Mạt Khệ. Nữ nhân cùng nam nhân như thế, đều là một loại nhìn nhan trị sinh vận. Rốt cuộc, Fleur d'Ebre ở tạ quay chụp tới đủ nhiều ảnh chụp, nhìn thấy Mạt Khệ người bên cạnh ít một chút, lúc này mới chen vào. "Mạt Khệ, Mạt Khệ." Bàn vào người da đen trời sinh thân thể ưu thế, nàng thành công đẩy ra Mạt Khệ trước người, "Có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao?" Nghe được thanh âm này, Mạt Khệ quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một chương điển hình người da đen cứ mặt, vượn là Anderson một mực tại hộ vệ của hắn trong vòng. Lúc này choáng tới gần một chút, tiến đến hắn bên hai, dù nhỏ bé không thể nhận ra Thanh Nham nói rằng, đây là Fırıt Bờrè ở Tạ, đặc biệt sát fan hâm mộ. Dường như không có nghe được Bờrè là Anderson lời nói như thế, Mặt Thẻ vươn tay, chủ động cùng Fırıt Bờrè ở Tạ nắm tay, nói rằng, đương nhiên có thể. Fırıt Bờrè ở Tạ một mặt ngạc nhiên buồn rỡ, tiếp lấy cầm trong tay máy ảnh giao cho bên bệnh của Sven, để nàng hỗ trợ chụp ảnh. Mặt Thẻ gọi Fırıt Bờrè ở Tạ đứng tại bên cạnh mình, đầu tiên là chụp ảnh chung, chụp ảnh chung kết thúc rồi sau, lại nhìn xem nàng, nói rằng, ta trước kia gặp qua ngươi, đúng không? Ferjit bờ rẻ ở tạ Cảng thêm ngạc nhiên mừng rỡ, gật đầu nói, "Đúng vậy a." "Đúng vậy a." "Ta tham gia qua ngươi nhiều cái hoạt động." Mạc Khệ cố ý suy tư một hồi, rồi mới lên tiếng, "Ngươi gọi Ferjit?" "Đúng vậy a." Ferjit bờ rẻ ở tạ đầu tiên là máy móc nhẹ gật đầu, tiếp lấy to lớn ngạc nhiên mừng rỡ tự trong tim vỡ ra, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân các nơi, cả người hưng phấn đều run rẩy lên, lắp bắp nói rằng, "Ngươi, ngươi." Mạc Khệ, "Ngươi?" Biết Mạc Khệ lộ ra nụ cười thân thiết, dùng lu hòa ánh mắt nhìn xem nàng. Nhìn thấy Mạc Khệ nụ cười cùng ánh mắt Từ Dật Bở Rẹ ở tại trấn tính một chút, liên tục gấp hô hấp mấy lần, nói rằng: "Ngươi, Mạc Khệ, ngươi biết ta?" Tựa như ngươi nói, Mạc Khệ cười đáp lại nói: "Chúng ta trước kia gặp qua rất nhiều lần, không phải sao?" Từ Dật Bở Rẹ ở tại kích động liên tục gật đầu, "Đúng, đúng, ngươi nói đúng." Chúng fan hâm mộ cũng rất kích động, Mạc Khệ nhìn một chút đồng hồ, cất cao giọng lớn tiếng nói: "Các vị, hiện tại nhanh 8 giờ rưỡi, đường để ta đến chế được không?" Đám fan hâm mộ đều rất phối hợp, rất nhanh nhường ra thông hướng hỗn nợ sưởng làm phim cửa ra vào đường. Đồng thời lại tự giác ngăn chặn đám phóng viên giải trí, miễn cho bọn họ chạy tới quấy rầy để mặc thẻ công tác đến chế. Nhìn qua mặt thẻ thân ảnh biến mất tại ổ nợ xưởng làm phim ở trong, thở dịt bở rẹ ở tạ không tự chủ lộ ra nụ cười hạnh phúc, gần nhất canh giữ ở ổ nợ xưởng làm phim thời gian không có của ví, rốt cuộc gặp được mặc thẻ. Giờ phút này, không có so đây càng để nàng cảm thấy chuyện hạnh phúc. Nàng sẽ vĩnh viễn duy trì mặc thẻ, thẳng đến đi không được ngày đó. Tiến vào ổ nợ xưởng làm phim, mặc thẻ quay đầu đối bờ là Anderson nói rằng, cùng xưởng làm phim cửa ra vào bảo an chào hỏi, để bọn hắn đừng làm khó dễ những người này. Vỡ là Anderson nhẹ gật đầu, nói rằng, "Hôm nay mặt trời có chút động, muốn hay không để cho người ta cho bọn họ đưa nước. Ta đoán chừng bọn hắn sẽ thủ tới người ta tâm." "Đi làm đi." Mặt hề khoát tay áo, đồng thời dặn dò, "Giữa chưa nhớ kỹ để cho người ta cho bọn họ đặt trước thức ăn ngoài." "Ta đã biết." Vỡ là Anderson đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy cùng bên cạnh bờ dân uy Liam nói bài cầu. Bờ dân uy Liam sau khi phân phó, lập tức có một tên bảo tiêu lưu lại, đi xử lý những sự vụ này. Mặt hề biết rõ vô cùng, cho dù trở thành siêu cấp siêu sao cũng không thể xem nhẹ fan hâm mộ của mình, những người này đều là sự nghiệp cơ sở, dù là hắn gặp được trọng đại thất bại, chỉ cần có số lớn kiên định fan hâm mộ, mong muốn xoay người cũng sẽ không rất khó. Đi vào y am lệ gần chỗ trong phòng quay chụp, mặc thẻ trực tiếp đi phòng hóa trang, trang điểm thay quần áo xong, tiến vào trường quay phim chờ một hồi, đạo diễn Lưu Lộ ở mô đeo tỏ rõ an bài xong công tác, đi tới. Từ thế chiều hôm nay bắt đầu, người quay chụp hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút. Lưu Lộ ở mô đeo tỏ rầu nói rằng, người rốt cuộc không cần một người. Mặc thẻ gật gật đầu, khinh một vai diễn nhiều, quả thật có chút tra tấn người. Dữu Lộ ở mô-đêu tỏ dấu đầy lên đợi ánh mắt, buông lòng một chút, nhiều nhất tới trung tuần tháng 3, chúng ta quay chụp liền có thể toàn bộ hoàn thành. Lưu Dật bên kia khai thông tốt. Mạc Khè hỏi, đoàn làm phim cuối tuần liền sẽ tiến về Lưu Dật, quay chụp sau cùng ngoại cảnh ống kính. A Kỳ vả buổi tối hôm nay liền sẽ bay đi Lưu Dật. Dữu Lộ ở mô-đêu tỏ dấu lộ ra rất yên tâm, hắn sẽ cùng Lưu Dật đông đạo bộ môn khai thông. Hắn nhắc nhở Mạc Khè, đường bên, chúng ta còn có A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Dị Ổ Lá Vương bài này. Mạc Khè rất lâu chưa thấy qua A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Dị Ổ, còn chuyên môn hỏi qua hệ lần hơn hẳn. Lễ lần hờ mằn cũng đảm nhiệm lấy Alecsander Daddadi âu người đại diện, nàng vì Alecsander Daddadi đạ gì ở tại phim kinh dị hạng mục theo lọc bên trong như cầu tới một vai, Alecsander Daddadi đạ gì đoạn thời gian trước một mực tại đi theo theo lọc đoàn làm phim ba trụ. Giống nhau, Alecsander Daddadi ở tại theo lọc bên trong cũng là một nhân vật nhỏ. Theo hắn biết, hết lần hờ mằn đã từng đối á mãn đã nói qua, Alecsander Daddadi ổ mong muốn tại Hollywood phát triển, nếu như không có đặc biệt xuất chúng diễn kỹ, chỉ có thể bị hạn định tại rất hẹp con đường đóng phim cũng có hạn trên nhân vật mặt. Bất quá Mạt Khè đối với mấy cái này căn bản liền chưa từng để ý, bởi vì A Lệ sẵn giở dạ đặt đạ gì ổ hấp dẫn hắn, xưa nay đều không phải là làm một cái diễn viên như thế nào. Đoàn làm phim còn tại bố trí sân bãi, trong thời gian ngắn không cách nào quay chụp, Mạt Khè cùng hữu lộ ở mô đe nắm một lát sau, ban đêm muốn dẫn đầu chạy tới Lụi Rót Gạ Kỷ Vạ Gỗ Nờ màn tìm tới hắn chỗ khu nghỉ ngơi. "Này, Mạt Khè." Hắn chào hỏi, ngồi ở Mạt Khè cái ghế bên cạnh bên trên. Mạt Khè cũng cùng hắn bắt chuyện qua, hỏi, "Tìm ta có việc?" "Không có chuyện, A Kỷ Vạ Gỗ Nờ màn cơ bản sẽ không tới tìm hắn." A Kỷ Vạ Gỗ Nờ màn cũng không đi vào mèo. Nói thẳng, nghe nói ngươi cùng David lượn lỳ rộng cầm xuống phát sở phiếu gì ở hệ liệt bản quyền, chuẩn bị một lần nữa khởi động cái series này. Đúng vậy a. Tin tức đã sớm truyền ra ngoài, mặt kệ không có phủ nhận tất yếu, ngay gại kiếm tài chính làm trước chuẩn bị. Hắn cố ý đối Akiba Goner mạn nói rằng, cho nên, Akiba, ngươi vẫn là tại đàm phán phía trên làm chút nhượng bộ a, ta cần gấp tài chính đi đầu nhập phát sở phiếu gì ở phần tiếp theo. Việc này ngươi đừng tìm ta. Akiba Goner mạn đội vàng qua tay, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hắn cùng tối nay đến đổi tên, hạng mục mới tên là cũng không tệ lắm. Danh tự này nghe lên mới giống một bộ thương nghiệp phi môn tấn. Mạc Thế lại đem chuyện gì chủ đề kéo lại, "Ta cùng hệ lần đều đồng ý các ngươi chỉ lấy chức thủ lao vương tức thanh toán ta thủ lao, các ngươi cũng hẳn là làm chút nỗ lực bộ." A Kỳ Vagoner mạn mang trên mặt khó xử, "Nói thật với ngươi a, Mạc Thế. Chủ đạo ngươi thủ lao đàm phán không phải ta, mà là hồn nợ bọn rốt." Mạc Nghệ hiểu rõ lời này đi tứ, nói rằng, "Ta hiểu được." Hệ lần hờ măn một mực tại vì HES của mình tồn nhị tật cũng chính là vừa mới đổi tên là hạng cấp hạng mục này đàm phán, trong đó khác nhau lớn nhất vẫn là thủ lao. Hắn bởi vì cần đại bút vốn lưu động quan hệ Đồng ý không muốn hậu kỳ kia, chỉ trước kia kỳ thủ Lao Vương tức cầm thủ Lao, nhưng Hổn Nợ bở rốt 25 triệu đô la báo giá, có chút thành ý không đủ. Song Vương đàm phán lâm vào căng thẳng giai đoạn, gần nhất trong khoảng thời gian này không có lấy được bao lớn tiến triển. Hắn cùng hệ lần hở màn mong muốn là không thua kém tháng 3 năm 10 triệu đô la, cần cho Hổn Nợ bở rốt thực hiện một chút áp lực. Nhĩ ta, kém chút quên đi. A Kỳ bạ goner mạn lúc này còn nói thêm, "Mặc hệ, ta nghe nói ngươi có ý định tại phát sở phiếu diệt hệ liệt đang rẽ sắt gia nhập nhiều cái nhân vật mới. Trong đó còn có một cái góc do thái nữ tính nhân vật" Ngươi tin tức rất linh hồn, mặt nghẹn không có không thừa nhận, ta nói còn không có bao lâu thời gian. A Kỳ và Goner mạn khoát tay áo, ngươi làm lễ nhiều người như vậy đã nói, làm sao có thể giữ bí mật? Tin tức đã sớm tại trong hội lưu truyền ra. Hắn tựa hồ sợ mặt thẻ lại một lần nữa nói sang chuyện khác, tăng tốc ngữ tốc nói rằng, ta một vị bạn cũ, một cái người Joestar. Ta kỳ thật cũng là gốc Joestar, mặt thẻ gật gật đầu, đại khái hiểu A Kỳ và Goner mạn ý tứ, lại không mở miệng, chờ hắn nói tiếp. Ta bị kia bạn cũ để cho ta hỗ trợ dìu rắc một cái nữ diễn viên. Akiba và Gon nở mãn nói tới cùng Mạc Khệ dự tính không sai biệt lắm, kia là cái ý sở ra en tới cô gái, vô cùng xuất sắc, rất thích hợp gốc dò thái nhân vật. Như vậy đi, Akiba. Mạc Khệ không có chối từ, dù sao hắn cùng Akiba và Gon nở mãn hợp tác cũng không tệ, ngươi để nàng cùng nạng người đại diện trước tiên đem tư liệu đệ trình đến David dẻo lì rộng sợ cái đạn sở ảnh nghiệp, phát sở phíu dị ở hạng mục mới đến bây giờ còn dừng lại tại kế hoạch giai đoạn, nếu như đoàn làm phim được duyệt, ta sẽ cho người thông tri nàng đi thử bay. Đây là tốt nhất phương thức xử lý, sau đó Mạc Khệ cùng Akiba và Gon nở mãn lại hàn huyên một hồi hàn quốc sự tình. Đoàn làm phim sân bãi bố trí hoàn tất, hắn đầu nhập vào trong quay chụp. Buổi sáng quay chụp rất thuận lợi, buổi chiều quay chụp vừa mới bắt đầu, mặt thẻ kết thúc kịch một bài, nên đón lại một lớn một nhỏ hai vị nữ diễn viên. Chương 564, chào giải khách quý chương 564, chào giải khách quý phòng quay chụp bên trong đen kịt một màu, chỉ có một chiếc Mercedes Việt giá phụ cận bị ánh đèn chiếu trong suốt, hai đại camera từ khác nhau góc độ, nhắm ngay hạ xuống cửa sổ xe quay chụp, xe không lúc nhích tí nào, ngồi tại vị trí lái bên trên ạ lại sẵn giở dạ đạc đạ gì ổ vẫn là bày ra lái xe bộ dáng, chỉnh phảng quay đầu hô to một câu. Chiếu được Nàng đối lệch ra nằm tại ghế sau xe bên trên mặt kệ la lớn. Mặt kệ nhìn có chút hảm, camera đặc tả chụp hình bộ mặt bên trên, tất cả đều là vết thương, cái trán cùng xương lông mày còn có vết máu. Bệnh xe Việt dã đột nhiên đung đưa, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạ Dị ổ quay đầu trở lại đi, hết sức chuyên chú mở ra xe, nhắm ngay nàng camera ống kính cũng trong nháy mắt biến thành hạt tạ, đưa nàng cả nửa người vòng tiến vào ống kính ở trong. Rất rõ ràng, đoàn làm phim biết rõ vô cùng A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạ Dị ổ đối với phim tới nói lớn nhất điểm bán ở nơi nào. Xe run dậy dữ dội, Ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ oh, cũng theo dung dung, màu trắng bó sát người tờ sợn dưới bộ ngực càng là khoa trương lây động. Ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ oh, lúc này lại quay đầu hô, người ở nơi đó. Ếch. Mặt hẹ lúc cần lúc hiện, mơ mơ màng màng. Người ở nơi nào? Ả lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ oh, lần nữa hô. Oh. Mặt hẹ mơ mơ màng màng nói rằng, Washington quảng trường, Washington quảng trường số 11. Hán tựa như lúc nào cũng sẽ ngất đi, cuối cùng lại nhắc nhở, bọn hắn không biết Đợi đến tảng sáng lại trở về A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ổ chỉ cảm thấy bộ ngực run run đều nhanh rất xuống chỗ ngồi, không mở miệng nói chuyện nữa, hết sức chuyên chú bày ra lái xe tư thế, nóng nhìn cái này ông tính tranh thủ thời gian chủ xong. Rốt cuộc, đạo diễn Vũ Lộ ở mô neo tỏ rụt thêm âm băng lên, ngừng. Đầu này qua, bên xe viết giá lập tức đình chỉ run run, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ồ thở dài một hơi, theo bản năng đi sờ bộ ngực, nhìn xem có phải hay không run dần mất. Mặc kệ từ sau chỗ ngồi bò lên, xuống xe đi đến vị trí lái bên này, giúp ngã Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ổ mở cửa xe. Vừa bọn nghe được gã Lệ Sảng Giở dạ đạc đạ gì ổ thầm nói, tiếp tục như vậy nữa, chẳng mấy chốc sẽ rủ xuống. Nàng nhìn mặt khẽ một cái, nhảy xuống xe, thoải mái nói rằng, ta nói không đúng sao? Rất chính xác thực. Mặt Nghệ thuận miệng nói rằng, lực lớn bốn là dễ dàng rủ xuống, đây là thường thức. Đạo diễn Hữu Lộ ở mô đeo tỏ dục thanh âm lại băng lên, chuyển cảnh quay chủ, mặt khẽ bổ chàng, sau 40 phút lại bắt đầu lại từ đầu quay chủ. Mặt Nghệ đi đầu hướng về chỗ nghỉ ngơi đi đến, a Lệ Sảng Giở dạ đạc đạ gì ổ sau đó theo sau cô không cần về phòng hóa trang, một tên cùng trang sư cùng phụ tá của nàng cấp tốc đi tới, chuẩn bị vì mặt thẻ trị liệu vết thương, mặt thẻ ngồi trên đế, mặc cho thợ trang điểm bận rộn. Alex sáng giờ dạ đạc đạ di ổ theo tới, an vị tại bên cạnh hắn. Nghe nói đoàn làm phim chuẩn bị tranh thủ Oscar trao giải khách quý danh nghệ. Nàng hỏi, mặt thẻ tựa dịp thợ trang điểm lau trên đầu vết máu, đi lấy y dụng bằng dán thời gian, nói rằng, đoàn nợ bộ rốt xác thực có phương diện này chuẩn bị, hiện tại còn không thể xác định có thể cầm tới Oscar tổ ủy hội mời. Bây giờ khoảng cách thứ 70 giải Oscar lễ trao thưởng còn có đoạn thời gian, năm nay Oscar giải thưởng tổ ủy hội ngoại trừ xác định người chủ trì vì lão lần nữa gò nện dẹp bên ngoài, còn chưa có xác định còn lại trao giải khách quý. Y e. Am lệ gần bèn bèn chế tác đầu tư liền cao đến 150 triệu đô la, luận nớ bở rốt đối với phim tiên truyền khẳng định phải phù hợp hạng nhất siêu cấp đại chế tác nhu cầu, cứ việc mặt thẻ đối Oscar giải thưởng hạng không có hứng thú, nhưng cũng sẽ không phủ nhận Oscar tuyên truyền mở rộng tác dụng. Luận nớ bở rốt lại lần nữa năm trước ngay tại kế hoạch để hắn cái này tuyệt đối vai nam chính trở thành Oscar trao giải khách quý, hơn nữa không phải bình thường giải thưởng. Mong muốn như đoạt phân lượng nặng nhất mấy cái giải thưởng trao giải khách quý. Đối lại hơn 1 năm trước đó, Mạc Khệ bản thân phân lượng hơi có không đủ, nhưng bây giờ khác biệt, bất luận bởi tác, hắn tại trong vòng địa vị cùng danh khí cho dù là đảm nhiệm phim tốt nhất trao giải khách quý đều đầy đủ. Đương nhiên, còn quá trẻ tại Oscar trước mặt mãi mãi cũng là ngôi sao nam thế yếu. Alex sáng giờ dạ đặt đạ gì tối lại thấp giọng hỏi, lúc nào mới có thể có tin tức xác thật. Chờ trợ trang điểm tại hắn trên trán dán y dụng băng dán, Mạc Khệ mới lắc đầu nói rằng, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá trễ nhất sẽ không vượt qua Oscar lễ trao thưởng nửa thứ tháng. Mạc Khệ Xin đừng nên đậu. Thợ trang điểm lúc này muốn một lần nữa bên trên trang, nhắc nhở, tạm thời cũng đừng nói chuyện. Ta đã biết. Mặt hẹ tại thợ trang điểm bên trên trang trước đó, bay đầu đối ạ lẹ sẵn giờ giả đạt đạ gì ồ nói rằng, nói chung, Út ca tổ vị hội mời người đều có thể mang bạn trai hoặc là bạn gái. Anna, nếu như việc này thành hàng, người đến lúc đó có thể làm ta bạn gái sao? Thật sao? Ả lẹ sẵn giờ giả đạt đạ gì ồ sờ lấy ngực, băng con mắt màu xanh lam bên trong tất cả đều là ngạc nhiên mừng giữa, mặt hẹ, ta có thể. Mặt h Đương nhiên có thể, bất quá ta không bảo đảm Oscar sẽ 100% mời ta. Ale Sang Zơ Dạ Đạc Đạc dị ổ tự nhiên rõ ràng nói rằng, "Ta biết, ta biết." Thợ trang điểm lúc này đi tới, mặt khẽ đối Á Lệ Sảng Zơ Dạ Đạc Đạc dị ổ nói rằng, "Anna, một hồi chờ chuyện tiếp." Ừm. Ale Sang Zơ Dạ Đạc Đạc dị ổ nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Dung tiếp cận 20 phút thời gian, thợ trang điểm làm định mặt thẻ trên mặt cùng trên đùi vết tô trang, mặt thẻ đứng lên hoạt động xuống tay chân, thời gian dài ngồi lâu cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Một cái trung lập nữ nhân lúc này mang theo một cái 11-12 tuổi bé gái đi tới. "Ngươi tốt." Mạc Khè. Trung niên nữ nhân là en trò công ty quản lý một cái người lạ diện. Mạc Khè nhận biết nàng, gặp qua không chỉ một lần, lật đầu nói, "Ngươi tốt, Mạc Khè." Gọi là Mạc Khè, trung niên nữ nhân đem bé gái đẩy lên trước người, chủ động giới thiệu nói, "Đây là công ty ký kết diễn biến nhỏ, Sa Sa Zônạn. Sa Sa, đây là Mạc Khè." Mạc Khè vươn tay cùng bé gái nắm chặt lại, "Ngươi tốt, Zônạn tiểu thư." Tiểu nữ hài này vô cùng có lễ phép, cùng hắn nắm lấy tay, "Ngươi tốt, Mạc Khè." Nàng dường như tính cách hướng nội, Nói xong câu này, liền lui trở về người đại diện bên cạnh. Mạc Kỳ lúc này còn nói thêm, "Sa Hoa Su một hồi muốn cùng ngươi phối hợp diễn, ta mang nàng tới sớm cùng ngươi nhận thức một chút." Tiếp đấy, nàng lại đem Sa Hoa Su nản giới thiệu cho Alexander Zadađadazio, Alexander Zadađadazio tùy ý cùng bé gái chào hỏi. Sa Hoa Su nản tính cách rõ ràng hướng nội, cùng Mạc Khệ đoạn thời gian trước gặp phải trở lổmọ dẹp dẹp hoàn toàn khác biệt. Director Moreau tỏ dự phụ tá lúc này tới trông trì, đoàn làm phim đã chuyển cảnh hoàn tất, để mấy vị diễn viên vào sân chuẩn bị vai trò. Mạc Khệ cùng Alexander Zadađadazio đi đầu đi trường quay phim. Sơ sa vào sân đoàn nạn đổ tới, ba người tại dịu lộ ở mô đeo tọa rụt chỉ huy cùng dạng giải xuống, luyện tập một lần đầu vị, quay chụp lập tức chính thức bắt đầu. Trong hoàng bên trong, Mạc Nghệ nằm trên sofa tỉnh lại, vô ý tức sở lên cái trán, phía trên vết thương đã bị xử lý, tiếp lấy cảm thấy chân có chút lạnh, hướng xuống sơ soát, phát hiện ống quần cát bỏ, trước đó vết thương bị người khê hở hợp lại cùng nhau. Tiếp đấy, hắn ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi, đồng hồ cùng đèn tin đều đặt ở trên bàn trà, TV thì tại phát ra bản mãn, bận điền. Mạc Nghệ giãy rủa lấy từ trên sofa bò lên. Cự Hồ nghe tới phòng ăn bên kia có động tĩnh, lộn nhào đi vào tủ TV phía trước, kéo ra một cái ngăn kéo, lấy ra bên trong súng ngắn, tràn đầy cảnh giác hướng phòng ăn bên kia đi đến. Hắn đi vào phòng ăn chính diện, đầu tiên là sững sờ một chút, tiếp lấy thấy được đang dùng cơm bé gái cùng đứng tại ga sứ lò trước bận rộn A Lệnh Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dị Ổ. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, A Lệnh Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dị Ổ cũng phát hiện hắn, quay người lại, thấy được súng lục trong tay của hắn, sững sờ nhìn chằm chằm hắn, dường như không biết nên làm cái gì mới tốt. Mắt khẽ nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân, xác định các nàng mua hại đi đến kệ để đồ bên cạnh, chậm rãi để tay xuống xuống. "Rất, rất xin lỗi A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ô làm mấy cái vô ý thất thủ thế, chỉ vào bếp lò bên trên sắc nồi nói rằng, chứng tất cả đều là phân trạm." "Bất quá, đương nhiên ngươi cũng biết." Mặt Thế nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu. "Đây là đưa cho ngươi." "A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ô bưng lên nồi cho hắn nhìn, ta tìm tới bà cụn, đây là trên lời tuyệt nhất đồ bệnh." Nàng bưng cái chào đi tới, "Ta còn trong phòng tắm tìm tới chất kháng sinh, đặt ở ngươi địa bên cạnh, chân của ngươi còn không có tốt, không nắm chặt trị liệu, thương thế sẽ thay đổi càng thêm hàm bệnh." thấy được nàng đem trong nỗi đồ an tĩnh tiến trong điếc, mặt thẻ hỏi, người là ai? Mặc dù không quay đầu nhìn, nhưng hắn xác định phía sau camera ống kính tiêu điểm, khẳng định đặt ở A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ổ kia không giống bình thường trên bộ ngực. Đây chính là phim thương nghiệp, đây cũng là phim thương nghiệp điển hình nhất quay chủ thủ pháp. Ta là Anna. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ổ dùng ánh mắt ra hiệu bẻ gái, đây là rệ bẻ Yika. Tiếp đấy, nàng hỏi mắt thẻ, ngươi không ăn sao? Xê biến lạnh đại khái là phân tâm lưỡng dụng, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ổ lướng mâm sứ bên trong thả bạ cồn thời điểm, bạ cồn rơi tại tựa một trên bàn gương. Đạo diễn hữu lộ ở mô đeo tỏ dục thanh âm lập tức băng lên, các bộ môn bảy vị, sau 5 phút lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp. Alex sáng giờ dạ đật đạ gì ố bương xuống cái chảo, lộ ra lượng ngùng ngủ cười, mặt khệ hướng nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu cái này không có hề. Lúc quay chụp ai cũng sẽ mắc sai lầm, từ diễn biên tới đạo diễn tới cái khác phía sau màn ngành nghề đều sẽ. Mặt khệ đi qua, nói rằng, "Bương lòng, Anna, liên cùng ngươi bình thường cho mình làm điểm tâm như thế, chờ tĩnh lại về sau, ngươi sẽ phát hiện cái này rất dễ dàng." Alex sáng giờ dạ đật đạ gì ồ gật gật đầu, ta biết, có lẽ là mặt khệ lời nói phát huy tác dụng quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu về sau, A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạc gì ổ oh không tiếp tục phạm sai lầm, ngược lại trợ quay phim bên tiên xảy ra chút vấn đề, cái này cảnh quay giải quay chụp bốn lần, đạo diễn lưu hữu lỗ ở mô đe tọ rẩu mới tuyên bố thông qua. Theo A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạc gì ổ oh gia nhập đoàn làm phim, quay chụp chân chính tiến vào giai đoạn kết thúc, Lo Tang giờ lết phòng quay chụp bên trong phần diễn sau khi hoàn thành, đoàn làm phim lần nữa liên chiến lưu rớt, quay chụp cảnh quay ngoài trời điểm. Chương 565, lần cuối cùng biệt vọng chương 565. Lạnh cốc cùng biệt đoạn tháng 2 nhu rất còn rất rất lạnh, đứng tại lưu rốt đông Hà Bắc bờ sông, một hồi gió biển thổi vào, sợ dịp bờ rẹ ở tạm đội vàng rụt đầu một cái, muốn đem lộ trong không khí bộ vị, tận khả năng nhiều rút vào trong quần áo, nhưng nàng mới vừa từ lo sang giơ lết bộ tới màn hạ tự tặng, quần áo có chút đất bạc, tăng thêm còn cao hơn mức vị trí mặt thẻ Africa, cái này theo bản năng động tác, không có mang đến hiệu quả gì. Nhưng đứng tại mảnh này cao điểm bên trên, nhìn thấy tới gần nhất bên bờ sông địa phương, mặt thẻ liền đứng ở nơi đó quay phim, nàng đột nhiên cảm giác được không có lạnh như vậy. Có mặt thẻ địa phương liền có ánh nắng cùng ấm áp pha sợ dịt bờ rẹ ở tạ thừa dịt còn không có cái chụp, thu hồi Africa, lấy ra máy ảnh, ông tính nhắm ngay bên bờ sông, liên tục nhấn ống kính máy chụp hình, đập rất nhiều ảnh chụp. Bởi vì muốn kiếm tiền mua vẻ máy bay, nàng đến New Rosso đoàn làm phim chấm 2 ngày, đã bỏ qua mặt thẻ 2 ngày quay chụp. Muốn quay chụp, lập tức sẽ quay chụp. Có đoàn làm phim nhân viên công tác tới lớn tiếng nhắc nhở, mời mọi người thu hồi máy ảnh. Mời mọi người thu hồi máy ảnh. Cảm ơn họ tác. Nghe nói như thế, sợ dịt bờ rẹ ở tạ Bung gia nhăn trợ lấy tay, đem máy ảnh thu vào. Nàng cũng coi là một cái thẩm niên tiền tuyến fan hâm mộ, biết tiếp tục chụp ảnh sẽ ảnh hưởng đoàn làm phim công việc bình thường. Xung quanh bất luận là fan hâm mộ vẫn là phóng viên giải trí, đều rất phối hợp thu hồi máy ảnh, sau đó nàng nhìn thấy Mạc Thệ cùng một cái bộ lực lớn có chút khoa trương của gái, ngồi ở bên bờ sông trên ghế dài, các camera theo thành chửa truyền tới đối diện bọn họ, ống kính nhắm ngay bọn hắn. Biển gió thổi vào mặt, có một chút lạnh, Mạc Thệ dường như không hề hay biết, ngồi ở đồng dạng lạnh buốt trên ghế dài, nhìn chằm chằm bên trái đang trước vợ Jocelyn cầu lớn một người, Alex sẵn giở ra đặt đạ gì ổ an tĩnh hầu ở bên cạnh, một câu đều không nói. Ta là do Bustervin, ta lại ở tại địu giấc người số sốt. Cái đó không xa truyền đến loa phóng thanh, dường như xưa nay liền không đình chỉ qua, ta hiện tại đối âm tất cả tần suất quan bá, ta sẽ ở mỗi ngày giữa trưa mặt trời cao nhất vào lúc giữa trưa, tại phố Nam trên bến tàu chờ đợi, nếu như ngươi nghe được, bất luận kẻ nào nghe được, ta có thể cung cấp thức ăn, ta có thể cung cấp dựng chân, ta có thể cung cấp an toàn, nếu có người nghe được, bất luận kẻ nào. Ngay tại loa phóng thanh bên trong, mặt kệ mặt hiện thống khổ cùng bi thương, chỉ hướng bờ giúp Lin cầu lớn, dống nhiên nói rằng, ngay ở chỗ này Ta nhìn thấy vợ của ta cùng con gái ngồi máy bay trực thăng xảy ra bất chắc, ngay tại trước mắt ta. À lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ theo ngón tay hắn nhìn sang, dường như thấy được gây mất bở rút Linh cầu lớn. Mặt hẹn ngồi không nhúc đích, mãi cho đến đạo diễn rượu lộ ở mộ đeo tỏ dầu hâu ngừng quay trụ. Đầu này tuyên cáo thông qua, liệu giót đông hả bên cạnh phần diễn tất cả đều quay trụ kết thúc, rượu lộ ở mộ đeo tỏ dầu la lớn, hiện tại chuyển cảnh, đi Washington quảng trường. Sau 20 phút đúng giờ xuất phát, tiếp nhận bởi là Anderson đưa tới áo khoác, mặt thẻ sau khi mặc vào tiến vào ấm áp trong xe kéo mặt, A Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Dị ổ sau đó đi theo bảo. Làm một cái phần diễn không nhiều nữa phụ, nàng tại đoàn làm phim không có khả năng có mặt thẻ đãi ngộ tốt như vậy. Tùy tiện ngồi, Anna. Mặt thẻ đi vào máy pha cà phê bên cạnh, cho Hạ Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Dị ổ tiếp một ly cà phê, nói rằng, cần chăn châu sữa sao? A Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Dị ổ lắc đầu, không cần. Mặt thẻ đem từ lực ly cà phê đặt ở A Lệ Sảng Dở Dạ Đặt Đạ Dị ổ trước mặt bản kim loại tử bên trên, lại vì chính mình rót lên một ly trà. Sở lấy hơi có chút nóng ly, có chút tay cứng ngắc lúc này mới dễ chịu một chút. Có lẽ là trước đó tên kia vừa bắt đầu sinh hoạt tại Texas, về sau hắn sinh hoạt địa phương lại là Los Angeles, mặt hè phát hiện chính mình có chút sợ lạnh, đối nhiệt độ thấp độ chịu đựng so với đã từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia chênh lệch rất nhiều. Nguyên bản, hắn còn có qua tại New York thượng Đông khu hoặc là Long Island mùa xa hoa nơi ở ý nghĩ, từ khi năm ngoái mùa đông tại bờ Brooklyn cầu lớn quay chụp qua một tuần cảnh đêm phần diễn về sau, liền hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ như vậy. Aman đã cùng hệ lần hơ mắng đều nói qua, tại New York đặc biệt là mạn hạ tự tăng địa khu Mua vào hào chạch xem như đầu tư vô cùng không sáng suốt, lưu giọt địa khu siêu cao bất động sản thuế, nhiều khi đều sẽ chạy được phòng ở tăng tỷ giá tốc độ. Ta gần nhất nhìn gì chắc mặt đệ sần nguyên tắc. A Lệ sáng giờ dạ đạc đạ gì, ồ lúc này nói rằng, chúng ta quay chụp cái này phiên bản, cùng nguyên tắc khác biệt rất lớn a. Mặt khệ nhấp một hớp trà nóng, gật đầu nói, cải biến phi thường lớn, bộ phim này trên cơ bản chỉ mượn nguyên tắc thế giới quan, phim muốn tích hứng sự phát triển của thời đại, ta đoán Trừng Hạ Kỳ và gỗ nờ màn biên soạn cái này bản kịch bản thời điểm, đại khái loại suy nghĩ này a. Trước đó hắn cũng nhìn nguyên tắc Có thể nói quay chụp kịch bản cùng nguyên tắc hoàn toàn là hai bộ tác phẩm. Nguyên tắc giống nhau là nhân loại diệt vong, nhưng hủy diệt nhân loại không phải chỉ liệu ung thư virus vắc xin, mà là một cái truyền thuyết xa xưa, ủy hút máu. Ủy hút máu là chân thật tồn tại, mà khi nhân loại ý thức được thời điểm đã quá muộn, do bất ngờ vì bị một cái rơi hút máu cắn qua mà ngẫu nhiên thu được miễn dịch. Nhân loại còn lại, đa số diệt vong, những người còn lại đều bị lây nhiễm. Trong đó cũng chia là hai loại, một loại là hoại tử nhân, bọn hắn đã chết nhưng bị bệnh khuẩn khu động, như cũng có thể hành tẩu công kích, duy nhất bạn năng chính là hút máu một loại khác người bị lây nhiễm giống như cũ, như thể khăn máu, nhưng giữ lại có trí lực. Loại sau quỷ hút máu nhóm, mỗi lúc trời tối đều tụ tập tại do Butler Vin nhà trung quanh, hy vọng có thể bắt được hắn, hút máu của hắn, bao quanh hắn lúc trước lái xe Ben. Can cứ truyền thuyết, do Butler Vin dùng rất nhiều tội cùng thập tự giá đến bảo vệ mình phòng ở, hắn có súng, thế nhưng là súng đối quỷ hút máu vô hiệu. Đồng dạng, trong nguyên tắc do Butler Vin vợ vận mệnh cũng hoàn toàn khác biệt, vợ con của nàng bị lây nhiễm chết đi, do Butler Vin không đành lòng đưa nàng đầu nhập chính phủ kiến thiết lớn đốt thi trong hầm, vụ trộm đưa nàng buổi lốc, mà rất nhanh, vợ trở về góc cửa Giống như trong phim ảnh, trong nguyên tắc Dr. Von mỗi ngày ban ngày đều đi ra ngoài, nhưng mục đích của hắn là giết chết hắn có thể tìm tới tất cả quỷ hút máu, bọn hắn như cũng ở, ở trong phòng, ban ngày đều lâm vào trạng thái hôn mê, Dr. Von từng chút từng chút lục soát mỗi một cái phòng ở, căn cứ truyền thuyết dùng cọc gỗ đánh vào quỷ hút máu trái tim, giết chết bọn hắn. Hắn đi thư viện tra sách học tập, dùng kính hiển vi tìm tới trong máu vi khuẩn gây bệnh, hiểu rõ bệnh khuẩn truyền ba con đường, lại tìm không thấy trị liệu phương pháp. Đến một chó, trong nguyên tắc cũng xác thực có một con chó là may mắn còn sống sót một đầu bị thương chó, Joz Berliner bắt lấy nó, nhưng nó đã bị lây nhiễm, một tuần sau chết đi. Cung sát thư có một nữ nhân, nhưng cùng hạ lại sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ nhân vật có một trời một vực, nữ nhân thần kỳ xuất hiện, Joz Berliner cũng bắt lấy nàng, dùng các loại phương thức hoài nghi nàng là một cái người lấy bệnh, bắt quá một đêm ở trùng về sau, Joz Berliner nói cho nữ nhân nghiên cứu cùng đồ sắt quy hút máu cách làm. Nhưng nữ nhân tập kích hắn, nhắn lại nói cho hắn biết, nàng đúng là một cái chịu người lấy bệnh, mà có chút chịu lây nhiễm người tìm tới tiếp tục sống tiếp phương pháp, bọn hắn đã tổ chức trở thành một cái mới cộng đồng. Do Butler bin giết chết quá nhiều chịu người lây bệnh, là cái này cộng đồng trong suy nghĩ á mà, nàng được phái tới nội ứng hiểu rõ hắn, để hắn nhanh chạy trốn. Bất quá, do Butler bin cùng trong phim mạnh khác biệt, nguyên tắc bên trong hắn càng giống là cái chiến sĩ mà không phải bác sĩ, cho nên hắn không có chạy trốn, tại người lây bệnh có chuẩn bị mà đến trong tập kích, hắn bị bắn trọng thương, nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, nàng có thể làm chỉ có thể là cho do Butler bin một bộ phim tự sát biết thuốc, do Butler bin uống thuốc phiến, lấy một nhân loại cuối cùng còn sót lại tự tôn tự sát. Trên thế giới cái cuối cùng người sống sót cũng chết mất. Đối với ngay tại quay chủ phim Nguyên tắc càng thêm lênh khốc, tuyệt vọng, do bất ngờ vì cũng không có cứu bất toàn nhân loại hùng tâm chương chí, không, có cô đẹp trai chỉnh tề bên ngoài, không, có hàng ngày rèn luyện nghị lực, không, có cánh đánh bom nhàn hạ thoải mái, nhỡ nhiên thoáng hiện một chút màu đen hài hước cũng là như vậy tuyệt vọng âm trầm. Nhưng đôi cô sống thực tế chính là như thế, không có lên đế, có chỉ có bệ quần, cam thủ, cùng diệt vong. Có đôi khi mà thẻ cũng biết muốn, dựa theo nguyên tắc quay chụp lời nói có lẽ hiệu quả cũng không tệ, bất quá Hollywood thương nghiệp phim bom tấn cơ chế quyết định sẽ không lấy nguyên tác kịch bản quay chụp, dù sao đầu tư 150 triệu đô la phim, cuối cùng làm thành một bộ lãng khách cùng tuyệt bản phim, đoàn trường Ngộ nỡ bở rồi sẽ trực tiếp tìm người đem ạ kỳ vạc gỗ nở màn trình diễn. Cho nên, loại này phim cuối cùng khó tránh khỏi là Hollywood anh hùng hình thức, cho dù đoàn làm phim chuẩn bị hai cái phiên bản, ạ kỳ vạc gỗ nở màn tại châm trước lại châm trước về xong, vẫn là có ý định sử dụng do Buster Vin cùng bảy bảy ạ gã thủ lĩnh đồng quy tại xem như dạ chiếu phim phiên bản phần cuối. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái khác phiên bản phần cuối quá bất nghệ, không phù hợp Hollywood phim thương nghiệp nhu cầu. Cái thứ hai phiên bản phần cuối sẽ chỉ xuất hiện tại hậu kỳ phát hành DVD CD ở trong, cái này cũng có thể trở thành DVD điểm bán chỗ. Đoàn làm phim rất mau tới tới Washington quảng trường, bắt đầu từ 2 ngày trước, đã có chuyên nghiệp đoàn đội tại Washington trên quảng trường bố trí ngoại cảnh, để đoàn làm phim khi đi tới có thể trực tiếp quay chụp. Tựa như một rúc liên cầu lớn như thế, mặc dù có ạ lẻ sảng rỡ dạ đạc đạ gì ổ trà từ đó hòa giải, lưu rất tòa thị chính cũng không có khả năng cho đoàn làm phim quá lâu lúc quay chụp ở giữa, dù sao nơi này là màn hạ tự tăng. Trong thư bản, hai nạn qua đi. Joe Butler vẫn liền ở tại Washington quảng trường một ngôi nhà bên trong, hai cái phần cuối phần diễn trước đó toàn bộ tại lo sang dỡ lết phòng quay chụp bên trong quay chụp hoàn tất, hiện tại quay chụp đều là trên quảng trường cảnh quay ngoài trời, mặt thẻ ống kính cũng không phải là rất nhiều. Một ngày quay chụp bảy bảy ạ gạ sông vào Joe Butler chỗ ở, một ngày quay chụp mặt thẻ cảnh quay ngoài trời cùng ạ lệ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ nhân vật mang theo bé gái rời đi lưu giọt. Ngắn ngủi hai ngày, đoàn làm phim tại Washington quảng trường cảnh quay ngoài trời điểm liền quay chụp hoàn tất, y am lệ gần tất cả quay chụp cùng theo đó kết thúc. Mạt Khặc đi theo đoàn làm phim trở về Los Angeles, vừa mới trở lại tiên xứ chi thành, liên tiếp vào năm nay Oscar tổ ủy hội mời. Chương 566, nói chúng tim đen chương 566, nói chúng tim đen Oscar tổ ủy hội phát tới trao giải khách quý mời, Mạt Khặc cũng không ngoài ý muốn, bất kể nói thế nào, nguồn nợ mợ rốt đều là Hollywood sáu công ty lớn một trong, mong muốn vì giới cỡ hạng nhất đại chế tác vai nam chính bọn hành tới trên Oscar làm biên truyện, không phải việc khó gì, hơn nữa danh tiếng của hắn cùng lực hiệu triệu cũng bày ở nơi này. Bất quá, đến lúc đó muốn ban phát giải thưởng, lại ít nhiều có chút vượt quá ngoài ý muốn phim tốt nhất chào giải khách quý a. Mặt Hệ Lần Hờ Mằn ngồi ở hệ lần hờ mằn trong văn phòng, khép lại Oscar tổ vị hội hội dư mời, đối hệ lần hờ mằn nói rằng, ta cũng hoài nghi bọn hắn biết sai. Hệ lần hờ mằn từ màn ảnh máy vi tính đằng sau ngẩng đầu, lấy ngươi bây giờ cả vị, làm cái phim tốt nhất chào giải khách quý hoàn toàn không có vấn đề. Mặt Hệ chỉ là có chút kỳ quái, học viện lão đầu tử không phải luôn luôn không thích ta, cho là ta không có lòng tiến thủ, tự cam bình thường cùng xa đọa sao? Bọn hắn cũng không thích trong rồi. Hệ lần hờ mằn chậm rãi nói rằng, trước mấy lần, còn không phải cùng dạng mời hắn làm phim tốt nhất chào giải khách quý. Nàng tạm thời buông xuống trong tay công tác, không nói đổ nỡ bợ rụt phía sau bọn hành, học viện cũng không ngơi nghĩ như vậy mà cố, bọn hắn có thể không thích một người, lại sẽ không cùng tiền không qua được. Nghe nói như thế, mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, thương nghiệp xã hội đi, thương nghiệp lợi ích mới là chân lý. Hẻn lần hơ mang tiếp tục nói, Oscar giải thưởng hạng lựa chọn càng ngày càng nhỏ chúng, gần 2 năm tỷ lệ người xem chưa hết sức rõ ràng, học viện phương diện mời người đảm nhiệm phim tốt nhất trao giải khách quý, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là người vô cùng đỏ, năng lực Oscar lễ trao thưởng mang đến chú ý cùng tỷ lệ người xem. Nàng thanh âm bên trong nhiều ít mang theo một chút khinh thường, bọn hắn tự cho là thành cao, xem thường tuần túy thương nghiệp ngôi sao, lại luôn tại thương nghiệp lợi ích trước mặt túi đầu. Mặt Hệ không khỏi nở nụ cười, "Hệ lần, ngươi lời nói nói chúng tim đến a." Hệ lần hờ man nữa lên kính mắt, nói trắng ra là, "Loại chuyện này đều là lẫn nhau cổ động, căn bản không tồn tại ai so với ai càng cao thượng hơn." Nàng dừng lại một chút, còn nói thêm, "Đương nhiên, trong đó cũng có thể là có những nhân tố khác, chẳng lẽ cùng ta cùng sở cớ ly xung đột có quan hệ?" Mặt Hệ trong lòng có suy đoán, khả năng có a. Sob Gloria đạo diễn diễn Saimen cùng Umu Smith biểu diễn phim tội ác Spot hạ tí net một cái Oscar để dành đều không lấy được, từ đó cũng có thể nhìn thấy một hai. Hẻn lần hờn màn bên cạnh suy nghĩ vừa nói nói, Hollywood phái tà rất nhiều, có chút là chân chính phái tà, có chút là giống ta dạng này. Nàng cũng là không có chút nào che giấu, hẳn là có rất nhiều, giống ta dạng này thuận theo xã hội tình thế cùng chào lưu mỹ trang thành phái tà người, những người này chỉ sợ sớm đã chán ghét sợ cái kia tự do dân chủ đấu sĩ, người đem hắn làm sống chứng, bọn hắn phải rất cao hưng. Mặt hè đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy còn nói thêm, hẻn lần Ta là chân chính phái tà, ta rất ưa thích cùng gốc Latin cùng hoa kiểu làm việc với nhau. Nghe đến mấy câu này, Hẻt Lần Hờ mằn nhớ tới chuẩn bị bên trong phát sở phiếu gì ở hệ liệt, nói rằng, A Kỳ và Goner mạn đề cử cái kia ít sở ra en nữ diễn viên, ta cùng với nàng tiếp xuất qua, nàng làm qua người mẫu cùng quân nhân, quên thuộc xuống ống cùng quân nhân các đấu, ngoại hình điều kiện cũng rất tốt, là cái nhân tuyển thích hợp. Ngươi cùng với nàng ký kết quản lý ước. Mặt Thẻ hỏi, còn tại đàm luận? Hẻt Lần Hờ mằn nói thẳng, hoàn không có vấn đề. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, phát sở phiếu gì ở hệ liệt chủ yếu diễn viên, ngoại trừ phía trước ba bộ khúc nhân vật chính. Các khách nhân mật diễn viên cơ bản đều sẽ bắt đầu dùng en trò công ty quản lý diễn viên, en trò công ty quản lý sẽ vì đoàn làm phim cung cấp đa số nhân viên tạm thời, cũng coi là một lần không hoàn toàn đóng gói phục vụ. Hỗ trợ cùng có lợi dưới tình huống, chỉ cần không quá phí sức, mặt thẻ đều sẽ thích hợp trợ giúp hệ lần hở màn. "Đủ rồi, mặt thẻ." Hệ lần hở màn ngược lại hỏi, "Góc Latin diễn viên không cần nhắc miseo gì cơ sao?" Mặt thẻ trực tiếp lắc đầu, đã đủ mỉ nể tỏ vẻ ố đều xong rồi, bạn gái của hắn cũng không cần lại cân nhắc, trực tiếp thay người a. Thẳng thản dạng, ngoại trừ tao hacker cùng giọt Dana bỏ ở tớ bên ngoài. Các khách nhân vật hắn đều không có suy nghĩ qua, bộ hai cái kia gọi là tỉ rẻ sẽ dự sẵn diễn viên vai diễn nhân vật, cũng là tại Tao Baxter theo đề nghị mới quyết định tiếp tục sử dụng. Ngược lại khẳng định phải có một người da đen nhân vật, tiếp tục để tỉ rẻ sẽ dự sẵn nói thêm chọc cười tốt, trước kia lão nhân vật thêm một cái, cũng có thể dẫn ra hiện hữu fan điện ảnh tình mại. Đến mức Hoa tiểu diễn viên, mặt thẻ trực tiếp hỏi hệ lần hờ măn, "Ta để ngươi lưu ý Hoa tiểu nam diễn viên tìm tới nhân tuyển thích hợp sao?" Hệ lần hờ măn lắc đầu, "Không có." Nàng đơn giản giải thích nói, trong vòng đổi danh Hoa tiểu ngôi sao nam số lượng có hạ. Xuống dạ kỳ trân cùng dệt ly bọn người khẳng định không thích hợp, bọn hắn thủ lao quá cao, người mới lời nói. Nang lần nữa lắc đầu, ta cố ý để công ty thu thập tài liệu tương quan, tạm thời không tìm được nhân viên thích hợp. Đây đúng là cái vấn đề. Mạc Thế vô cùng rõ ràng, tại Holywood loại địa phương này, tìm thích hợp hoa tiểu diễn viên cũng không dễ dàng. Hẻt Lân Hơ Mân bỗng nhiên đề nghị, không bằng thay đổi nhân vật thiết lập, đem hoa tiểu nhân vật đổi thành nữ tính. À vì mẹ vô bạn gái trả giá cũng cũng cao, nghe nói tại phương Đông vô cùng có lực hiệu triệu. Mạc Thế lập tức bắt bỏ, đây không phải ý kiến hay. Nữ tính nhân vật chỉ có thể trở thành tô điểm ta muốn một cái ngành hán loại nam tính nhân vật. Đây cũng là vì tương lai tiến quân thái bình dương bờ bên kia thị trưởng cân nhắc, giống như là loại này điển hình bắp rang phim thương nghiệp, nam tính nhân vật cùng nữ tính nhân vật đại biểu hàm nghĩa tuyệt đối khác biệt, cái sau càng nhiều hơn chính là xung làm tô điểm bình hoa, cái trước có khả năng mang tới lực ảnh hưởng sẽ càng lớn. Mong muốn đạt động bên kia người xem, mà không phải bị bài xích, bị cho rằng thành ý không đủ lửa gần người, một cái nam tính hoa kiểu nhân vật thích hợp hơn. Ta rõ ràng. Hẻn lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm. Mặt thẻ nghi nghi, còn nói thêm, thực sự không được để cho người ta đi một chuyến thái bình dương bờ bên kia, từ bên kia mời một vị thích hợp nam diễn viên. Hẻ Lận Hờ măng đồng ý, "Có thể, qua một thời gian ngắn còn tìm không thấy mục tiêu, ta tự mình đi đi một chuyến, thiên sứ quản lý cùng bên kia hai nhà công ty có nghiệp vụ qua lại." Việc này có Hẻ Lận Hờ mặn tại, mặt trẻ cũng tương đối yên tâm, từ bên kia tìm thích hợp nam diễn viên cũng cũng khó, hơn nữa tiểu thịt tươi loại hình lưu lượng ngôi sao hẳn là còn không có diện tích lớn xuất hiện, cũng không cần lo lắng lắm cái cô nàng trở về. Hắn nhìn đồng hồ, đứng lên chuẩn bị cáo từ rời đi, không có chuyện khác đi. Ta hẹn Anna đi xem lễ phụng, cần phải đi. Hết lần hở màn biết mặt thẻ nói tới hay, cũng không có phát biểu ý kiến, còn nói thêm, còn có một việc, hôm qua 300 từ cuối cùng 120 nhà giảm chiếu phim lần chiếu, kết thúc Bắc Mỹ chiếu phim. Mặt thẻ lúc này hỏi, số cùng phòng vé là bao nhiêu? Đối với thời đại này ngồi sao điện ảnh tới nói, phòng vé mới là đạo lý quyết định. 356.680.000 đô la. Hết lần hở màn nói thẳng, gần với tỷ gì Porsche cả dịt biển hai, y hậu manet là năm 2006 Bắc Mỹ hàng năm phòng vé bảng xếp hạng thứ 2 cao phim. Mặt thẻ không che giấu chút nào tâm tình của mình, cười vui vẻ, ta tham diễn phim Đứng hàng hàng năm phỏng vẻ bạn xếp hạng trước hai tên. Hắn nhìn về phía Hẻ Lần Hơ Mằn, cùng ổn nở bỏ dỗ đàm phán không muốn giảm xuống thẻ đánh bạc. Hẻ Lần Hơ Mằn thản nhiên nói, "35 triệu đô la, đây là danh rồi cuối cùng. Nếu không, liền áp dụng giai đoạn trước 20 triệu đô la dự gốc tủ lao cộng thêm hậu kỳ chia phương thức. Ta muốn đi phó đốc, gặp lại." Nói xong, mặc thẻ rời đi đến chỗ công ty quản lý, lái xe đi vào bãi bằng phía bắc, từ lúc trước hắn trụ sở bên trong, tiếp bãi lẹt sảng giờ dạ đạc đạ dị ộp, đuổi tới Á Mạn Nhỉ tại đại lộ Dồ Y ǒu cửa hàng. Vì Á Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dĩ ổ chọn lựa ra tịch Úsca lễ trao thượng thích hợp lễ phục dạ hội. Đi lưu rót trước đó, hắn liền cùng Á Mạn Nhỉ bên này bắt chuyển qua, Á Mạn Nhỉ mới nhất một mùa thời trang cùng trang sức chuẩn bị rất nhiều, có không ít có thể cung cấp hạ Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dĩ ổ chọn lựa, hơn nữa Á Mạn Nhỉ chỉ có thể tựa chương thu lấy chi phí tiền thuê. Mặt kệ chờ ở Á Mạn Nhỉ mặt tiền cửa hàng phòng khách quý ở trong, chờ lấy Á Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dĩ ổ từ phòng thay quần áo đi ra, Á Mạn Nhỉ ở bên này người phụ trách đồ nã đồ nhỉ một mực hầu ở bên cạnh. Đạt Đạt Dĩ ổ tiểu tư dáng người suất trúng, có thể hoàn mỹ chống lên bộ kia vân nghiêng lễ phục dạ hội. Đôn Na Đônny trong lời nói có chút ít lỉnh mọ, đây là Amani mới nhất một cái lễ phục, chẳng những không có đưa ra thị trường, tạm thời cũng chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì một trận buổi trình diễn thời trang bên trên. Ngươi phi tâm." Mặt nghe đối Đôn Na Đônny vừa cười vừa nói. Đôn Na Đônny cũng vừa cười vừa nói, "Ngươi quá khách khí mà thẻ." Còn có, trang sức đồng dạng là độc nhất vô nhị thiết kế cửa phòng thay quần áo lúc này mở ra, trợ phục trang đầu tiên đi ra, Alet sẵn giở dạ đặt dạ dị ổ tiếp lấy cũng đi ra. Nàng mặc một bộ trắng đen xen kẽ tiểu ngắn thiết thân lễ phục, mép váy và áo vừa bận rơi xuống đầu gối. Hai bên không đối xứng thiết kế lộ ra rất có cá tính, thượng bộ cổ áo thì là tương đối truyền thống sơ B, gương điệu Đồ Suất ạ Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Di ổ nhất là ngạo nhân tỉ 4. Mặt khác, vòng hai, chiếc nhẫn cùng dây chuyền là chọn bộ thiết kế, từ bạch kim cùng lam bảo thạch chế tạo thành, tại lam bảo thạch phụ trợ bên dưới, nàng cặp kia con mắt màu băng lam, càng thêm làm người chấn động cả huấn trách. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Di ổ đi vào mặt khẽ trước mặt, hỏi: "Thế nào?" Mặt khẽ nhẹ gật đầu, "Hoàn mỹ, quần áo xinh đẹp, người càng xinh đẹp." A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạ Di ổ cười cười, lại đi gương lớn phía trước. Mạt Khệ có thể nhìn ra được, nàng nối bộ này lễ phục đồ trang sức rất hài lòng, Đuôi độ Na Đoni nói rằng, chỉ những thứ này à. Tựa hồ nghe tới Mạt Khệ lời nói, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ xoay đầu lại nói rằng, thẻ của ta tại trong séc tay, tiền thuê có thể quét thẻ à. Mạt Khệ đại khái có thể đoán được A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ tâm tư, cũng không bắt buộc, Đuôi độ Na Đoni nhẹ gật đầu, Đuôi độ Na Đoni lập tức nói, đương nhiên có thể. Đặt trước tốt thuê lễ phục, giày cùng đồ trang sức, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ổ để Mạt Khệ đưa nàng đưa đi một nhà nữ sĩ hội sở, cùng A Mãn đã cùng một chỗ làm mỹ dung cũng mà cái loại này tùy tiện người khác biệt, nữ nhân vì thảm đỏ làm chuẩn bị càng nhiều. Chương 567, mặt dày vô sĩ chương 567, mặt dày vô sĩ hàng năm mùa đông, đều là Los Angeles mùa mưa, bình thường đã đến cuối tháng 2 đầu tháng 3 trong khoảng thời gian này, mùa mưa cơ bản liền tới gần hồi cuối, không nghĩ tới năm nay từ tiến vào 2 tháng hạ tuần bắt đầu, Los Angeles liền lâm vào ít có mưa rầm liên miên thời tiết ở trong, lúc đoạn đương thời mưa nhỏ mặc dù không lớn, nhưng đối Oscar lễ trao thưởng đặc biệt là ngôi sao đi thảm đỏ câu, mang đến rất nhiều không khí. Tôi bị hội phương diện đương nhiên không có khả năng bởi vì hạ điểm trời mưa liền hủy bỏ thảm đỏ khâu, đường nói là mưa nhỏ, cho dù là trên trời hạ đạo tử, cũng ngăn cản không được một đám đám nữ tinh đi thảm đỏ bắt ánh mắt bước chân. Đối với đám nữ tinh tới nói, trọng yếu nhất xuất đầu lộ diện cơ hội, thuộc về Oscar thảm đỏ đêm. Lễ trao giải bên trên, hạng nhất lại cả, chủ lưu truyền thông tụ tập, trên cơ bản nhập vi tuyển thủ trên thảm đỏ mặc cái gì, mang cái gì đều sẽ chiếm giữ tiếp xuống tin tức cùng mạng lưới truyền thông trang điểm cũng mà thẻ cùng ạ lễ sáng giờ dạ đặt dạ gì ổ tạm thời ôm chân Phật khác biệt, đa số mong muốn có mặt hoặc làm yêu cầu có mặt Oscar lễ trao thưởng ngôi sao, thường thường sớm hơn 1 tháng liền sẽ làm chuẩn bị, đệ chế lễ phục cùng tạo hình vấn luận đều là chuyện nhỏ, chỉnh dung, trích cùng rút son loại hình động giao phức thức, cũng là khá nhiều người lựa chọn. Đây là lò sáng giờ liệt chỉnh hình sản nghiệp 1 năm ở trong chuyện làm ăn mua tuyệt vời nhất. Còn có rất nhiều ngôi sao, cho dù là chỉnh hình đều không thể mang đến tốt đẹp thảm đỏ hiệu quả, tại cùng lô giải trí sản nghiệp lưu câu hạ, tự nhiên có tương quan phục vụ tùy theo xin ra. Có chút môi sao nữ đã không có vóc người cao gầy cùng đôi chân dài, lại không gợi cảm nóng nảy, đi thảm đỏ hiệu quả không tốt làm sao bây giờ? Đó căn bản không làm khó được Hollywood đám tạo hình sư, chỉ cần tại quần áo phía dưới làm chút ít độc tác, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Tỷ như bổ sung cùng áp súc, tố thân nội y để xem toàn thể lên càng hoàn mỹ hơn, thậm chí có thể mặc lên giả cái mông, để bờ mông nhìn càng tròn. Đối với bộ phận này, ngôi sao nữ tới nói, thảm đỏ không phải cái gặp gỡ bất ngờ nam nhân hoàn mỹ trường hợp, các nàng sẽ không muốn để bất kỳ nam nhân nào chạm đến những ngày hư dạ. đem đối ứng Vì phòng ngự ngoại ủy muốn xuất hiện, những người này trợ trang điểm sẽ toàn bộ hành trình đi theo, vì hộ khách chuẩn bị kim cô, bang gián cùng bang địch để phòng tình huống cần cấp, lễ trao giải bên trên trống ra váy, hoặc mặc váy lảo đảo một chút liền nó kéo rách tiền lệ có rất nhiều. Thậm chí, trước đem cắt may tốt vài bọc mặc lên người, lại từ trợ phục trang hoàn toàn theo thân hình ba tốt, bất quá loại người này sau đó một đoạn thời gian sẽ thoải mái tới bay lên, quần áo căn bản không có cách nào bình thường tới ra, từ mặc vào lễ phục tới lễ trao giải kết thúc, 6, 7 tiếng ở trong, không thể đi nhà vệ sinh, thực sự không nhịn được chỉ có thể đi nhà vệ sinh tách ra hai chân. Có chút buông cá thiết kế lễ phục, liền chân đều rất khó tách ra, vậy thì khổ cực. Cho nên, tới đối đầu, quay chung quanh Hollywood lại ra đời một loại khắc kỳ lạ phục vụ, vẻ vĩ lệ ở rất nhiều chính quy trình hình trong bệnh viện đều có. Để bảo đảm trạng thái tốt nhất, vì phòng ngừa bụng dưới nổi lên, vì không kéo không nước tiểu, rất nhiều Hollywood ngôi sao đều đang ăn uống phương diện nghĩ biện pháp. Giống như là thế kỷ mới trước đó, lễ trao thưởng cùng ngày không ăn không uống là tình huống bình thường, bây giờ đã quá hạn, hiện tại từ lễ trao thưởng trước 3 4 ngày thậm chí 1 tuần bắt đầu, rất nhiều thích chương diện cùng nghĩ ra danh tiếng thắng qua tất cả ngôi sao nữ liền bắt đầu cự tuyệt tầm thường. Cẩm nang xe đi cung cấp chuyên nghiệp phục vụ lại có tư chất chỉnh hình bệnh viện, dùng tiêm tĩnh mạch phương thức bổ sung vitamin, cái này cùng truyền nước biển cùng loại, rót vào chính là bao quát lưu huỳnh chua, vitamin B11, B12 trở một chút vitamin B tổng hợp, có thể nâng cao tinh thần, chống cự cảm xúc sa sút cùng mệt mỏi, để cho người ta nhìn năng lượng mọi phần. Nguyên bản mặt thẻ cũng không phải đặc biệt hiểu, đây là trước đó từ sở cắt lẹn Johansson nơi đó nghe nói, sở cắt lẹn Johansson loại này nở nang loại hình nữ tính, có thể nói là phương diện này điển hình. Sở cắt lẹn Johansson còn đã nói với hắn, mỗi lần tham gia UCA Đa số ngôi sao nữ đều sẽ mang theo cường lực thuốc giảm đau, làm dịu năm, sáu tiếng mặc đầu nhọn hẹn trời cao mang tới đau đớn. Nữ tính thời thượng, nhiều khi đều là với thân thể người cha tấn. Mặt khác, Sørkatle Johansson còn nói với hắn một loại càng thêm kinh dị quỷ hút máu mỹ dung. Mọi người đều biết, Black Veil đã bộ mặt da thịt không tính là tốt bao nhiêu, đây là trời sinh thiếu hụt, cho nên nàng tham gia trọng yếu thảm đỏ hoặc là lễ trao giải trước, đều sẽ tiến hành chuyên môn điều chỉnh, kia chính là tới chuyên nghiệp cơ cấu làm quỷ hút máu mỹ dung. Jung Seo cắt lệch Johansson đối với hắn miêu tả lời nói tới nói, bác sĩ trước quất nàng ngõ của mình, bỏ vào máy ly tâm, đưa đến dầu có tiểu cầu huyết tương cùng sinh trưởng thừa số áp xúc huyết tương, lại dùng cực nhỏ lộ ra hơi kim châm 1 châm kim châm 1 lần nữa tiêm vào bộ mặt. Nó có thể đại lượng kích thích collagen cùng co giãn lòng trắng trứng tăng trưởng, đưa đến hồi phục và mỹ dung da thịt tác dụng. Vì diễm phép thảm đỏ, tranh thủ càng nhiều truyền thông cùng người xem ánh mắt, Hollywood đám nữ tinh liệu, thật không phải là hắn dạng này trên trời điều kiện liền nam nhân tốt có thể tưởng tượng. Nó như thế nào đây, một chi quân đội giống như làn da khoa chuyên gia, bị phẩm trang điểm sư Trợ làm tóc, trợ trang điểm, tư nhân huấn luyện biên thể hình. Tuỳ thời chờ lệnh, lúc này mới có trên thảm đỏ nhìn không tốn sức chút nào mỹ lệ. So sánh dưới, mặt hề đều cảm thấy bình thường mặc quần áo, vẻn vẹn buổi trưa hôm nay chưa ăn cơm hắn cùng ạ lẻ sảng giờ dạ đặt dạ gì ồ thật sự là quá bất kinh nghiệm. Nếu như năm nay Oscar đạo diễn cũng giảm chế, dám bởi vì ngày mưa liền hủy bộ thảm đỏ không, bọn hắn tuyệt đối sống không quá đêm một ca, những cái tiện liệu tính mạng chế tạo tạm bình ngôi sao nữ lớn sẽ đem bọn hắn tươi xấu xé vị ứng đối khí trời ác liệt, tổ ủy hội lần nữa tê ra đại triều, đem giáp hát cổ đặt phía trước đại lộ danh vọng dùng màu trắng lều tránh mưa ba phủ, thảm đỏ bắt đầu càng là xây dựng lên một cái có thể chứa đựng mấy trăm người lều vải lớn, đám ngồi sao ngồi ô tô đến về sau, sẽ trước tiên ở trong lều vải dừng lại chờ đợi một thời gian ngắn, sau đó lại đi đến thảm đỏ. Mặt hè thảm đỏ thời gian tương đối rựỡi vào sau, cùng A Lệ Sảng Giở dạ Đặt Đạ Dị ổ tới tương đối chế, tiến vào lều vải thời điểm, bên trong đã hội tụ mấy chục người. Trở Cẩn Trương, Mặt hè đối kéo hắn cánh tay A Lệ Sảng Giở dạ Đặt Đạ Dị ổ nói rằng, theo ở bên ta ca co như đây là chuẩn bị đi nhà mình phòng ăn. Alex sáng rỡ rạng đạt đạt gì ổ kéo hắn cánh tay tay có chút lấp, bằng con mắt màu xanh lam tại trong lều bại vòng tới bằng lui, nói rằng, ta lần đầu tiên tới Oscar thị trưởng, làm sao lại không thị trưởng. Nàng nhẹ nhàng kéo lại mặt hệ cánh tay, nhắc nhở, Cờ Lìn Ea tụt đến đây. Mặt Hệ quay đầu nhìn lại, trong hoa dâm Cờ Lìn Ea tụt đã nhanh tới trước người, vội vàng tiến lên đón một bước, chủ động chào hỏi, "Này, Cờ Lìn." Cờ Lìn Ea tụt chủ động đưa tay cùng Mặt Hệ nắm chặt lại, nói rằng, "Đã lâu không gặp, Mặt Hệ." "Cũng không bao lâu a." Mặt Hệ cười cười, Tuấn hắn giới thiệu bên cạnh bạn gái, Cỡn Lĩnh, đây là A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di Ổ, bạn của ta. Cỡn Lĩnh e à tốt người đã giả, tâm nhưng lại chưa bao giờ lạc qua, nghe hiểu được mật thẻ trong lời nói ý tứ, có chút khách khí cùng A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di Ổ nói vài câu. Hắn tới, vẫn là vì Mạt Khệ, rất nhanh chuyển tới bên này, sợ Cỡn Ly sự tình ta muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Hắn thấy Mạt Khệ mong muốn mở miệng, đội vàng đưa tay ngăn lại, nói rằng, Mạt Khệ, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta khó chịu sợ Cỡn Ly cũng được một khoảng thời gian rồi, ngoại trừ mắng hắn vài câu. Bá Hãn cũng không biện pháp gì tốt, người bây giờ trực tiếp để hắn tại Hollywood cùng đưa mặt lộ, thật là hạ lòng hạ dạ, trong vòng từ đây thiếu một cái khắp nơi bay loạn con rồi. Người quá khách khí, Mặt Hệ vừa cười vừa nói, Cợn Lìn EATut không có nhận hắn, ngược lại trịnh trọng nói, "Mặt Hệ, về sau có dùng đến lấy ta lão đầu tử địa phương, cứ mở miệng." Lời này vừa ra, A Lệ sẳng giờ dạ đạc đạ gì ổ không khỏi vì thế mà chơn váng, đối với Cợn Lìn EATut loại này tầm cấp người mà nói, chỉ sợ cực kỳ ít nói ra lời tương tự a. Đây càng giống như là một cái hứa hẹn. Nàng xuất thân từ tinh anh gia đình, Không hề giống bề ngoài biểu hiện dạng này lực to mà không có não, nếu không cũng sẽ không một mực đối mặt thẻ như gần như xa. Một cái Hollywood đạo diễn lớn, tại trong vòng giấc sức làm mấy chục năm nhân vật, thiếu mặt thẻ một cái to lớn ấn tình. A le sáng giờ dạ đạ đạ gì ổ oh, có thể tưởng tượng, nếu như mặt thẻ cần, Cỡ Lìn EATut tất nhiên sẽ giúp đỡ đại ân. Nghe mặt thẻ cùng Cỡ Lìn EATut nhẹ nhõm vui sướng nói chưa thiếm, nàng cũng thỉnh thoảng chất lên nụ cười, mặc dù từ đầu tới đuôi đều không chen lời vào, nhưng từ đầu đến cuối biểu hiện giống như là tham dự trận này đối thoại người. Hàn Yên ngồi rồi, Cỡ Lìn EATut cáo từ rời đi. Matthew vừa mới chuẩn bị rời đi lễ vải nhập khẩu bên này, phía sau truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. "Matthew Honor." Nghe được đây không tính là cao, lại mang theo tức giận thanh âm, Matthew quay đầu đi xem, một cái khá quen trung niên nam nhân liền đứng tại cách đó không xa. Nhìn thấy cái này để hắn chân chính tiến vào Hollywood nam nhân, Matthew dường như gặp được bạn cũ đồng dạng, đi qua chào hỏi, "Này, Johnny, đã lâu không gặp, ta đều nhớ ngươi." Nghe cái này chẳng biết xấu hổ lời nói, nhìn xem cái này mặt dày vô sĩ người, Johnny Lim lờ trong lúc nhất thời mặt người, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mạt Thệ lại giống bạn cũng đồng dạng, đi qua đập cánh tay của hắn một chút, "Thế nào? Jonny, không biết ta, chúng ta là bạn cũ a." Alex Sang giờ dở dại đặt đạ gì ôm một mực đi theo Mạt Thệ bên người, nhìn một chút Jonny lim lợn khuôn mặt sắc lạnh, xác định không biết hắn, hẳn không phải là ngôi sao lớn, hơn nữa Mạt Thệ bạn bè năng cơ bản đều biết, không quen biết cũng nghe A Mạn đã giới thiệu qua, người này khẳng định không phải Mạt Thệ bạn bè. Để nàng phi thường to mò chính là, vì cái gì người này mà người, bày ra một bộ muốn khóc nhưng lại khóc không được biểu lộ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một loại khả năng Chẳng lẽ là tại mặt thẻ trong tay bị nhiều thua thì ngươi? Mặt thẻ? Honor? Johnny Lim Lở vừa mới mở miệng hô mặt thẻ Honor danh tự thời điểm, nghĩ tới rất nhiều khả năng, làm thế nào đều không nghĩ tới mặt thẻ Honor không muốn mặt đến lúc này, chẳng những dám xoay đầu lại đối mặt hắn, còn dám nói bậy cùng chính mình là bạn bè. Ngươi, sao có thể vô liêm sỉ như vậy a? Johnny, thế nào? Mặt thẻ vẫn là một bộ bạn cũng giọng điệu, gặp phải khó khăn. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, Ức, ta hiểu được, bằng đi hình. Chương 568, đầu xe đèn chương 568. Đầu xe đèn bằng đi hình. Nghe được Mạt Thệ nhắc lên từ ngữ này, Johnny Lim lờ mở to hai mắt nhìn, nhớ tới mấy năm trước chuyện đã xảy ra, tiếp lấy không tự chủ sinh ra một cú đồi phía cảm giác. Những chuyện kia đều trôi qua rất lâu, hắn truy cứu còn có ý nghĩa sao? Liên Sếp như mong muốn truy cứu, lấy cái gì đến đối kháng trước mặt cái này Mạt Thệ Hổ Lở? Tiền tài. Mạt Thệ Hổ Lở một bộ phim thủ lao so với hắn hành nghề đến nay tranh đến tất cả tiền đều nhiều. Địa vị. Hắn nổi tiếng nhất thời điểm cũng bất quá là cái hạng 2 chết xuống dưới ngôi sao, bây giờ Mạt Thệ Hổ Lở được công nhận hạng nhất hơn tình. Đánh nhau? Mấy năm trước hắn cũng không dám, 2 năm này ăn uống cá cược chơi gái rút, thân thể đã sớm mốc rỗng, chỉ sợ liền mặt kệ hở nở bên người cái này lực lớn bọn sứa đều đánh không lại. Đột nhiên, Johnny lim lở vô cùng hối hận hô kia một tiếng, chính mình tuần vị là đói băng đầu, không có việc gì trêu chọc loại này muốn tiếp làm cái gì. Đây không phải tự tìm việc phải sao? Johnny, cứu mạng thanh nhắm như là tiếng trời, ngươi làm cái gì đây? Nhanh lên tối, có người tìm ta, ta đi trước. Johnny lim lở để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại hướng phía từ một bên khác tới bạn gái đi đến, kéo bạn gái tay liền đi. Dường như phía sau có có thể ăn người ác ma đồng dạng. A Lệ Sảng Giở dạ, dạ đật đạ gì ồ nhìn xem cái này khoa trương một màn, không gọi đối mặt thẻ nói rằng, hắn rất sợ ngươi à? Mặt thẻ có chút buồn bay, có thể là a. Lúc này lần lượt có người đi đến thằng đỏ, Phan Điện Ảnh liên tục không ngừng tiếng kêu to truyền tới, mặt thẻ mang theo A Lệ Sảng Giở dạ đật đạ gì ồ hướng liều bại xuất khẩu bên kia đi đến vừa rồi ngươi nói băng ghi hình. A Lệ Sảng Giở dạ đật đạ gì ồ sẳng gấp mặt thẻ cánh tay, phi thường bỏ mồ, cái gì băng ghi hình? Mặt thẻ bên cạnh hướng phía chút đi, vừa nói nói, ta còn là cái diễn viên nhỏ thời điểm, hắn đã từng mong muốn tính phần ta. Ta. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên ngừng, ngay tại phía trước cách đó không xa, Enzer Linazoli cùng Bở Zátít chậm rãi mặt tới, hai người kia nhìn thấy Mạt Khệ, cũng thoáng thả chậm bước chân. Bọn hắn cùng Mạt Khệ thắt thân mà qua, Mạt Khệ còn đối Bở Zátít khẽ gật đầu, Bở Zátít cũng cười gật đầu thăm hỏi, dường như căn bản không biết rõ đã từng Mạt Khệ làm qua cái gì. Đối với Bở Zátít, Enzer Linazoli nhìn về phía Mạt Khệ ánh mắt có chút sắc bén, Mạt Khệ đồng dạng đối nàng cười cười, Enzer Linazoli tựa như lúc đầu đối đại hắn đĩnh dạng, một mặt đại nhân vật đối mặt tiểu nhân bật lúc lạnh lùng. Hai người này từ khi Jennyfer Anni sợ tổng chốc gian sự kiện về sau, rất lâu không có công khai lộ diện. Bọn hắn đây là chuẩn bị tái xuất. A Le sáng giờ dạ đạc đạ diu ở tại mặt thẻ bên hai nhỏ giọng nói rằng, đôi cậu nam nữ này, mặt thẻ Dubai cũng không còn ra, bọn hắn liền phải bị người quên lãng. Hollywood luôn luôn dễ quên, người xem cũng giống như thế, cho dù là bờ rất ít, mai danh nhận tích thời gian quá lâu lời nói, như thường sẽ hướng người qua đường giáp chưa xuống. Hai người này rất nhanh từ bên cạnh bên cạnh đi tới, đoán chừng lần này là dự định mượn Oscar thay thế, tới một lần hung hăng trở về. Mặt thẻ cũng không thế nào lo lắng. Chuyện năm đó ngoại trừ hệ lần hờ màn cùng Izuna bởi ở, căn bản không ai biết cùng hắn có quan hệ, lại khái Genifer ạ nghi sở tổng sẽ có suy đoán là bị người thiết kế, nhưng cũng khó mà liên tưởng đến trên người hắn. Loại chuyện này đương nhiên không có cách nào trăm phần trăm giữ bí mật, ai cũng không biết có hay không lưu truyền ra đi hoặc là có người liên tưởng đến trên người hắn, nhưng từ Enzer Linazoli cùng bờ Zatis biểu hiện bây giờ đến xem, đoán chừng hai người này cũng có đem hắn cùng sự kiện kia hoạch năng bằng. Người đang nhìn cái gì? Enzer Linazoli liếc nhìn bên cạnh bờ Zatis, ngực của nữ nhân kia rất lớn. Bờ Zatis vô ý thức gật đầu, rất lớn. Hắn tiếp lấy ý thức được không đúng, đội văn nói, "Ta chính là muốn nhìn một chút, mặt thẻ Honor nở với bạn gái dáng dấp ra sao. Người tốt nhất để cho người ta nhìn chằm chằm mặt thẻ Honor." Enzer Linazoli nhìn qua Sober Zatik càng có đầu não, hắn là chúng ta một lần nữa đứng về cao vị có thể lợi dụng đối tượng. Vì cái gì nói như vậy? Sober Zatik không rõ. Enzer Linazoli đơn giản giải thích nói, "Ta chuyên môn nghiên cứu qua, mặt thẻ Honor cùng phong cách của ngươi có bộ phận cùng loại, hắn coi trọng nhân vật, chưa hẳn không thích họ ngươi, chúng ta cần gấp một lần thành công, mà hắn, hắn hiện tại cơ hội là thành công đại danh tử." Bờ Giác biết gật gật đầu, ta hiểu được. Hắn coi trọng nhân vật, ta nghĩ biện pháp sớm vận hành xuống đến. Thế ngươi còn có chút đầu não. Hai người kia mặc dù gần nhất 2 năm là truyền thông cùng người xem trong mắt tuyệt đối mặt trái nhân vật, nhưng xuất đạo đều hơn 10 năm, tại trong vòng có nhất định giao thiệp quan hệ, sau đó tại trong liệu bại bốn phía đi khắp, thi triển giao tế cổ tay, tranh thủ tất cả có thể tranh thủ cơ hội. Ngay cả Enzer NG, Linazoli cùng Bờ Giác đi khắp nơi giao tế thời điểm, mặt kệ cùng Ale sẵn giờ dạ đạt đạt gì ổ đi lên Úsca thằng đỏ. Màu trắng liều tránh mưa ngăn cách từ không trung nhỏ xuống hạt mưa, chói mắt lóe tắt đèn chiếu sáng chùm quanh mỗi một tức không gian, điên cuồng tiếng la như núi kêu biển gầm ập tới. Loại này kỳ lạ Úsca chạm đỏ cảm giác, để Alet Sangzer Zada Dada gì ổ hai chân căng lên, khẩn trương chỉ có thể lộ ra biểu diện huấn luyện được nụ cười, kéo mặt thẻ cánh tay tay một mực tại run rẩy. Vương lòng, Anna. Mặt thẻ đưa tay ôm lại eo của nàng, cùng bên trái fan điện ảnh óc. Alet Sangzer Zada Dada gì ổ đội vàng đưa tay hướng bên kia Quocker, lúc này mới cảm giác thả bung lòng một chút. Ta có phải hay không khẩn trương TT Nàng có chút lo lắng đi thảm đỏ hiệu quả, có phải hay không rất hữu. Mạc Khệ nắm cả eo của nàng đi lên phía trước, vừa đi vừa thấp giọng nói rằng: "Anna, ngươi rất đẹp, vô cùng xinh đẹp. Giống hạ lệ sảng giờ dạ đạ dịu dàng này nữ nhân, đi trong đám người nhất định sẽ trở thành tiêu điểm, bởi vì đặc điểm quá nổi xuất." Phạm La người lái xe, làm sao lại không chú ý đầu xe đen? Đương nhiên, hắn sẽ không tự coi nhẹ mình, có thể bị hắn mang lên thảm đỏ người, chắc chắn sẽ không chiến lệnh, tối thiểu nhất trải qua trang phục lộng lẫy, có thể đệ xuống một mạng lớn cầm sinh mệnh liệu tạo hình ngôi sao nữ. Đi vào phòng vấn khu. Mặt khệ cùng A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ồ đều ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn, hai người chủ yếu chủ đề đều tại vây quanh y ám lệ gần bảo quanh, cái này cũng là bọn hắn đến Oscar mục đích chủ yếu. Tựa như hắn nghĩ như vậy, A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ồ cùng hấp dẫn phóng viên chú ý, vô số chụp ảnh phóng viên ống kính đều dính tại nàng trên thân, sáng lên lóe tắt đèn nhiều giây đặng, thậm chí khiến cho A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ồ ngắn ngủi xuất hiện ánh mắt khó chịu. Mặt khệ lúc này lôi kéo nàng tiến vào giáp hát cô đọng, trong đầu lại có thể tưởng tượng ra những cái kia phóng viên giải trí ngày mai sẽ viết như thế nào A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ồ Một vị thiên sinh lệ chất cũng có một đôi làm người chấn động cả hội vách lam nhạt đôi mắt đẹp mỹ nữ. Nàng là vị khí chất có chút lạnh mắt xanh mỹ nữ, tóc đen phối mắt màu lam, trang thêm trắng non non mỹ giản dị, có bằng mỹ nhân tầm giác. Một đời mới màn bạc gợi cảm mị vẩn, nàng một vị có lai, like, là thiên sứ cùng hóa thân của ma quỷ, thiên sứ gương mặt, người gặp người thích dáng người ma quỷ. Tiếng vào dạ hát cô đã, mặt trẻ rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí, bởi vì hắn không có thu hoạch được Oscar để danh, chỗ ngồi tương đối rượi và sau, bất quá cũng tại hạng thứ 5 tới gần ở giữa địa phương, xem như tương đối khá. A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạc Dĩ ổ từ đầu đến cuối hầu ở Mạc Khệ bên lề, đặc biệt là Jessica An Ba cùng Sở Cắt Lệnh Dỗ Hàn Sẩn đi ngang qua bên này chào hỏi lúc, đối nàng âm thầm trầm trọc bài câu, cũng biểu hiện tự nhiên hào phóng, hiện ra cực tốt hẳn dưỡng. Ngươi cảm thấy Martin Sở có xệ sẽ, sẽ có thể thu được thưởng sao? A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạc Dĩ ổ cùng Mạc Khệ tụ cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận sắc bắt đầu lễ trao thưởng. Ta cũng không biết, Mạc Khệ nghĩ nghĩ, cố ý tiến đến A Lệ Sảng Dở Dạ Đạc Đạc Dĩ ổ trắng non bên hai, thấp giọng nói rằng, bất quá ta nghe nói một sự kiện, ta trước mấy ngày tới đây vì lễ trao thưởng diễn ta qua. Vì giữ bí mật, diễn tập là phân đoạn tiến hành, phía trước ta ban phát giải thưởng là đạo diễn xuất sắc nhất, ngươi biết ta nhìn thấy người nào sao?" Ale Sangzer Dạ Đạc Đạc dị ổ lập tức hiếu kỳ hỏi, "Ai?" Mặt hệ thanh âm ép tới thấp hơn, "Rốt giờ Lucas, trợ răng shit của bộ lạc cùng sở Ti Vân sở DM." "Ha?" Ale Sangzer Dạ Đạc Đạc dị ổ kèm chút kinh ngạc thốt lên, tranh thủ thời gian che miệng lại, "Anna, ngươi suy nghĩ một chút đi, có ai có thể khiến cho ba người này chạy tới vì đạo diễn xuất sắc nhất trao giải làm diễn tập?" Mặt hệ thanh âm vẫn như cũ rất thấp, lớn nhất có thể là cái gì? À, Lãnh Sảng Dở Dạ đạt đạt gì ổ oh, cũng là người trong vòng, lập tức nhỏ giọng trả lời, Martin Sở còn sẹ sệ. Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói The Đĩ mặt tẹt đập rất không tệ, lão Martin lần này lấy được thượng hy vọng rất lớn. Hắn biết đây là căn cứ bạn Hồng Kông vô gian đạo cải biên phim, mơ hồ còn nhớ rõ, Martin Sở còn sẹ sệ cái này phiên bản đã từng rất không khai bọn hắn chào đón. Lúc ấy hắn nhìn qua hai cái phiên bản đồ lầu đau loạt về sau, cũng cảm thấy Bắc Mỹ bạn thực sự không ra thế nào. Khả năng mỗi cái địa khu thẩm mỹ đều có khác biệt, năng ngoái The Đĩ mặt tẹt chiếu lên bề sau, tại Bắc Mỹ đánh giá cũng không tệ lắm. IMRB cho điểm phương diện cũng có 8.7 điểm, cái này tại IMRB tuyệt đối là điểm cao, coi như đến tiếp sau có chỗ chượi, cũng có thể là duy trì tại 8.5 phân tả hữu. Du La đặt ở Martin sở còn sẽ dễ tất cả trong phim, danh tiếng cũng là xếp tại rất cao một bộ tác phẩm. Chỉ có thể nói mỗi cái phim thị trường người xem đều có nhất định đặc biệt thẩm mỹ, loại tình huống này sẽ không lấy người hoặc là nào đó một bộ phim mà thay đổi, tựa như bản hùng công vô gian đạo lãng mạn xã hội đen phong cách tại Bắc Mỹ bán bất động như thế, có bản hùng công vô gian đạo châu ngọc phía trước, theo đi mặt đặc dạng này miệm đẩy thổ tục tả thực phong cách cũng tương tự không lấy vương đồng thị trưởng để bui. Cho dù đến bây giờ, mặt thẻ đều cảm thấy bản hùng công vô gian đạo hoàn toàn vượt qua mỹ bản một cái cấp bậc, có lẽ cũng có vào chức là chủ quan nghiệm. Lễ trao thưởng mở màn, dường như Oscar lại một lần chuẩn bị vứt bỏ lão Martin, trước mặt giải thưởng bên trong, thẻ đi mặt thẻ không thu hoạch được gì, chẳng đến tối sẽ tiến vào nửa đoạn sau, bộ phim này mới bắt đầu phát lực, liên tiếp cầm tới tốt nhất biên tập cùng kịch bản cải biên tốt nhất. Lam Mỹ Dị ẩn hệ lần cầm xuống tốt nhất vai nữ chính thời điểm, mặt thẻ rời đi chỗ ngồi tiến vào hậu trường, chuẩn bị đi trao giải. Chương 569 Quá Mức Sa xôi chương 569, Quá Mức Sa xôi tiến vào hậu trường, Thiết Tối Đạo diễn lập tức chào đón, cho hắn một phần mới lời sâu chối, nói là lời sâu chối có chỗ biến động, mặt hệ trăm chú nhìn một chút, đại khái là vì thời gian cân nhắc, mới lời sâu chối biến vô cùng đơn giản, lần trước diễn tập lúc cho hắn lời sâu chối cực kỳ dài, đoán chừng là tạm thời đổi, đêm nay lễ trao thưởng kéo dài thời gian quá dài, đã hơn 3 giờ, đừng nói trước máy truyền hình người xem nấp khí quản. Thiền lại không nhanh lên kết thúc, nói không chừng sẽ có xuyên bó sát người váy lễ phục ngôi sao nữ tại chỗ tiểu tại dạng hắc cổ đặc bên trong. Đi lại lời sâu chua chối, mặt kẻ tại đạo diễn dẫn đầu bên dưới, đi vào hậu trường địa điểm lối ra, vừa hay nhìn thấy Rózzer Lucas, giờ răng sít cổ bộ lạ cùng Sở Ti bẩn sởm thì én bở lên sân khấu ban phát đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Ánh mắt của hắn rơi vào Rózzer Lucas trên thân, vị này đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn, người chế tác cùng tỷ phú, không phải là công đoàn đạo diễn thành viên, cũng không có gia nhập phim nghệ thuật cùng học viện khoa học, đối Oscar thái độ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, học viện cùng xưa nay đều không thèm điểm xỉa đến hắn, lại không chút nào có thể ngăn cản hắn trở thành chân chính Hollywood đỉnh cấp nhân vật nó đến tại trong vòng địa vị cùng thực lực, không có cẩm qua Oscar tượng vàng rớt giờ Lucas tuyệt đối tại Martin sợ con sẽ sẽ, phờ răng shit của tụi nó là cùng Steven Stern thì ăn bợ phía trên. Ba người này hướng trên đài vừa đứng, dù là giải thưởng còn chưa công bố, đêm nay đạo diễn xuất sắc nhất lo lắng hoàn toàn không có, tứ đại đạo diễn trong đó ba cái cùng tiến lên sân khấu trao giải, lấy được thưởng người là ai còn không phải rõ ràng sao. Kết quả không chút huyền niệm, đang vì Oscar phấn đấu nhiều năm về sau, Martin sợ con sẽ sẽ rốt cuộc được đến học viện tán thành, bằng vào thẻ đị mặt đen cầm xuống Oscar đạo diễn xuất sắc nhất tượng vàng. Toàn trường bùng phát nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mặc dù đây không phải Martin sợ còn sẽ sẽ tốt nhất phim, nhưng cũng là tốt nhất phim một trong, hắn cầm xuống đạo diễn xuất sắc nhất có thể nói thực trí danh uy. Mặt đẹp không thích Martin sợ còn sẽ sẽ phim xã hội đen, dường như hắn ưa thích bản hùng công vô gian đạo hơn xa tại Mỹ bản Teddy mặt đẹp như thế, Martin sợ còn sẽ sẽ kiểu mỹ phim xã hội đen không hợp hắn khẩu vị, nhưng nhìn tới Martin sợ còn sẽ sẽ cảm động, hắn phát ra từ nội tâm vì Lao Martin vỗ tay chúc mừng, bởi vì tình huống rõ ràng, kia là Martin sợ còn sẽ sẽ đã sớm lên được. Trên sân khấu Sau giải khách quý phân lượng và trận, Martin sợ con sẽ sẽ kích động công tôi, hai cái chiêu bài mậy rầm dưới lông hai mắt tức ác, rốt cuộc đạt được ước muốn thật tình bộc lộ một khi đắc chí nói năng lộn xộn một hơi nói ra 10 cái thả dịu, thả dịu. Martin sợ con sẽ sẽ cố ý gửi tới lời cảm ơn Lưu Vĩ mạnh cùng bạn Hồng Công đoàn làm phim, đồng thời cũng tuyên bố hắn căn bản không có nhìn qua bạn Hồng Công vô gian đạo. Thằng lấy mặt thẻ ánh mắt đi xem, theo dị vật kẹt liền như là cùng rắn muốn nam nhân mang giày cao gót, tuyệt đối khó chịu, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, tự thân đối kiểu mỹ phim xã hội đen có thành kiến, có lẽ mỹ bạn thật xuất sắc, tựa như rất nhiều người nói như vậy. Martin sợ con sẽ sẽ từ cơ chí ú ám một cái vô gian địa ngục cố sự bên trong, thoát thai ra một cái khí chất hoàn toàn ứng tiểu mỹ cố sự, Martin sợ con sẽ sẽ năm 1956 xuất đạo, nhiều lần bị để danh Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người đứng. Cứ nhiều lần tay không mà quay về, hắn là cực độ hi vọng được đến Oscar khẳng định, mặc kệ cái khác vinh dự là như thế nào lọt mắt xanh với hắn, mặc kệ có bao nhiêu fan điện ảnh đem hắn phục làm đua không ngai quỷ bái. Cái này đạo diễn xuất sắc nhất tượng vàng cùng nó nói là ban che đị mặt thẻ không bằng nói là đối với hắn nhiều năm qua cày cấy thành lập phong cách cá nhân tán động. Oscar luôn luôn nóng lòng buổi thưởng. Nó rất ít tại một cái đạo diễn thời điểm huy hoàng nhất cho hắn huy hoàng nhất tác phẩm cho bốn có vinh dự. Martin sở cột xẻ xệ thời kỳ vàng son sớm đã đi qua, cái này thưởng tới qua chế, sở tại do bớt gen ý rồi còn vùng đến động quả đấm cùng súng thời điểm, tôn này tượng vàng liền đến tới. Thế nhưng là khi thấy Martin sở cột xẻ xệ nắm chặt tượng vàng cảnh tượng đó, ai cũng biết thời khắc này là hắn nên được. Mặc dù đã tóc trăng xóa, hắn chung vi là chờ đến, trên đài Martin sở cột xẻ xệ, so với the đỉ bạc kẹt vai nam chính Leonardo đi cặp Gio muốn hạnh ph Năm nay Leonardo đi cặp gì ở cùng kết quả sự lệ song song thu hoạch được tốt nhất năm lựa chính để dành, Rắc cùng thịt băng tại trên Oscar đoàn tụ thủ, vô số tỉ tạn nỉ fan hâm mộ nóng nhìn hai người có thể cùng một chỗ leo lên Oscar tối cao đại lĩnh thượng, nhưng bọn hắn không để ý đến một cái trọng yếu hiện thực, Rắc cùng thịt băng bây giờ còn không cách nào áp chầm thuyền lớn, Oscar làm sao lại cho giải thưởng? Làm Rắc cùng thịt băng một người liền có thể áp chầm thuyền lớn thời điểm, giải thưởng tự nhiên là tới. Nghĩ đến kia kinh khủng bên trong mang theo đau sót thoải mái hình tượng, mặt khẽ lại một lần nữa sắp nhận, chính mình vẫn là cách Oscar biểu diễn thưởng xa một chút cho thỏa đáng. Giáng dấp tốt như vậy nhìn, chính là thực hiện sơ tâm một quyển lớn tiền, cũng không thể bởi vì một tòa mạ vàng nam giống sẽ phá hủy. Về sau em bé chỉ có thể nhã dánh gần đất xa trời lý đại thúc, bởi vì bọn hắn chưa thấy qua thời điểm đó tiểu lý tử, non đến bọt ra nước, đẹp trai đến một màn máu, trong trí nhớ bệnh viện tuyệt thế mỹ thiếu niên a. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, trên sân khấu tứ đại đạo diễn cùng đi hướng về phía sân khấu một bên khác cửa ra vào, đạo diễn nhẹ giọng nhắc nhở một câu, mặt nhẹ tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, nghe được người chủ trì ẻo lần đỡ gỡ nhẹ dẹp ban phát phim tốt nhất thanh âm lúc, bước đi lên sân khấu. Giờ phút này, ánh đèn lập lòe, vạn chúng chú mục, không ai có thể không thừa nhận Oscar lực ảnh ngưỡng. Nhìn thấy trên sân khấu Mạc Thệ đi đến mị dụ phồn phía trước, Alexander rạ đạc đạ gì ồ nhẹ nhàng cắn môi, mạt Thệ bề ngoài thật sự là quá tốt rồi, nụ cười bao hàm thân thiết nhiệt tình, lấy cùng giá khí chất ngạo nghệ xem, kỹ lấy thế gian tất cả, như như pho tượng đường công rõ ràng bề ngoài hạ ẩn hàm kiên định. Hắn xoáy khí ngoại hình cùng mê người biểu độ, mãi mãi cũng là một đạo chói mắt nhất phong cảnh. Alexander rạ đạc đạ gì ồ cảm thấy hắn nắm giữ xuất sắc nam nhân cần tất cả, bề ngoài, dáng người, thanh danh, tiền tài, địa vị cùng tính cách Những này không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa nàng khuyên mật đa mãn đã là mặt thẻ bạn tốt, nàng tự á mãn đã nơi đó biết càng nhiều liên quan tới mặt thẻ tình huống, mặt thẻ không giống với rất nhiều diễn viên cùng ngôi sao, hắn cũng không có xuất sắc biểu diễn thiên phú, thành công của hắn toàn bộ nhờ chính mình không ngừng học tập cùng cố gắng, vượt qua tự thân nút điểm, bổ sung hữu ích kinh nghiệm, trước kia chịu khổ tinh thần đối với hắn trợ giúp cực lớn, hắn cuối cùng dựa vào chính mình kiên cường, dũng cảm tiến tới tinh thần từng. Bước một đi hướng hiện tại thành công cùng huy hoàng. Nam nhân xuất sắc như vậy nàng cho tới nay chỉ gặp được hai cái, một cái là cha nàng Một cái cắt chính là Mạc Thệ. Nàng biết Mạc Thệ vô cùng xuất sắc, đối nàng tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng rõ ràng hơn đây là một cái đội nữ nhân như là thay quần áo như thế ếm tợ lại bỏi. Á Mạn Đa đã, đã từng nói qua với nàng, nếu như muốn hôn nhân hoặc là trưởng kỳ ổn định tình cảm, vậy thì cách Mạc Thệ xa một chút. Nếu như là trong cuộc đời một đoạn người tràn ngập kích tình cực nóng tình cảm lưu luyến. Nghe trên sân khấu Mạc Thệ chúng chàng đàng hoàng nói lời sâu chua oi, Á Lệ sẵn giờ dạ đật đạ gì ô đông nhiên nghĩ đến, Mạc Thệ năm nay mới 27 tuổi, chính mình vẫn chưa tới 21 tuổi, ở độ tuổi này suy nghĩ gì trưởng kỳ ổn định. Vậy quá mức xa vời. Hiện tại chính là trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhất nên hưởng thụ mùa. Thu hoạch được đêm nay phim tốt nhất để dành có. Trên sân khấu, mặt thẻ xoay người, nhìn về phía phía sau màn hình lớn, phối hợp thêm mặt phát ra phim đoạn ngắn từng cái nói rằng, bởi Benson Ty vở gỗ lìn cùng Joker gì khác. The Eddie Beckett bờ rát gở dị cùng Katani nỗ nạc bên trong. The Pin Eddie Hazit sở cùng giờ răng xoa lan can. Letofer Obi Odi mạ cơ lìn EA tụt cùng cao hạ ghi hắn cấp tốc mở ra phong thư, lấy ra tấm thẻ túi đầu nhìn thoáng qua, không có cố lộng miễn hư, nói thẳng ra đáp, phim tốt nhất là The Eddie Beckett. Nói xong Mặt nhẹ nhẹ nhàng gõ tay, dựa theo lời sâu chuỗi bên trong lời nói, còn nói thêm, cho mời Teddy bật đè đoàn làm phim. Tại hai vị nhà sản xuất dẫn đầu bên dưới, bao quát Leonardo đi cặp gì ổ cùng Mặt Đạ mọn ở bên trong Teddy bật đè đoàn làm phim người, chúng trung điệp điệp đi đến sân khấu, liền đi hậu trường Martin Sở còn sẹ rẹ cũng chuyển trở về. Mặt nhẹ tiếp nhận lễ nghi tiểu thư trong tay Oscar tượng vàng, trước cùng hai vị nhà sản xuất từng cái ôm áp, sau đó đem tượng vàng giao cho vợ rát gọi gì, né qua một bên nhường ra microphone. Với bạn, hắn cùng Leonardo đi cặp gì ổ đứng chung một chỗ. Chúc mừng, Leo Mạt Khệ thấp giọng nói rằng: "Leonardo đi cặp gì ổ nhẹ giọng nói, Mạt Khệ, ngươi không phải đang đã kích ta đi. Ta là đêm nay ngươi không như ý." "Làm sao lại thế? Ngươi đầu tư vai chính phim lấy được tốt nhất biết tập, kịch bản cải biên tốt nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim tốt nhất, đêm nay lớn nhất mới thắng." Mạt Khệ tiếp tục cùng hắn nói thầm: "Thế nào lại là ngươi không như ý? Ngươi rõ ràng." Leonardo đi cặp gì ổ ít nhiều có chút thất lạc. Mạt Khệ cố ý nghi nghi, gật đầu nói: "Ta đã biết." Hắn tiến đến tiểu lý bên hai, tiếp tục nói: "Leo, chớ cùng Oscar chơi, sống thưởng có ý gì?" không bằng hai chúng ta liên thủ làm một bộ đại chế tát, chơi một bộ lớn, khẳng định phải mãi là trời. Leonardo đi cặp gì ổ thấp giọng trả lời, ngươi sẽ không phải muốn cho ta đi theo ngươi làm bằng đặng đùa xe à. Ta đối cái kia không hứng thú. Mặt thẻ bốn là nói đùa, nói sau khi đi ra lại cảm thấy là cái ý đồ không tồi, ngữ khí chăm chú câu hỏi, chúng ta có thể tìm người biết cái cùng loại song hùng quyết đấu loại hình cuốn sổ. Leonardo đi cặp gì ổ nơi nào có tốt như vậy lắc lư, nói rằng, chờ ngươi có thích hợp cuốn sổ lại tới tìm ta, ta nhìn tình huống lại nói. Tiệt tốt. Mà khẽ nhìn thấy trước mặt lấy được thượng cảm nghĩ mau nói xong, tăng tốc lướt tốc, chúng ta quyết định, ta quay đầu liền để người lưu ý có hay không thích hợp thì bạn. Có lẽ tìm biên kịch đoàn đội dây chuyền sản xuất một cái cũng được. Cô Mỹ nghĩ như vậy, mặt nhẹ đi theo theo đi mặt tẹt đoàn làm phim cùng đi xuống sân khấu, từ hậu trường vây quanh giáp hát cổ đặt chính sản xuất khẩu, tụ hợp ạ Lệ Sảng giờ dạ đạc đạ dị ổ, đi bạn nhỉ tí F A Y giờ chủ sự Demus ca trên tiệc tùng lộ một mặt, lại một lần tại ký giả truyền thông chú ý bên trong nói dài nói dài y âm lệ gần sau đó đem ạ Lệ Sảng giờ dạ đạc đạ dị ổ đưa về nhà. Chương 570, rộn captor chương 570. Zone Carter rú tính hai bên đường mới trồng cao lớn cây cối, từng tòa độc lập phòng ốc thấp thoáng tại bóng đêm ở trong, tại ánh trăng trong sáng hạ lúc gần lúc hiện, màu đen Benz xe con từ xa mà đến gần, vang lên động cơ thanh âm phá vỡ yên tĩnh, dọa đến mấy cái gọi không ra tên chim nhỏ từ trên cây bay lên, xông vào trong bầu trời đêm. Nương theo lấy mấy không thể nghe thấy tiếng thắng xe, mệnh xe con dừng ở bên đường, cách đó không xa bờ đầy dây thường xuân cao lớn mấy tường, nói cho xe người ở bên trong mục đích đã đến. Tạt tới. Ale sảng giờ dạ đật đạ gì ổ không đợi mặt thẻ xuống xe, liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Một hồi gió đêm thổi tới, nàng nắm thật chặt trên vai hất lên nam sĩ áo khoác, thầm nói, "Đã dạng sáng à?" Mặt Khè lúc này xuống xe đi tới, nghe được nàng nói câu gì, lại không có nghe rõ, hỏi, "Thế nào, Anna?" A Lệ Sảng Giở dạ đật đạ gì ổ oh, cười lắc đầu, "Không có việc gì." "Bao tay của ngươi." Mặt Khè đem bao đưa tới. A Lệ Sảng Giở dạ đật đạ gì ổ oh, nhận lấy, từ đó lật ra cửa nhà chìa khóa, lúc đến phương hướng vừa sáng lên ô tô ánh đèn, hắn hướng bên kia nhìn qua, mấy chiếc ô tô dừng ở cách đó không xa, có người từ đang tử trong xe xuống tới, cầm máy ảnh chụp ảnh. Có hạ bạn giật đi Nàng nhấc nhở mà thẻ, hướng phía sau nhìn thoáng qua, mặt thẻ căn bản liền không quan tâm, thuận miệng nói rằng, ta đằng sau lâu dài đi theo cái đuôi. Hắn chỉ chỉ dây thường xuân quay chung quanh cửa lớn, "Anna, ta đưa ngươi đi vào đi." "Không cần." Ale Sang giờ dạ đặt đạ gì ổ viện chuyển tự truyện, thời gian không còn sớm, ta trở về liền nghỉ ngơi." Mặt thẻ cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, nói rằng, "Thì tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Ale Sang giờ dạ đặt đạ gì ổ nhuận miệng cười, "Cảm ơn ngươi, Mặc Thẻ." "Đây là một cái mỹ rượu ban đêm." Nàng hướng phía cửa nhà đi đến, mở ra cửa sắt nghệ thuật lớn thời điểm, lại quay đầu lại, nhìn xem một mực nhìn chăm chú nàng Mặc Khệ, "Hôm nay quá muộn, hôm nào ta mời ngươi tới làm khách." "Ừ." Mặc Khệ đối nàng vất vất tay, "Ngủ ngon, Anna." "A Le sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ đối với hắn cũng nhẹ nhàng vất, "Ngủ ngon, Mặc Khệ." Nàng mở ra thiết nghệ cửa, đi vào, Mặc Khệ không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, trở lại lên xe, phân phó lái xe, về bệ vợ lý lũ ở. Ngồi trên xe quay đầu nhìn lại hắn cho thuê Alet Sanders dạ đạc đạ gì ổ tòa kia bỏ đẩy dây thưởng xuân nhà ở, mặt hệ có thể rõ ràng cảm thấy được, Alet Sanders dạ đạc đạ gì ổ không còn là cùng hắn cùng một chỗ quay chụp đa op khiu lúc đối lập đơn thuần cô gái, mấy năm này càng thêm thành thục, đặc biệt là vừa mới, đã nói khéo từ chối lại cho người ta lưu lại hy vọng. Mặt hệ cũng không nhất thời bội vã, hơn nữa đối Alet Sanders dạ đạc đạ gì ổ cảm giác, mặc dù thua xa chật lái giờ thở dận, nhưng cũng thắng qua còn những người khác ngôi sao nữ cùng người mẫu. Khi về đến nhà, Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cùng tuyệt đại đa số nam nhân bình thường cũng không có gì khác biệt, không có được mới là tốt nhất. Tuska về sau, Holy hút lại lầm vào xôn xao bên trong, lẫn lộn mặt thẻ cùng Alet Sảng Giở Dạ Đạt Đạ Dị Ổ ướt hẹn bắt quái tin tức cũng rất nhiều, nhưng mặt thẻ căn bản liền không có giống báo nhỏ sinh động như thật miêu tả như thế cùng Alet Sảng Giở Dạ Đạt Đạ Dị Ổ cấp độ lương tiêu, đàng sau hắn cùng Alet Sảng Giở Dạ Đạt Đạ Dị Ổ tiếp tục hẹn họ, bất quá Alet Sảng Giở Dạ Đạt Đạ Dị Ổ từ đầu tới cuối duy trì sự so bạn bè tới gần một chút, lại không cho thực chất cơ hội tiếp xúc. Mặt thẻ rất nhanh liền đọc hiểu Alet Sảng Giở Dạ Đạt Đạ Dị Ổ ý tứ Nàng bằng lòng tiếp nhận theo đuổi của hắn, lại không phải lấy tình một đêm phương thức. Ngoại trừ Borgini, Mạc Thệ cho tới nay không tiếp tục cùng những người khác chính thức kết giao qua, mặc dù đối chật lại rể thở dần rất có hảo cảm, nhưng khi đó đính hôn hoàn toàn chính là một trận giả vở giả vị, chất lại rể thở dần đối với hắn lo lắng trùng điệp, hai người xưa này đều không có làm qua chân chính bạn bè trai gái. Hắn đối truy cầu một cái bạn gái mới, rất có lo lắng. Theo Mạc Thệ tại trên Oscar hiện thân, của nợ bợ rồi cũng chính thức bắt đầu khởi động ý ám lệ gần tuyên truyền mở rộng. Bộ phim này tuyên truyền cũng từ giai đoạn trước tuyên truyền đi vào tới trước khi chiếu lên tuyên truyền giai đoạn, mặc dù khoảng cách tháng 12 bắt mỹ công chiếu còn có thật lâu, nhưng có loại tuyên truyền phương thức vừa lúc cần thời gian để lên men. Luna bợ rợ chuyên môn thành lập một nhà trang web, dùng cho IAM lệ gần bị rút marketing, trang web thành lập ban đầu liền tuân ra một đấu sự vang dội tin tức, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý nhà này, trang web công bố liệu rất có nhà phòng thí nghiệm, đã tìm tới đánh hạ ung thư biện pháp, một loại nào đó virus có thể hữu hiệu giết chết khối u tế bào, lại sẽ không đối bình thường tổ chức có mặt trái tác dụng, trước mắt loại này liệu pháp chính chuẩn bị tiến vào lâm sàng giai Đoạn thí nghiệm tất cả thuận lợi, không lâu sau đó liền có thể được đến mở rộng. Tương tự tin tức còn tại rất nhiều truyền thông cùng trên tạp chí xuất hiện, bất quá người hữu tâm chú ý lời nói, cũng không khó phát hiện, giống đại báo loại hình truyền thông đều không có đưa tin qua tương tự tin tức. Liên tiếp như dạng này, trải qua qua một đoạn thời gian lên men, cũng làm cho rất nhiều người chú ý tới nhà này chẳng phép. Cái này cũng đạt tới sơ bộ mục đích, vì rút marketing thường thường là một cái thời gian dài quá trình, cũng cần thời gian đến lên men. Đương nhiên, tuyên truyền lẫn lộn tin tức như vậy rất không chịu trách nhiệm, cũng rất không có đạo đức tiêu chuẩn, nhưng đối với Hollywood tới nói cái này xưa nay đều không là vấn đề. Đoàn đỡ bợ rốt chế định vị rút marketing sức lực, so mà thẻ từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn thấy nào đó bộ phim công nhân tiên dương tận thế dẫn phát nhất định xã hội khủng hoảng có lương tâm nhiều. Bây giờ, xã hội tình thế ngay tại kịch liệt biến hóa, Hollywood xem như phái tự do căn cứ, có thể xương một chút biến hóa tiên phong, xem như tổn tại ở toàn bộ trong xã hội cá thể, một người tất nhiên muốn thích ứng hoàn cảnh xã hội biến hóa. Mặt thẻ tại chú trọng tự thân phát triển đồng thời, cũng thời khắc chú ý Hollywood tình thế. Lần thứ 79 Oscar lễ trao thưởng về sau, nhất làm cho người ta chú ý chính là hãng Disney toàn bộ hoàn thành đối tỷ Tạ Phòng làm việc thu mua. Disney cùng tỷ Tạ Phòng làm việc thu mua hiệp nghị từ năm trước liền chính thức ký tên, trải qua nhiều cái nguyệt bận rộn về sau, tỷ Tạ Phòng làm việc thực sự trở thành một bộ phận của Disney. Nguyên bản tỷ Tạ Phòng làm việc người sở hữu Sở Ty vợ rụt cũng thông qua cổ quyền đổi mua, trở thành Disney lớn nhất cổ đông. Mặt khác, giống Ron kéo nhét đặc biệt cùng mạn giờ sợ tán tồn chờ nhiều vị nguyên tỷ Tạ Phòng làm việc tầm quản lý, đều tiến vào ban Disney trọng yếu bộ môn đảm nhiệm người đứng đầu. Phụ trách Disney bản độ ngày càng suy yếu nội dung chế tác. Disney sẽ ở cuối tháng 3 cử hành một trận ăn mừng tiệc rượu. Bùi Mạt Thệ đi tại hồn nở trang viên trong hoa biên, Hệ Lần hơ mân vừa đi vừa nói chuyện, bọn hắn đã đem thư mời phát đạt tới tá chỗ này. Nàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh tú cầu hoa, mặc dù chúng ta tại Disney Popke cả dịch biển hệ liệt về sau, cùng Disney tạm thời không có cái mới hợp tác, nhưng ta đề nghị ngươi đi tham gia. Mạt Thệ chuyển vào bên cạnh đường lát đá bên trên, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh trên ghế mây, chỉ chỉ đối diện một tấm khác ghế mây, nói rằng, tùy tiện ngồi, Hệ Lần người hầu sớm đã ở chỗ này cất kỹ nước trà. Hẻt Lân Hơ mặn môi ở mặt trẻ đối diện, nâng ly trà lên tùy tiện uống một ngụm, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Steve giờ cũng sẽ gia tịch trưởng tiểu hội này. Ta muốn nhìn lịch trình." Mặt trẻ nghĩ nghĩ, nói rằng, "Lịch trình thích hợp, ta khẳng định sẽ đi tham gia." Hẻt Lân Hơ mặn nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, "Ngươi đến lúc đó chú ý hạ hạn giờ sợ Tạ Tuấn. Phải đi nghệ mộ đạo diễn." Mặt trẻ hiếu kỳ hỏi, "Chính là hắn?" Hẻt Lân Hơ mặn đơn giản giải thích nói, "Ta đoạn thời gian trước gặp được hắn, hắn hỏi tham qua ngươi lịch trình, dường như mong muốn mời ngươi làm hắn phim mới vai nam chính." Mạt Khệ khẽ nhướn mày, để cho ta cho hắn phim hoạt hình phối âm. Hết lần hờ măng lắc đầu, "Không phải. An Dở Sở Tạn tần trước mắt tại chế tác một bộ liên quan tới địa cầu cùng người máy phim hoạt hình, bộ này phim hoạt hình về sau, chuẩn bị đặt chân lên à sân chế tác, hắn mong muốn tiếp nhận Etga giải sở vụt ta gìn sẻ post mặt phim cải biên." Nàng dứt khoát đặt ly trà xuống, hết sức chuyên chú đối mặt Khệ nói rằng, "A Vincent post mặt hạng mục này, từ thế kỷ trước cuối thập niên 70 đến bây giờ, mấy lần bởi vì tình huống ngoại ủy muốn chết yếu, An Dở Sở Tạn tần tại Disney bản quyền trong kho tìm tới hạng mục này, ngay tại liên hợp những người khác viết lại cái bản chuẩn bị khởi động lại hạng mục này, mắt Nghệ suy tư một hồi, hỏi, "Bẹt gạ giải sở vụt." Theo tại Hollywood phát triển, hắn đối một chút cơ sở tính tri thức cũng có nhiều biết, đây có phải hay không là tạ tạ nót khe ạ bẹt nguyên tắc tác giả? Không sai, chính là hắn. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, "Rốt giờ Lucas sở ta đột hệ liệt một chút thiết lập liền tham khảo qua Avin Sepop mạc nội dung." Nghe nàng nói như vậy, mặt Nghệ đột nhiên nghĩ tới, quay chụp tỷ gì tốt khe cạ dật bình thời điểm, ta nghe Dít Ni người nói lên qua hạng mục này. Lúc ấy hắn còn cảm khái qua, Hollywood rất nhiều phim của bạn, tại từng cái xưởng làm phim khó kịch bản cũng không biết chờ đợi bao nhiêu năm. Hẻ lần hơn mạnh tiến một bước nói rằng, bằng vào ta hiểu rõ tình huống, Disney ảnh nghiệp đối với án rở sợ tạn tần mong muốn khởi động lại hạng mục này, hôm lấy rất lớn lo nghĩ, án rở sợ tạn tần tại án niệm trên chế tác thành danh huyền hách, nhưng chưa bao giờ có đặt chân qua lại Asland, hắn mong muốn tiếp xúc người, chỉ sợ là muốn kiến tạo một loại người có thể biểu diễn vai nam chính cục diện, từ đó tăng lớn kéo đến đầu tư khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nếu như án rở sợ tạn tần bộ kia người máy phim hoạt hình có thể đạt được thành công lớn. Đoán Trường Disney có thể cho đi có thể sẽ tăng lớn. Mặt thẻ gãi gãi trên cầm châu diện, Tạ Tản ót khe ạ Vesta xem qua, Á Vincent Pop mặt rất là lẫm. Đây là một bộ cổ điển khoa huyễn tác phẩm. Hẻ Lần Hơ Mân làm sơ giới thiệu, phát biểu tại năm 1912, nguyên tắc tiểu thuyết hết thể có 11 bên, theo hạn giới sở tạn tần nói tới, hắn cải biên chủ yếu căn cứ tại quyển tiểu thuyết thứ nhất. Động tác loại hình. Mặt thẻ hỏi. Hẻ Lần Hơ Mân nhẹ nhàng gật đầu, động tác loại khoa huyễn hình. Thì tại phòng làm việc mấy người kia, năng lực mạnh phi thường, điểm này hiện tại mọi người đều biết, mặt thẻ thoáng cân nhắc một hồi, nói rằng như vậy đi, hẹn lần. Ngươi cùng án giở sở tạn cần giữ liên lạc, chờ hắn kịch bản sau khi hoàn thành, ta xem một chút kịch bản lại nói.